Vừa lúc đi ngang qua ở dưới lầu Anh ta đứng ở cửa nói Ờ Anh ta ngừng một chút Mới đi đến Tôi định ngồi dậy Lại bị anh ta cản lại Nằm xuống đi Em tốt nhất là cứ nằm ở trên giường nghỉ ngơi Cảm giác không sao rồi Tôi ngồi một lát ôm chăn Việc kia xin lỗi Tôi nghe ân khiết nói Hôm qua tôi nôn hết ra trên người anh Là bác sĩ mà Thói quen rồi. Anh ta đã thay quần áo, lại trở về hình dạng sạch sẽ cao ngạo ngày thường. Tôi khó khăn lắm, cũng không nghĩ ra, bộ dáng giúp anh ta bị bệnh nhân nôn vào người. Lại nghĩ đến tay anh ta. Tay của anh, ân khiết nói, hình như tay anh bị thương. Không sao. Anh ta trả lời hai chữ ngắn gọn. Phòng bệnh trở nên trầm mặt. Anh ta nhìn tôi, đột nhiên hỏi. Nhiếp hì quang, nếu như tôi quyền hết tất cả chuyện trước kia, vậy em thì sao? Những chuyện tôi đối xử với em, em có thể quyền hết không? Đây là muốn làm hóa ư. Tôi liền khiến lòng quyền đi một chút việc, anh ta bắt tôi tăng cả đủ loại. Nhưng hình như tôi có dùng năng lực tinh thần khiến anh ta bị tai nạn. Sau đó, bạn anh ta khiến tôi té lầu, anh ta lại bị tôi nôn vào người. Hình như là huê rồi. Tôi rõ ràng giành mạch quyên đi hai lần, hào phóng nói. Tôi chưa bao giờ ghi thù cả. Anh nhìn tôi thật lâu, gật đầu. Vậy là tốt rồi. Nhưng mà... Sao đột nhiên anh lại... Làm hòa nay nõ. Tôi sợ em. Tôi sợ nhất là người bệnh khóc. Anh ta đột ngột chuyển chủ đề. Tôi nhìn anh ta chừng chừng nghĩ chẳng lòng, có phải nửa vế sau của câu đầu. Là muốn nói sợ tôi khóc Tùy là ngập ngừng Lại như đến hôm qua Bản thân khóc lóc như thế nào Trên mặt tôi đột nhiên nóng lên Không thể hối hận hơn nữa Vì đã hỏi anh ta chuyện này May là lúc Vừa mấy người mặc áo khóc trắng dài đầy cửa bước vào Đến giờ kiểm tra phòng Đi đầu tiên Là một bác sĩ tầm 30 tuổi Vừa vào cửa đã tít mắt cười À Bác sĩ lắm Sao cậu lại ở đây Hôm qua, đã không ngủ cả đêm, mà hôm nay còn khỏe thế kia. Không hổ là đệ nhất cầm thú học viện y học chúng ta năm đó mà. Lại đây, lại đây, tôi giới thiệu với mọi người một chút. Anh ta quay về phía các bác sĩ đứng ở cửa nói. Hậu bối trường đại học và du học của tôi, bác sĩ Lâm tự xâm. Tôi biết bác sĩ Lâm, có vinh hạnh từng được xem qua luận văn về u não của anh. Sau lưng anh ta. Là một nữ bác sĩ vui mừng đưa tay hướng lầm tự sâm. Thật tiếc, lần trước tôi đến bệnh viện của anh, lại nghe nói anh đã tạm thời rời công việc. Không biết giờ anh đã tham chức đến đâu. Lầm tự sâm cũng đưa tay ra bắt, nhưng rẻ dặt hơn so với sự nhiệt tình của mấy người kia. Tôi không hề theo nghề y nữa. Bác sĩ nữ kia ngạc nhiên. Hả? Thế làm sao được? Lầm tự sâm ngắn gọn nói. Nhân cáp hữu trí. Ok ok, chuyện cũ sau này hãy nói đi. Một bác sĩ trẻ tuổi cắt ngang, hướng về tôi nói. Bạn gái bác sĩ lầm của chúng ta sao? Hôm nay sao rồi? Có khó chịu ở chỗ nào không? Là đồng nghiệp của tôi. Tôi còn chưa kịp phản ứng, lầm tự sâm đã nhạt nhạt nói. À ha ha, là tôi nhầm. Vậy giới thiệu một chút. Nhếp hì quàng đúng không? Tôi họ phương. Là bác sĩ chịu trách nhiệm của cô. Bác sĩ Phương hỏi tôi mấy vấn đề, lật lật xem bệnh án và tình hình chụp của tôi. Không sao, rất may mắn, không có vấn đề gì cả. Trước đó có nồn mưa và mất ý thức. Tuy trên phim chụp không có vấn đề gì, nhưng cứ tốt nhất là ở lại bệnh viện theo dõi một chút. Cứ 48 tiếng, lại đi chụp CT một lần. Người lên tiếng là Lâm Tự Sâm. Anh ta nhìn thoáng qua ảnh chụp phim trong tay bác sĩ Phương rồi nói. À, vậy tất nhiên là tốt. Bác sĩ phụ trách nhìn tôi, cười cười nói. Dù sao, cũng là ngã từ trên cao như thế, cứ là nằm viện theo dõi mấy ngày để đảm bảo. Tôi gật đầu, hỏi vị bác sĩ mà nghĩ thế nào cũng đều thấy không an toàn. Tôi phải ở đây bao lâu nữa? Hai tuần đó. Bác sĩ phụ trách trả lời chẳng chần trừ chút nào. Sau đó quay sang lầm tự sâm. Có được không? Lầm tự sâm thần sắc bất động, trả lại tấm phim cho anh ta. Anh là bác sĩ phụ trách. À, vậy sao? Thế thì... Không nên chiếm dụng tài nguyên. Yên tâm, phòng bệnh tính theo giá thường. Bác sĩ Phương viết vài chữ vào bệnh án của tôi, sau đó ngừng đầu nhìn tôi. Sao tôi lại cảm thấy là lạ thế này? Bác sĩ ra khỏi phòng bệnh rồi, trong phòng lại một lần nữa yên tĩnh. Tôi đưa ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía lâm tự sâm. Lâm tự sâm lập tức cật đầu nói. Hôm khác tôi lại đến. Sau đó tay để vào túi quần cũng đi mất. Để lại tôi suy nghĩ thật lâu. Vì sao tôi đã nhanh khỏi rồi, còn phải nằm viện thêm hai tuần nữa? Tôi cứ nghĩ lâm tự sâm nói hôm khác sẽ lại đến, chỉ là lời khách giáo. Nên khi nhìn thấy anh ta khi mới sáng sớm, tôi thật sự đã bị dọa cho sợ. Có lẽ do sự kinh ngạc của tôi thể hiện quá rõ ràng, nét mặt anh ta trong nháy mắt trở nên mất tự nhiên. Nhưng rất nhanh sau đó, vẻ mặt anh ta lại bình thường trở lại. Bác sĩ phụ trách của em là bạn học cũ của tôi. Họ có một cuộc phẫu thuật, là lĩnh vực tôi tương đối hiểu rõ, nên mời tôi đến thảo luận phương án giải phẫu một chút. Phận tiện nên đến thăm em Ừ Vậy vậy anh không cần đi làm sao Hôm qua tôi tăng cà đến 3 giờ Á Sau đó xin nghỉ thường nghiên Tôi thấy mọi thứ thật kỳ lạ Ví dụ như Bây giờ Vài bác sĩ đang ở trong phòng bệnh của tôi nói chuyện Bác sĩ Phương phụ trách tôi Ngồi trên ghế sofa sát phẩn có tay viên Bác sĩ Viên Một bác sĩ nữ rất xinh đẹp Đàn chàng ngồi ở giữa Bác sĩ Tấn, lớn tuổi nhất trong số họ Bắt chéo chân ngồi ngoài cùng Bác sĩ Lâm Cũng là phó tổng của chúng tôi Tùy ý đứng dựa vào bệ cửa sổ Cầm xem một tấm phim trụ Bọn họ rất tập trung Mà thảo luận phương án phẫu thuật Nhưng mà tại sao Lại thảo luận trong phòng bệnh của tôi Ừ, tổn thương phần nối liền rất rõ ràng Từ được đến nay Tôi chưa từng được thấy qua bộ dáng này của lâm tự sâm. Ánh mắt cố định tại phim anh chụp, hoàn toàn tập trung, bộ dáng hơi trầm tư, dường như không còn việc gì quan trọng nữa ngoài ca bệnh trước mắt. Cho dù chỉ là một câu nói bình thường, cũng toát ra vẻ truyền tâm và tự tin. Lúc nói chuyện thì đầu lông mày xuất hiện một thần thái hoàn toàn khác. Tất cả đều tạo cảm giác thật xa lạ. Cách ăn mặc cũng rất tùy tiện, nhiều lúc chỉ là mặc áo len. Hoàn toàn không giống với vẻ trịnh trọng khi ở công ty Anh ta hình như rất yêu thích công việc bác sĩ này Bọn họ thảo luận nhập tâm như vậy Tôi không có việc gì làm Cứ nhìn bọn họ mãi Đến một lúc lại quyền thu lại ánh mắt Lầm tự sâm đang nói cái gì Đầu gối cái gì mạch đó Đột nhiên dừng lại Hướng nhìn tôi Cả mấy bác sĩ kia cũng hướng nhìn sang tôi Tôi lùng túng Xấu hổ cười cười với họ Lặng lẽ xoay đầu lại Sau đó, chợt nghe thấy tiếng cười của bác sĩ Phương Lâm tự sâm đứng thẳng dậy Cũng đến giờ rồi Mọi người cùng nhau đi ăn một bữa cơm được không? Được, được Bọn họ tán thành Lâm tự sâm dọn dẹp tài liệu Nhìn về phía bác sĩ Phương Bác sĩ Phương bể hoài vạn thắt lưng Ôi chào, gần đây công việc cũng thật nhiều Anh ta cười cười đứng dậy Đến chiếc giường của tôi Đi ăn thôi Bệnh nhân của tôi cũng được đi nhé Hả? Tôi bất giác nhìn về phía lâm tự sâm Ánh mắt chạm nhau Anh ta liền hạ tầm mắt Cúi đầu xem đồng hồ Là bệnh nhân Cùng đi ăn với bác sĩ là chuyện thế nào? Tôi đột nhiên nghĩ các bác sĩ Sao cũng thật thần bí như thế Cho nên Mỗi ngày cơm bà ăn Đều do giúp việc nhà phó tổng lâm đưa đến hả? Nên không cần cùng phó tổng lâm Hay bác sĩ Phương đi ăn Đúng vậy, dì Trần nói là đưa cơm cho phó tổng lâm Anh ta cũng có việc ở đó mà Đền thuận tiện mang thêm cho tôi một phần Bà không thấy bất hợp lý hả? Ẩn khiết vỗ vỗ cằm nói khi qua à, bà thật sự không nghĩ là phó tổng lâm có ý với bà sao? Bà có thể dùng não để suy nghĩ không vậy? Nếu thật sự đúng như cô ấy nói Vậy chuyển biến tình cảm của lâm tự xâm cũng quá kỳ lạ đi Sao anh ta vừa mới ghét tôi, lại chuyển sang thích ngay được chứ? Hình như anh ta thảo luận với mấy bác sĩ khác về một ca phẫu thuật khó. Chưa kể, có khi anh ta nghĩ việc tôi bị ngã, anh ta cũng phải chịu chút trách nhiệm gì đó. Mà cũng chẳng phải, anh ta đưa cơm mà. Là mỗi ngày gì Trần đến đưa cơm, anh ta thuận tiện cũng ghé thăm tôi một chút rồi đi luôn. Nếu không thì mới... Ẩn khiết mắt lấp lánh nhìn tôi, bộ dạng nhiều chuyện đào bới. Đáng tiếc đã làm cô ấy thất vọng. Chỗ đó là chỗ họ thảo luận mấy vấn đề y học, với mấy chuyện liên quan nữa đó. Ân khiết mềm mụi hỏi. Ở chỗ này? Tôi gật đầu. Vậy mà bà nghe hiểu được sao? Cho nên tôi mới nói bà mang máy chơi game tới nhanh đó. Năm đó, Phó Tổng chắc là vô cùng siêu phàm thoát tục. Ân khiết cảm khái. Anh ấy không biết có bị cuồng công việc không tha. Mọi ngày ở công ty tăng cà dữ dội như vậy, không biết ở bên cạnh viện thế nào? Tôi nhiệt liệt tán thành, thuận tiện tung tin. Bác sĩ Phường nói, trước kia anh ta đáng sợ lắm. Lúc đi học, quả thật không phải người. Đến bệnh viện rồi, cũng không phải người. Phẫu thuật mười mấy tiếng liên tục, cũng chẳng có việc gì luôn. Tôi luyền tha luyền thuyền nói một đống chuyện. Ẩn khiết nghe thì khí thế bừng bừng. Bác sĩ phụ trách của bà nói với bà nhiều chuyện phê phó tổng lâm quá ha. Cẩn thận nghĩ lại, đúng là nói nhiều thật. Lúc ăn cơm, người ta chỉ nói chuyện xã giao, anh ta lại lôi tôi đi táng chuyện. Tôi kết luận, anh ta có hơi nói nhiều đó. Thật không tưởng tượng ra, phó tổng làm bác sĩ sẽ như thế nào nữa? Ẩn khiết nghĩ ngợi nửa ngày, quyết định dẹp sang một bên. Vậy quan hệ của Hy Quang bà với phó tổng... Chắc là tốt lên rồi nhỉ, cơ hội khó có được đó, bà đừng cúng đầu nữa. Được rồi, sẽ nhẹ nhàng hơn, cũng sẽ bình thường trò chuyện với anh ta vài câu. Ừ, tôi nghĩ thái độ của anh ta với bà cũng sẽ khác trước đây. Vì sự thay đổi trong thái độ của lầm tự sống, tôi bỗng nhiên nhớ đến câu nói của anh ta sáng sớm hôm đó, không khỏi hỏi ân khiết. Ân khiết nè, có phải lúc tôi khóc nhìn ghê lắm không? Nếu không thì là rất đáng yêu. Tôi còn tự thấy nổi da gà. Ẩn khiết hiển nhiên cũng không chịu được. Tôi còn chưa thấy bà khóc bao giờ mà. Đâu, đánh một cái thử nha Ẩn khiết để lại máy chơi game rồi đi. Có máy chơi game, mấy ngày ở bệnh viện của tôi cũng không nhảm chán nữa. Ngày ngày chơi rất vui vẻ. Lúc lầm tự xâm đến, tôi đang ở giai đoạn nước rút chuẩn bị qua cửa, bắt chuyện vài câu với anh ta. Rồi lại nhập hồn vào trò chơi Đến khi đầu óc tôi đã tỉnh táo lại Từ trò chơi Anh ta tất nhiên đã rời đi Tôi tự nhiên cảm thấy không vui Mỗi ngày cứ đến giờ cơm Người ta ghé thăm tôi một lát Tôi lại mê chơi game như thế Thật bất lịch sự Nằm lăn lộn trên giường một lúc Cuối cùng gửi một tin nhắn xin lỗi cho anh ta Xin lỗi Vừa rồi tôi chơi ngay lúc chuẩn bị qua cửa Mê mẩn quá Nhắn đi rồi Tôi đột nhiên phát hiện, hình như như vậy cũng không lịch sự lắm. May mắn là anh ta trả lời rất nhanh, có vẻ không tức giận gì cả. Tình trạng của em bây giờ không phù hợp làm những việc phải suy nghĩ nhiều như thế. Ờ, lại là cảm giác của bác sĩ lắm. Một lát sau, anh ta gửi lại một tin nữa. Qua cửa chưa? Tôi nhanh chóng trả lời. Chưa. Nếu như biết nhắn một cái tin mà dẫn đến hậu quả này, tôi tuyệt đối đã không gửi. Mới sáng sớm hôm sau, Lâm tự xâm mang theo một đống việc đến. Việc là cho tôi. Phó Tổng, thật ra tôi cũng không cuồng công việc như anh. Tôi chẳng hề muốn tăng cà chút xíu nào hết. Chơi game rất mệt, cứ tận dụng thời gian nghỉ mà nghỉ đi. Tôi xem một đống tài liệu để trên đầu giường của tôi, yên lặng không nói gì. Anh ta thoải mái cởi áo khoác ném lên trên ghế sofa rồi nói Máy game đâu rồi? Hôm qua còn chưa qua cửa đúng không? Tôi giúp em nhé Tôi sừng sốt, lại nghĩ Việc này hình như không giống như sẽ xảy ra sau cuộc nói chuyện của chúng tôi Tuy là mối quan hệ của chúng tôi mấy ngày nay đã nhẹ nhàng hơn rất nhiều Nhưng mà cũng không dễ dàng đến mức này chứ Anh ta dường như cũng cứng ngắt, giống như đột nhiên ý thức được mình nói gì đó Thù lại nụ cười vô tình trên khóe miệng. Tôi không biết làm sao, vội vàng lôi máy chơi game trong ổ chăn đưa cho anh ta. Sau đó bản thân tôi cũng ngây ngẩn cả người. Ánh mắt anh ta chuyển từ mặt tôi sang tay tôi. Chậm rãi lấy máy chơi game từ trong tay tôi đi. Phòng bệnh thật yên tĩnh. Tôi ôm cái bảng nhỏ, trần trừ viết báo cáo năm. Còn Lâm tự sâm, thì ngồi trên ghế sofa, cúi đầu chăm chú xem máy chơi game. Tôi nghĩ anh ta chắc là không quen chơi. Sau mới phát hiện, hình như tay trái của anh ta không theo kịp tốc độ của tay phải, anh ta chắc cũng ý thức được điểm đó. Lại một lần qua cửa thất bại, anh ta ngừng lại, yên lặng nhìn tay trái của mình. Không biết vì sao, tôi đột nhiên chẳng muốn nhìn chút nào nữa, toàn tâm toàn ý viết báo cáo. Không lâu sau, anh ta trả lại máy cho tôi rồi đi, nhìn hành tích của anh ta khá là tệ. Tôi tự nhiên cũng chẳng còn chút hứng thú sức lực để chơi nữa. Nắng chiều vừa dõi, tôi ngủ đến khi tự thức dậy. Buồn chán quá, nên chuồn ra ngoài phòng. đi dạo một vòng ở vườn hoa nhỏ của bệnh viện, chuẩn bị quay về phòng, lại nhìn thấy Lâm tự sống. Anh ta ngồi trên ghế ở vườn hoa, đang cúi đầu nghịch máy game. Bên cạnh, còn có một bạn nhỏ đang chỉ cho anh ta chơi thế nào. Cảnh này nghĩ thế nào cũng thấy bất hợp lý. Hơn nữa... Máy game trong tay anh ta cũng không phải là của tôi Chẳng lẽ anh ta vừa đi mua? Tôi hiếu kỳ nên đến gần hơn Xuyên qua mấy tầng cây Sọng nói trẻ con của cậu bé nhẹ nhàng chuyển đến Chú ơi, bác sĩ Biệt nói chú là bác sĩ rất rất giỏi Vậy chú sẽ thực hiện phẫu thuật não cho ba cháu sao? Không À, nhưng mà chú cũng đẹp trai lắm Tôi cảm nhận được tâm tình của Lâm Tự Sâm Khi anh ta không nói gì Có chút buồn cười Nhưng mà còn chưa cười nổi Đã nghe Lâm Tự Sâm nói Chú ngay cả chơi game cũng tệ thế này đấy Tôi không hiểu lý do từ đâu Nhưng tôi đột nhiên một chút Cũng không thấy ghét Lâm Tự Sâm nữa Chớp mắt đã nằm bệnh viện Ngày thứ 9 Đến trưa lại được bác sĩ Phương mời đi ăn Tại quán cà phê Cạnh bệnh viện Bọn họ trò chuyện đề tài của bọn họ, tôi ăn đồ ăn của tôi. Chỉ là hôm nay họ không thảo luận vấn đề chuyên môn gì cả. Bác sĩ viên đang nói đến bộ phim vừa được phát hành gần đây. Trên mạng đánh giá cao điểm lắm đó, hai hôm nữa vừa lúc tôi được nghỉ, tính là sẽ đi xem. Bác sĩ Tần nói, đây là phim kinh dị mà, một mình cô là phụ nữ mà đi xem kinh dị. Cô tìm ai đi cùng đi, khi nào đến lúc khóc lóc rời dạp phim. Thì còn có người an ủi. Bác sĩ viên tiếc nuối nói. Tôi cũng chẳng muốn thế, nhưng mà không tìm được người đi cùng Mấy người bạn gái vừa nghe đến phim kinh dị đã chẳng dám đi. Bác sĩ Tần tặng lưỡi. Đáng tiếc tôi có việc, không thì nể tình bạn bè mà đưa cô đi cũng được. Bác sĩ Tần nói xong thì không ai lên tiếng nữa. Đột nhiên thật nhảm chán. Bác sĩ Phương cười hà hà một tiếng. Nói đến phim kinh dị, tôi lại đột nhiên nhớ đến một chuyện cũ, vốn không muốn nghĩ đến. Về mặt anh ta thật đáng thương. Tôi nhớ năm đó, khó khăn lắm mới theo đuổi được một người, mời người ta đến nhà trọ xem phim. Mọi người biết không, cuối cùng mở ra mới biết là phim ma. Kết quả là tôi ôm người ta mà run dẩy, người ta đẩy tôi ra, rồi cứ thế đi mất. Bác sĩ tẩn cười đến suýt trước nữa là sặc. Lại có chuyện này. Cậu thật không biết xấu hổ mà còn kể lại Không sợ mất mặt sao Có gì mà sợ mất mặt chứ Bác sĩ Phương cười nói Nam nhân đại trượng phu Bị sắc đẹp làm cho mê muội rồi Sắc lệnh chí khôn Không thể tránh được Không thể nói là xấu hổ Nói rồi anh ta tự hỏi Ôi trà Những lời này rất quen tay Có phải đã từng nghe ai nói qua rồi nhỉ Lầm tự sầm liếc mắt nhìn anh ta Là tôi nói, làm sao? Bác sĩ Phương hề hề cười. Bàn ăn yên lặng một lúc lâu, tôi cảm thấy bổ không khí có chút kỳ lạ. Nhi hoặc từ trong bát cơm ngẩn lên nhìn, mọi người vẫn là đang ăn cơm, không có gì đặc biệt. Lâm tự xâm hướng nhìn tôi. Ăn xong em về nghỉ ngơi sớm một chút. Không sao đâu, mọi người cứ trò chuyện. Lát nữa tôi cùng mọi người đi về, tôi tìm anh có chút việc. Lầm tự xâm ừ một tiếng. Bác sĩ Phương đang tươi cười, lại giống như sực nhớ đến cái gì đó, hỏi lầm tự xâm. Sư đệ, chiều nay có việc gì không? Không có. Ô, bác sĩ Phương như cảm thán nói. Sư đệ nhà tôi đó mà, hành động, phưởng thức đều rất nhanh, sư huỳnh bái phục. Lầm tự xâm uống một hớp cà phê, khóe môi khẽ nhất. Quá khen. Chúng tôi ăn cũng không lâu lắm, vì bác sĩ Phương sau đó nhận được điện thoại, báo khu vực bên cạnh xảy ra tai nạn xe cộ liên hoàn. Người bị thương đến rất nhiều, bọn họ phải vội quay về. Vừa đến bệnh viện, bác sĩ Phương đã bị một người phụ nữ tầm 50 chặn đường. Bác sĩ Phương, thật là khéo, vừa lúc tôi muốn đi tìm cậu. Tôi là người nhà của cục trưởng trương, trước đây từng liên lạc với cậu rồi. Đây là con gái tôi, Nam Nam. Vừa chụp được CT não hỏa phổi, nhờ cậu xem hộ ảnh phim chụp, không biết có vấn đề gì không? Bác sĩ Phương tiện tay đưa cho Lâm Tự Sâm. Đây là sư đệ của tôi, là chuyên gia về giải phẫu thần kinh. Nhờ cậu ấy giúp bà xem qua vậy, tôi đang có bệnh nhân cần cấp cứu. Sau đó liền cùng bác sĩ Tần đi vào trong. Người phụ nữ kia nghi hoặc nhìn Lâm Tự Sâm. Lâm Tự Sâm tùy ý lấy tấm phim ra, chỉnh hướng sáng. Có vội hóa ở phổi và não. Trước đây có phải từng bị lao phổi không? Ánh mắt của người phụ nữ kia lập tức thay đổi, dùng sức cật đầu. Có có, nằm nằm trước kia lúc còn bé từng bị lao phổi. Nhưng não thì ngài thêm dử xem, thấy có vấn đề gì không? Rồi sau này liệu có thể làm sao hay không? Chúng tôi rất lo lắng, hàng năm đều đi kiểm tra. Tôi xem thấy phần não không có vấn đề gì, là do bệnh lao phổi. Dẫn đến tình trạng đó thôi Nhưng chỗ bị đóng vôi Sẽ không trở thành ung thư Trừ khi bệnh nhân tái phát bệnh nào Dẫn đến phần vôi phát triển thêm Lâm tự xâm trả lại tấm phim cho bà ấy Ôn hòa nói Mặt khác CP đối với cơ thể sẽ có ảnh hưởng Không nên chụp mỗi năm Sau khi mẹ con họ vui vẻ đi rồi Lâm tự xâm mới nhìn sang tôi Em ngẩn người xem tôi làm gì Tôi Có sao Tôi ha hà, hà cười, rời ánh mắt Tôi chỉ là bỗng nhiên nghĩ đến Lần trước anh nói tôi cần phải kiểm tra chụp CT Sau đó hình như không thực hiện Ừ, phải rồi Có chuyện gì thế? Tôi đang hỏi anh mà Nhưng tôi hình như không phải là bác sĩ của em Nhưng chẳng lẽ không phải anh nói muốn thực hiện sao? Tôi dùng ánh mắt bắn ra tiền nghi hoặc mạnh mẽ Nhưng cuối cùng lại bị ánh mắt không liên quan gì đến tôi của anh ta đánh bại. Anh ta cười. Em tìm tôi có việc gì? À, phải rồi. Xuyết chút nữa là quyền việc chính. Báo coi anh bảo tôi làm đã hoàn thành. Lát nữa sẽ đưa cho anh. Anh ta dừng lại một chút. Là việc này? Tất nhiên là không phải rồi. Tôi gật đầu nói. Đúng vậy, là việc này. Anh cùng tôi đến phòng bệnh lấy nhé. Tôi nóng ruột quay về phòng bệnh, đem báo cáo đã làm xong đưa cho anh ta, sau đó liền tranh công với anh ta. Phó tổng, tôi làm việc mà còn làm việc, tiền lương mấy ngày này có được nhân ba như bình thường không? Lầm tự xâm lật lật bản báo cáo, trong giọng nói có chút chiều trọng. Nhếp tiểu thư vì nhà mình mà làm việc, lại còn tính toán việc này. Nói như anh thì anh cũng không có lương chắc Tôi là làm công mà, đương nhiên phải ăn lương. Anh ta nhàn hạ nói, tôi bị anh ta làm cho nghẹn lời rồi. Nhưng vẫn nhớ đến mục đích chính, tôi nhanh chóng nhảy vào trọng tâm, từ trong ngăn kéo lấy máy chơi game đưa cho anh ta. đây không tính lương tăng ca cũng được, anh giúp tôi qua cửa năm đi, tôi kiểu gì cũng không qua nổi. Động tác lật xem báo cáo của anh ta chậm lại. Được, vài giây sau... Anh ta cầm lấy máy chơi game Tiện tay cho vào túi trước áo khoác Giờ anh chơi luôn không được sao? Ánh mắt tôi mong đợi hướng về phía anh ta Động tác của anh ta dừng hẳn Cuối cùng buông sắp báo cáo Lấy máy chơi game ra Tùy ý nhấn nhấn vài cái Hướng mắt về phía tôi Anh ta phát hiện rồi Thật ra có rất nhiều game không cần dùng đến tay trái Giống như cái tôi vừa đưa cho anh ta Tôi rụt Nhanh lên nhé Tôi xem anh có thể qua được cửa nam không? Lầm tự sầm cúi đầu, bắt đầu tập trung qua cửa. Tôi rốt cuộc cũng được khai sáng, xẹp tay của bác sĩ ngoại khoa hoàn mỹ thế nào, nhanh chóng quen tay thế nào. Trò chơi biến thái đến thế, mà cũng dẹt dẹt qua cửa liên tục được. Quả thật là thân kỳ mà. Anh thật là lợi hại. Tôi bật ngón cái hướng về phía anh ta, thực lòng khen ngợi. Nhếp hi quang. Em có phát hiện bản thân. Sao cơ? Tôi còn đang bị việc qua cửa liên tục kích động. Anh ta không trả lời, ánh mắt dừng trên mặt tôi. Trong mặt hiện lên một tìa cười khó phát hiện. Em có thể xuất viện rồi. Anh ta nói. Chiều hôm sau, tôi đứng ở cửa bệnh viện gọi điện cho mẹ. Mẹ, hôm nay con về nhà, tối nay muốn uống canh xương Mẹ tôi nổi giận. Trước khi về, con đòi hỏi đồ ăn hả? Sao cuối tuần mày không về? À, vì con bị thương mà. Cái gì? Bị làm sao? Có nặng lắm không? giọng nói của bà lập tức trở nên căng thẳng. Tôi cười hì hì nói. Không có việc gì đâu. Lúc bước xuống cầu thang bị hụt chân thôi. Không hề nghi ngờ, bị mẹ cho ăn mắng một trận. Cúc điện thoại mới phát hiện ra lầm tự sâm, đang đứng ở cửa nhìn tôi. Trước đây tôi từng tiếp một bệnh nhân. Từ trên nóc xe tải ngã xuống, đập vào tảng đá, gãy xương sọ, tụ máu trong não, lá lách vỡ. Ở CIU một tháng mới khỏi tình trạng nguy hiểm. Độ cao của anh ta khi bị rơi so với em còn thấp hơn. Sao đột nhiên anh ta lại biến thành hình dạng bác sĩ kinh khủng đáng sợ thế này? Biết có người lo lắng cho, cũng đừng làm cho người ta lo lắng cho mình. Tôi lập tức rơ tay thế. Biết rồi. Hứa không có lần sau nữa Tôi rơi lên cao rồi Tôi mới phát hiện động tác này thật ngốc Chỉ là hành động ngu ngốc này Hình như làm lâm tự xâm vui vẻ Ánh mắt anh ta trở nên nhẹ nhàng hơn nhiều Giống như đã rũ sạch tình trạng khủng khiếp của bác sĩ Tôi ngượng ngùng hạ tay Nói chung vì xuất viện nên hưng phấn quá Lời nói hành động đều bị lịch sự lắm Nhưng mà từ khi nào Nói chuyện với anh ta Tôi có thể thả lỏng như thế Hình như cũng được một, hai ngày rồi Thật ra như vậy Cũng không có gì không tốt Tôi thậm chí còn lo lắng Liệu có phải do ở bệnh viện Là môi trường đặc biệt Rời khỏi môi trường này rồi Quan hệ của chúng tôi lại ngượng ngùng như trước kia Có vẻ hơi đáng tiếc Việc này Mấy hôm nay cảm ơn anh Còn có cơm của dì Trần nữa Anh ta gật đầu Dì Trần nói em tặng quà cho dì ấy Dì ấy rất thích À, tôi nhờ ân khiết ở bên ngoài mua giúp. gì ấy thích là tốt rồi. Nhếp hì quang, tôi thấy em không hiểu được mâu thuẫn quan trọng lắm thì phải. À, sao cơ? Rõ ràng anh ta không có hứng thú giải thích nghi vấn của tôi. Nhét cái túi vào tay tôi, hướng đến bãi đỗ xe. Đi, tôi lái xe đưa em đi. Tôi nhìn cái túi vừa nhận, nhất thời cảm thấy đau đầu trong túi ngoại trừ thẻ tín dụng tôi đưa cho anh ta, toàn bộ còn lại đều là bệnh án. Thế này kiểu gì cũng không để mẹ bắt gặp được. Tôi vội đuổi theo. Phó tổng, có thể phiền anh giúp tôi dọn dẹp sạch sẽ không? Ngồi xe chưa được bao lâu thì trời đã đổ mưa. Tôi rầu rĩ nhìn bên ngoài cửa sổ. Sao vừa xuất viện đã mưa như thế này? Nếu xuất viện sáng sớm thì tốt rồi, lúc đó trời còn đẹp thế nào. Bác sĩ phường có việc cứ lần nữa mãi, lại kéo đến buổi chiều. Dự báo thời tiết nói hôm nay sẽ có mưa, quả nhiên không sai. Ý, hoàn đã. Nhìn chạm thu phí phía trước, tôi chậm chạp phát hiện, xe đã đi vào đường cao tốc. Tôi kinh ngạc nhìn về phía lâm tự sâm. Lâm tự sâm bình tĩnh nói. Trời mưa, tôi trực tiếp đưa em về vô tích. Thật ra tôi đến chạm xe lửa chờ xe cũng được rồi. Nhà em ở đâu? Chỉ đường trong điện thoại đi. Anh ta đưa điện thoại cho tôi, không thèm đến xỉa đến mấu chốt. Tôi yên lặng nhận lấy điện thoại của anh ta. Có mật mã? Chờ chút. Anh ta dừng xe ở nơi lấy vé quà trạm, dướn người sang, bấm mật mã trên điện thoại trong tay tôi. hơi thở ấm áp đột nhiên ập đến. Tôi hơi sững sờ, cúi đầu nhập nơi đến vào chương trình. Được rồi. Tôi trả điện thoại lại cho anh ta. Anh ta nhìn thoáng qua điện thoại, sau đó lấy kính mắt để trên ngăn kính trăng gió xuống, rồi mang vào. Tôi thấy kỳ lạ. Lúc anh lái xe phải đeo kính à? Lúc bị tai nạn, mắt có bị ảnh hưởng. Trời mưa sẽ giảm tầm nhìn. Tôi vô ý thức hỏi. Vậy tai nạn lần đó của anh cũng nghiêm trọng nhỉ? Vừa dứt câu, tôi đã thấy hối hận. Hận không thể thu lại lời nói. Tôi đúng là đồ heo mà, sao lại còn đạp lên vết thương của người ta chứ? May là anh ta chỉ ở một tiếng, thái độ cũng không có gì lạ. Tôi quyết định chữa cháy. Thật ra, anh cũng rất lợi hại. Hả? Sao lại nói thế? Từ lúc anh đến công ty, thành tích công ty tăng rất rõ ràng, là do anh thúc đầy sản xuất đó. Tôi hơi cường điệu nói, cho nên anh thật tình làm gì cũng rất lợi hại. Anh ta nhìn phía trước hơi cười Anh cười cái gì? Chẳng lẽ tôi vuốt một ngựa vụn về lắm sao? Được bà chủ Bà chủ tương lai công nhận Chẳng lẽ tôi không nên cười sao? Tôi không phải bà chủ tương lai của anh Tổ trầu đến vô tích cũng không xa mấy Lâm tự xâm trực tiếp đưa tôi đến tận dưới lầu nhà tôi Xuống xe Tôi không lừng hướng vào trong xe nói Cảm ơn Đứng dậy rời đi, tôi lại nghĩ đến hai lần bị tai nạn của anh ta, lại thấy không yên tâm. Cuối cùng lại chui đầu vào cửa sổ. Anh lái xe quay về cẩn thận một chút nhé. Anh ta hơi bất ngờ nhìn tôi. Có lẽ do ánh đèn chiếu vào gường chiếu hậu, tôi lại nghĩ ánh mắt anh ta nhìn tôi trong nháy mắt trở nên rất nhu hòa, giống như thật nhẹ nhàng, tuyết tàn hết. Ở nhà, được thỏa mãn như mong muốn uống canh xương mấy ngày rồi. Tôi êm xuôi quay về công ty. Ẩn khiết vào vũ hòa mỗi người một tay, vừa nhéo vừa ngắt thịt trên người tôi. Béo rồi nè, kiểu này tăng phải đến 5 cân. Mấy bà ghen tị thì có. Ẩn khiết điên cuồng nói. Sao mà không ghen tị được hả? Ngày nào mi cũng được ăn ngon, bà đấy thì phải làm thêm hai phần việc. Tôi buồn tay họ ra. Thấy chưa, bình thường tôi ít nhiều cũng làm việc giúp bà. Giờ thấy được tầm quan trọng của tôi chưa? Ẩn thiết líu díu nói Biết rồi bà lớn Sau này tôi không dám quyên chìa khóa nữa Bà có biết Việc tôi quyên mang chìa khóa Giờ cả công ty đều biết sao? Thứ sáu tuần trước Tôi đưa tài liệu cho phó tổng lâm Anh ấy vô cùng nghiêm túc nhắc nhở tôi Từ này đừng quên mang chìa khóa nữa Làm tôi ngượng chết luôn Hà hà hà Cô còn không biết xấu hổ mà giận dỗi hả? Tiểu nhiếp Bị cái tính ẩu đỏ của cô hại thê thảm luôn. Vương tề đến chiều cô ấy, Rồi nói với tôi, Tiểu nhiếp bây giờ khỏe hẳn chưa? Mọi người trong phòng vốn là muốn đi thăm cô, Nhưng mà Lâm Tổng nói bệnh của cô cần yên tĩnh nghỉ ngơi. Đồng người đến thì không hay lắm. Chúng tôi không đến thăm, Cô cũng đừng chết nha. À, không đâu. Lâm tự xâm, Nghe đến tên của anh ta, Tôi hơi thất thần. Không biết về công ty rồi. Sẽ trở thành như thế nào? Rất nhanh sau đó, Ngày sáng hôm sau, Đã nhìn thấy lầm tự sâm. Buổi sáng sớm cũng không có việc gì quan trọng. Theo phong cách của lâm tự sâm, Nói mấy câu để giao ban, Có khi chưa đến 5 phút đã xong. Nhưng lần này trước khi kết thúc, Anh ta đột nhiên nói, Gần đây tôi nghe nói, Phong thủy bộ phận chúng ta có vấn đề. Mọi người nhìn nhau, Ẩn khiết nhỏ giọng nói, Sao tôi lại không nghe thấy nhỉ? Ai nói gì bậy bạ? Chuyên đến tai Phó Tổng Lâm rồi. Xui xẻo chưa? Biểu hiện của những người khác cũng là tức giận. Nhưng mà lầm tự xâm hiển nhiên, không có ý truy đến cùng. Chuyên chủ đề nói. Nhưng mà tháng trước tôi bị tai nạn xe Tháng này lại có đồng nghiệp. À, nhảy lâu. Người ta không có lời già tiếng vào cũng khó. Nhảy lâu. Tôi vừa lúc đang uống nước. Xít nữa là bị phụt hết ra ngoài. Cho nên, tôi dự tính tuần này, bộ phận chúng ta ra ngoài ăn một bữa cơm, cũng xem như xả xui. Liên Hoan có thể xả xui sao? thân thể tôi chấn động, còn chưa kịp thể hiện hốt hoảng, đã nghe anh ta nói tiếp. Lần này Liên Hoan đương nhiên không tính vào phí công ty. Tôi và nhiếp Hì Quang sẽ chia nhau trả. Tình ngạc, mọi người nhìn biểu hiện của tôi. kinh ngạc. Tôi nhìn biểu hiện của Lâm tự sâm. Tôi yếu ớt hỏi. Sao tôi cũng phải trả? Mấy bộ phận khác đều là xếp lớn mời mà. Lầm tự sâm vẫn là bộ dáng giải quyết việc chung Chẳng lẽ không phải do chúng ta dần lượt gặp chuyện không may, mới tạo cơ hội cho người ta đồn đãi sao? Vậy cũng được nữa hả? Chưa kể anh làm ơn, đừng kể chuyện như kiểu chúng ta cùng nhau ấm ý chứ. Cuối cùng tôi chỉ có thể nói. Đến chỗ đắt sao? Lầm tự xâm hướng tôi mỉm cười. Tôi vượt qua một ngày một đêm chiến đấu với ánh mắt kỳ quái của đồng nghiệp dành cho mình. Âu khiết lo lắng dầu dĩ nói. Trời ơi, chỗ phó tổng lâm chọn có phải là rất sang trọng không nhỉ? Theo ánh mắt bói toán của tôi, bà nhất định dùng hết tiền lường tháng luôn. Có cần tôi cho bà mượn tiền không? Tôi thật tỉnh nghĩ mình bị thiên tài ập đến mà, mời người ta ăn thì không sao hết, nhưng mà mời ăn để xả xui thì có hơi vượt quá chỉ số thông minh của tôi. Vậy ánh mắt tình tưởng của bà giúp tôi tính xem, tôi cứ để hết tiền ở nhà, rồi cho phó tổng lâm trả hết thì thế nào? Ẩm khiết khinh thường nhìn tôi. Cái này chả cần biết trước gì, tôi dùng ngón chân nghĩ thôi, cũng biết hôm sau bà sẽ bị tăng ca, khủng khiếp luôn. Bà đừng lo quá, với phong độ và tính cách của phó tổng lâm, nói cho vui vậy thôi, sẽ không để bà trả tiền đâu. Nếu có muốn bà trả, thì cũng sẽ lựa chỗ không đắt tiền. Vì vậy, tôi chỉ còn cách đến đếm ví tiền, chờ phó tổng lâm triệu tập. Cuối cùng, là ẩn khiết đã đánh giá quá cao nhân phẩm của lâm tự sâm. Đã đắt thì chớ, mọi người đều ngạc nhiên vui mừng vì có thể ăn chỗ sang trọng thế này. Tôi thật ra cũng không quá yêu tiền. Chỉ là do ẩn khiết làm quá thôi. Vấn đề là... Mọi người vui vẻ ăn xong, Lâm tự sâm đứng dậy trả tiền. Ẩn khiết giật giật tay áo tôi, ánh mắt thể hiện. Thấy chưa, tôi nói có sai đâu. Phó Tổng Lâm quả nhiên là trả một mình. Tôi dựng ngón cái với cô ấy. Sau đó, tôi nhận được tin nhắn của Lâm tự sâm. Đến trước cửa một chút. Tôi mờ mờ mịt mịt đứng lên. Mọi người chắc nghĩ là tôi đi vệ sinh. Cũng không chú ý Đến khu vực trước sân khấu Phó Tổng Lâm đang dựa vào quầy ba Khẽ mỉm cười Chẳng chút xấu hổ nói với tôi Nhếp hì quang Tôi quên mang tiền rồi 1.000 con thú thần xẹt qua ngang đầu Mọi người sẽ không hiểu được đâu Tôi yên lặng lật xem thiếu tính tiền Lâm tự xâm ở bên cạnh nhìn Tôi cuối cùng phát hiện Ánh mắt anh ta vô cùng sáng Như lại có chút trừ đùa tôi Cảm giác anh ta vô cùng đắc ý. Ờ, là ảo giác sao? Phó tổng của chúng tôi làm sao lại chơi xấu thế này được? Tôi lặng lẽ cất phiếu đi, Kinh Bỉ nhìn anh ta một cái, Nhưng trong lòng thật ra, Một chút cũng không thấy giận. Ăn cơm của anh ta nhiều như thế, Mời anh ta lại một bữa cũng là lẽ thường. Tôi nghĩ đến, Lần trước tiền nằm viện còn chưa đưa lại cho anh. Tôi lóc lắc chi phiếu trong tay. Thành toán xong rồi hả? Anh ta hơi cười. Ừ, thành toán hết rồi. Lúc quay về, đa phần mọi người đã đi lấy xe. Tôi thì vì sự vô sỉ của ẩn khiết, cứ lên ngồi trên xe của Lâm Tự Sâm. Đương nhiên, tôi cũng khá phối hợp. Đi cùng xe, còn có hai đồng nghiệp khác. Đồng nghiệp nam ngồi trên ghế trước nói cảm ơn Lâm Tự Sâm. Thật không nghĩ đến Phó Tổng lại có thể mời chúng tôi ăn bữa ăn lớn thế này. Không cần khách khí. Giọng nói của Lâm Tự Sầm cũng rất thản nhiên. Vậy thì hẳn lắm nhỉ? Ừ, cũng tạm, tạm Tôi chỉ yên lặng vui đầu vào người Ân Khiết. Ân Khiết hơi ngạc nhiên, lắc lắc tối. "Hí quăng, bị sao vậy? Say xe hả?" "Không, là ăn lo quá." Tôi rõ ràng nghe thấy có tiếng cười ở đằng trước. Không lâu sau đã đến công ty, chúng tôi xuống xe. Vẫy vẫy tay chào lâm tự sâm Đi được một đoạn ngắn Tôi quay đầu lại Đột nhiên thấy hơi bất an Tất cả mọi chuyện sao đều thấy thật không thực Trước kia còn là kẻ thù Thật sự có thể trọng chớp mắt Đã trở thành bạn bè sao Đùa nghịch Còn trêu chọc nhau Có thể thay đổi nhanh như vậy à Chờ tôi một chút Tôi nói với ân khiết một câu Rồi quay ngược trở lại Xe của lâm tự sâm còn chưa đi Chắc do thấy tôi quay lại, anh ta mới xuống xe. Quyền đồ trên xe sao? Không có. Tôi lắc đầu, thở hộc hộc. Đến trước mặt anh ta, tôi rất nghiêm túc hỏi. Lâm tự xâm, chúng ta thật sự là làm hòa rồi sao? Ánh mắt anh ta chăm chú nhìn tôi, chắc chắn nói. Phải. Tôi đột nhiên thấy tâm trạng thật tốt. Sau lại muốn hỏi anh ta. Vậy trước đây... Sao anh lại đối với tôi không thuận mắt? Đêm đầu đông, đèn đường mờ mơ, mơ, bốn phía yên tĩnh không gì bằng. Tôi nghĩ sẽ không nhận được câu trả lời của anh ta, lại nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng ấm áp đó. Bởi vì em vô yêu vô lo. Cái gì? Tôi thật sự nghĩ mình nghe nhầm. Bởi vì em vô yêu vô lo. Anh ta nói, chậm rãi bổ sung. Tật hay quên còn rất lớn nữa. Cái gì? Với cái gì cơ? Tôi còn muốn hỏi tiếp, nhưng anh ta không cho cơ hội nữa. Được rồi, em phải về đi, họ đang nhìn chúng ta. Tôi quay đầu lại, quả nhìn thấy ân khiết đang đứng chờ, ánh mắt lấp lánh nhìn chúng tôi. Tôi chỉ rời hắc tuyến đầy đầu, chào tạm biệt anh ta. Trên đường trở về, tôi vắt hết óc, cuối cùng cũng giải thích được ý của lầm tự dâm. Vô yêu vô lo, mắc bệnh hay quên. Đấy là đang nói tôi ngốc sao? Ẩn khiết nhiều chuyện. Hồi nãy bà với phó tổng nói gì với nhau vậy? Tôi hỏi phó tổng lầm, trước đây sao lại thấy tôi không vừa mắt? Ẩn khiết hiếu kỳ hỏi. Anh ấy nói sao? Ờ, tôi gật đầu, dầu dĩ dịch lại cho cô ấy nghe. Anh ta nói mình bị ngốc án. Nếu tôi cứ ngốc như thế, liệu lầm tự sâm sẽ bắt tôi tăng ca sao? Tôi tắt đèn phòng làm việc chung, đến thăm dò phòng làm việc của anh ta, gõ gõ cửa. Phó Tổng, anh còn chưa về sao? Tôi tàn làm trước nhé. Chờ chút. Anh ta dọn dẹp tài liệu sơ qua, tắt đèn trong phòng, rồi cùng tôi đi ra ngoài. Văn phòng buổi tối vô cùng yên tĩnh, cả tầng lầu giống như chỉ nghe được tiếng bước chân của hai chúng tôi. Yên lặng đi một lúc, tôi mới lên tiếng hỏi. Phó tổng, sao anh phải gọi tôi ở lại tăng ca? Nhiếp hy quang, công ty này có 49% cổ phần của nhà em, lợi nhuận một nửa sẽ về tay gia đình em. Cho nên... Cho nên, nếu bắt người khác tăng ca, tôi sẽ cảm thấy tội lỗi, muốn bóc lột ai đó thử thái một chút. Anh ta nhẹ nhàng nói. Cho nên, nếu bắt em tăng ca... Tôi sẽ thấy không ai náy. Tôi nên trả lời cái gì nhỉ? Còn nữa, nhiếp hí quang, hết giờ làm việc, liệu em có thể đừng gọi phó tổng này nọ không? Vì sao? Ừm, sẽ tạo cảm giác tan tầm, rồi còn bắt em làm việc. Thật ra, anh đã tính toán hết rồi. Tôi có thể nói rằng, mấy ngày này, tôi đối mặt với một lầm tự sầm như thế đã thành thói quen không? Tôi nghĩ đến cảnh anh ta và bác sĩ Phương nói ra nói vào với nhau, hình như có một cảm giác rất buồn cười. Nói chuyện trên đường đi, nên cũng nhanh chóng đến ký túc xá. Tôi không nói gì nữa, vẫy vẫy tay chào anh ta. Lâm tự xâm, tạm biệt. Anh ta bỗng nhìn gọi. Nhiếp hy quang, lại đây. Tôi quay ngược lại. Có việc gì? Sáng sớm hôm nay, tôi thấy trên bàn có một cậu bé may mắn vô tích. Là em để lên sao? Tôi nhìn chơi. Đúng vậy, có ai đó nói là muốn phán đoán chuẩn pháp mà. Lần trước tôi chở xe về Tô Châu, đứng ở trạm xe lửa, thì đột nhiên vỡ lẽ ra, mới mua một nhóc ở đó. 15 đồng thôi, không cần cảm ơn đâu. À, phải rồi. Tôi bổ sung, nhóc đó là để trên xe, không phải để trên bàn đâu. Anh ta nhìn tôi chăm chú. Mùa lâu như vậy rồi, sao bây giờ mới đưa cho tôi? Trước đó tôi còn phải chăm sóc vết thương, do so cái bữa ăn kia để lại mà. Mời ăn một bữa mà hết sạch tiền lương từ trước đến nay của tôi đó. Bị thương sâu như vậy sao? Em nói sớm sớm một chút. Nói không chừng, tôi cũng sẽ không để quên ví tiền ở nhà. Anh ta nở nụ cười, ném cho tôi một cái bình nhỏ. Sản phẩm bà không đó, dám dùng không? Tôi phản xạ chụp được. Đây là cái gì? Trong lòng bàn tay tôi là một bình màu lục hình người. Là bình ngọc, nhưng không hề thấy lạnh. Ngược lại lại thấy rất ấm áp, giống như vẫn được cầm trong tay người. Tôi mở nắp, một hương dược liệu nhẹ nhẹ sông vào mũi. Thuốc bồi tránh hình thành sẹo xẹo. À, vết thương ngoài da này của em, nếu để lại xẹo, thì có thể dùng cái này làm mờ đi, hiệu quả không tệ. Cảm ơn. Đột nhiên không biết nói gì cho phù hợp. Thật ra cũng không cần lo lắng, để lại giấu thì một thời gian cũng mờ đi thôi. Nếu thì nói như vậy, nhưng mà bây giờ em thành thế này, làm sao tôi mang theo đi cùng được? Cái gì mà mang theo rồi không đi được? Tôi mờ vịt nhìn anh ta. Còn nữa, điều hiện bắt bẻ vừa rồi của anh ta là gì đấy? Lâm tự xâm đưa cho tôi một tấm thiệp đỏ. Cám cưới của bạn phó Tổng Lâm, là người lần trước la lên nam ba bị ngã ư? Vũ Hòa vừa hỏi, vừa đưa cho tôi một miếng táo đỏ mọc. Đúng vậy, anh ta nói lần trước, bạn anh ta vừa lúc đến Tô Châu đưa thiệp cưới, nhìn thấy tôi đang treo cửa sổ, sợ quá mới hét lên, hình như là có bệnh sợ độ cao. Táo này ăn ngon ghê á. Tôi khen táo ngon rồi nói tiếp. Phó Tổng Lâm nói, cô ấy vẫn rất ánh náy. Cho nên mới cố ý mời tôi sự đám cưới của cô ấy. Ngày Tết Nguyên Đán ở Thượng Hải, tôi có nên đi không nhỉ? Ẩn khiết nói. Đương nhiên phải đi. Ăn không phải trả tiền, thì sao lại không đi? Nè, chắc bà không phải đưa tiền mừng đâu. Tôi không chắc, hỏi lại. Không cần sao? Hấy, cái này có phải điểm chính đâu. Sao không phải là điểm chính chứ? Ẩn khiết từ trên giường nhảy xuống tay chân láo táo mở thiệp mời. Bồ xem nè, đó, tên của bồ với phó tổng lâm là viết cùng một chỗ đó, cho nên bà không cần đưa tiền mươi. Nè, tên của bà viết bằng mực, có vẻ mới hơn nữa nè. Sao tự nhiên mình nghe mùi kỳ lạ ở chỗ này nhỉ? Vậy là đúng rồi, người ta từ đầu đâu muốn mời tôi. Cũng phải, nhưng mà không cần tốn tiền thì càng phải đi, đồ mặc cũng phải đẹp. Khi nào bà về phòng, thì lục đồ đẹp đẹp chút mà phối hợp. Mục tiêu? Ăn không cần trả tiền. Sao tôi lại thấy cô ấy còn hừng phấn hơn mình thế này? Mà nữa, lại nói là bà sẽ cùng đi tiệc với phó tổng đó. ân khiết cảm thán Đây là hoạn nạn gặp được chân tình đó nhé. Nếu bà nhảy lâu, là có thể thay đổi cách nhìn của phó tổng với bà. Bà nên nhảy lầu từ sớm mới phải. Tôi liếc cô ấy. Nếu như bà nhảy từ lầu 2 xuống mà được thằng trước, bà dám nhảy không? Ẩn khiết trần trứ. Thằng nhiều không? Tôi quyết định mặc kệ cô ấy. Việc dự lễ cưới tôi vẫn dày dứa chưa trả lời lâm tự dâm. Ai ngờ mấy hôm sau tôi đã nhận được bom đỏ của một người. Là email từ lão đại. Giờ hấu, tháng giêng ngày mùa 2, bồ có ở trong nước không? Ở nước ngoài chắc là trước sau lễ Giáng sinh. Đều được nghỉ phải không? rảnh dỗi sẽ về nước chứ Bà đầy kết hồn đó Nếu có ở trong nước nhất định phải dự Nếu ở nước ngoài Nhất định phải gửi tiền mừng Số điện thoại ở Thượng Hải của mình là Nhớ gọi cho mình Bồ đó, đi nước ngoài là quyền hết mọi người Sau đó Kéo theo một đoạt mặt biểu cảm trợn mắt độc ác Rất có cảm giác lão đại Tôi ngất ngư đi xem lại thư gửi Cũng chưa hiểu cái gì là lễ Giáng sinh ở nước ngoài. Mặt đầy hắc tuyến, gọi cho số trong email. Bên kia rất nhanh đã nghe máy. Alo, xin chào, ai đấy? Là mình, Dư Hấu. À, Dư Hấu, bố là đồ đáng chết, cuối cùng mới điên lạc. Khoan đã, bố dùng số trong nước sao? Bố đang ở trong nước hả? Mình không ở trong nước thì ở đâu? Số này là số ở vô tích của mình Mấy bồ cũng có mà Lão đại ở đầu bên kia Có vẻ hoảng hốt hỏi Không phải bồ đi du học nước ngoài sao Ai nói vậy Tôi lại rơi hấp tuyến Mình chỉ đi nước ngoài Chơi một thời gian thôi mà Mình còn gửi tin nhắn cho mấy bồ nữa Nói mấy bồ cho mình địa chỉ Để mình gửi quà cho Bọn mình đều thay đổi số điện thoại rồi Có biết không Được rồi Thật ra không phải tôi không nghĩ đến bọn họ đổi số điện thoại. Bây giờ thông tin phát triển như vậy rồi. Muốn tìm cách thước liên lạc hoàn toàn đơn giản. Nhưng về nước 3 tháng rồi, tôi cũng không tìm. Dù sao, lặn lội một thời gian rồi, liên hệ cũng được. Cứ thế kéo dài đến bây giờ. Mình sai rồi. Giờ bồ đưa số điện thoại mọi người cho mình đi. Mà sao bồ lại nói mình đi du học? Chỉ là không liên lạc được, thì làm gì lại nghĩ đến thế chứ? Hình như là Dung Dung nói đó, vì bồ cũng không đến thịnh viễn làm mà. Lão đại hình như cũng mở mịt. Dung Dung sao lại nói tôi đã đi du học? Tôi thấy khó hiểu, nhưng nghĩ tới cô ta là tôi lại thấy khó chịu, nên lại lảng đi chuyện khác. Ây, không nói việc đó nữa. Đám cưới của bồ, mình nhất định đến. Ánh nắng không có mặt thì sao được chứ? Mấy bồ phải đến giúp trước một ngày đó. Ngày mùng 1 đến đi. Chúng ta cùng nhau sắp xếp nơi tổ chức. Mọi người! Tôi dừng một lúc mới từ chối. Ngày một chắc mình không đến được đâu. Bồ biết tên tài vụ đầu tháng đều phải tăng ca mà. Tết mà cũng tăng ca. Lão đại hổ nghi. Đúng vậy, đúng vậy. Độc ác lắm phải không? Tôi sợ kéo dài, vội vội vàng vàng hờ hờ cười nói. đám cưới sớm vậy sao? Lão đại bồ không phải... Lão đại chắc là bị nghị oan nhiều lắm rồi, cho nên lập tức phát rồ. Bà đây mới không có thai, mẹ tiếc, một đám mấy người toàn là không thuần khiết. Mình có nói là bồ mang thai đâu. Tôi kêu oan. Vậy vừa rồi bồ tính nói gì? Tôi nghĩ ngợi. Mình muốn nói, lão đại, liệu bồ, bồ có làm cho chồng bồ có thai không? Đầu bên kia điện thoại đầu tiên là im ắng, sau đó đột nhiên phát ra một trận cười to. Hà hà, không sai, là vậy đó. giờ hấu à, nhiều người như vậy, có mỗi bồ là hiểu chuyện. ha ha năm sau anh ta sinh con, bồ nhớ tới uống rượu mừng nha. Tôi bị trận cười của cô ấy làm cho hãi hùng. Lão đại nè, bồ cười nhỏ nhỏ thôi. Có chuyện vui thì cười thôi mà. Hi quang, tâm trạng bà tốt lắm nhỉ. Tôi ngẩn ra. Có sao? Có. Qua điện thoại còn cảm giác được. Cúp điện thoại, tôi trống cảm ngây ngốc một lúc. Qua điện thoại, lão đại còn cảm nhận được tâm trạng của tôi. Xem ra tôi đang rất vui vẻ. Nhưng cuối cùng lý do là vì sao nhỉ? Hình như cũng đâu có chuyện gì đặc biệt xảy ra. Chẳng lẽ là... Tôi không kiềm chế được nhìn sang phó tổng lâm, đang ở trong phòng làm việc. Chẳng lẽ là vì rốt cuộc, Có một đại xoái ca giải quyết xong hận thù với tôi. Ừ, nhất định là như vậy. Đây là chuyện đáng mừng cỡ nào chứ? Tôi và Lâm tự sống, Tại thời điểm trước khi kết thúc năm, Tại thời điểm anh ta bị tai nạn tôi nhảy lâu, Cuối cùng đã đạt đến Mối quan hệ hài hòa tốt đẹp, Giữa cấp trên và cấp dưới. Có phải đã rất khó khăn không? So với chuyện tình yêu của người ta, Còn dối sắm hơn có biết không? Cho nên tôi kết luận, Để tiếp tục duy trì mối quan hệ tốt đẹp bây giờ, đám cưới của bạn anh ta, tôi phải đi. Cũng đừng nên để người ta ôm theo ái lái mà đi kết hôn. Tôi lẽ ra sẽ chuẩn bị thật kỹ càng. Ngày mùng 1 mùng 2 đám cưới sẽ mặc trang phục nào. Cuối cùng người tính không bằng trời tính. Tối ngày 31, trời đột nhiên trở lạnh. chớp mắt chỉ còn 10 độ, thoáng cái đã vào mùa đông. Việc này làm tôi thật phiền não. Đa phần quần áo của tôi đều ở Vô Tích. Quần áo để ở Tô Châu, phù hợp với loại thời tiết này lại là chỉ có trang phục công sở. Nếu như đi mua thì Tôi xem giờ, hôm nay dậy muộn, giờ đã 12 giờ rưỡi rồi. Lập tự sớm 2 giờ sẽ đón tôi, cơ bản là sẽ không kịp. Tôi dằn vặt suy nghĩ lựa chọn giữa thời trang và thời tiết một lúc lâu, cuối cùng quyết định dứt khoát chọn thời tiết. Đúng 2 giờ Xuất hiện ở cửa công ty. Vèn đường nhìn thấy xe của Lâm tự xâm. Có lẽ anh ta đã trở tôi được một lúc. Nhìn thấy tôi, anh ta mở cửa bước xuống, sau đó nhăn mày. Tôi vội vàng giải thích. Sẽ không mặc thế này đi đến từ cưới đâu. Lúc xuống xe, tôi sẽ cởi áo khoác ra. Bây giờ mặc để chống lạnh thôi. Anh ta nhìn tôi vài giây, cuối cùng xúc tích nói. Nhiếp hì quảng. Đây là lần đầu tiên tôi đưa bạn khác giới đến sự đám cưới của bạn. Ờ. Cho nên, em liệu có thể dừng cho tôi cảm thấy tôi là đưa em đi tăng cát? Tôi cũng bất đắc dĩ giải thích. Cũng đâu còn cách khác. Ở đây tôi không có trang phục giấy. Đi mua cũng không kịp. Anh ta nhìn tôi từ trên xuống dưới. Lên xe đi. Tôi đưa em đến chỗ này. Đi đâu? Trước đây tôi có một bệnh nhân ở Tô Châu. Bà ấy quản lý một cửa hàng thời trang. Tôi đưa em đi xem qua. Phải phiền phức vậy cơ à? Tôi chần trừ nói. Thực sự cần phải vậy sao? Anh ta cầm điện thoại, tùy tiện trả lời tôi. Ừ, sĩ diện của tôi khá lớn. Tôi chỉ biết im lặng. Bệnh nhân của Lâm Tự Sâm là một phụ nữ trung niên vô cùng nhiệt tình. Tự xưng là chị Vương. Lúc chúng tôi đến, bà ấy đã trở sẵn ở cửa, vừa xuống xe đã bắt đầu chào đón. Bác sĩ Lâm, thật là khách quý khách quý. Nói rồi nhìn sang tôi. Đây là bạn gái của bác sĩ Lâm sao? Chắc là đúng rồi. Trước đây tôi nằm viện còn nghĩ, không biết cô bé nào tốt số như thế lại có thể trở thành bạn gái của bác sĩ Lâm. Tôi vừa tính mở miệng phủ nhận, nhưng bà ấy quá lành lẹ, lời còn chưa xuất. Bà ấy đã chạy ra xa, nói là lấy danh mục này nọ cho tôi. Tôi toát mồ hôi, xấu hổ nhìn lâm tự sâm nói. Bà ấy hình như hiểu lầm rồi. Lầm tự sâm rất bình tĩnh. Không sao, hiểu lầm có thể từ từ phá vỡ. Những lời này quá mạnh mẽ, trong đột nhiên tôi nghĩ, hình như khiến người ta hiểu lầm thế, cũng chẳng sao. Nhưng tôi vẫn yếu ớt nói. Như vậy không tốt lắm đâu. Em nghĩ tôi nói mình đưa nhân viên đi mua quần áo, cũng tốt lắm sao? Được rồi. Tóm lại, đã lỡ mất cơ hội giải thích rồi. Tôi cũng chẳng thể xông lên, nói tôi không phải là bạn gái của lầm tự dân. Như vậy quá xấu hổ. Không chừng sau này cũng chẳng gặp lại nữa. Phá vỡ hiểu lầm, coi như xong. Rất nhanh chóng, chị Vương đã cầm một quyển danh mục, đem theo một cô gái trẻ quay lại. Đây là Annie. Nhân viên số 1 ở cửa hàng chúng tôi Thẩm mỹ cực tốt Tôi có thể để cô ấy tìm cho cô một vài bộ đẹp Ở đây tôi còn có mấy loại trang phục hàng hiệu mới về Cô cũng xem đi Được, cảm ơn Tôi nhận lấy tập danh mục Annie kéo tôi đi một vòng Vị tiểu thư này rất dễ mặc quần áo Nên xem qua các loại phong cách khác nhau Bình thường chị thích mặc dạng quần áo thế nào? Đơn giản thoải mái thôi À, vậy những cái này thế nào? Cô ấy lật lật mấy tờ cho tôi xem. Liệu chị có muốn thử vài phong cách khác không? Ngọt ngào thế này thì sao? Tôi tỏ vẻ sao cũng được gật gật đầu. Được. Cô ấy lập tức đưa tôi một đống quần áo để thử. Không thể không nói, người ta quả thật chuyên nghiệp. Tôi thử mấy bộ quần áo, vậy mà đều thấy ổn. Vốn lo lắng đi mua đồ sẽ mất thời gian, cuối cùng cũng yên tâm. Tham gia tiệc cưới mà, tôi đề xuất nhiếp tiểu thư mặc cái này đi. Không quá tràng trọng, lại rất tươi mát ngọt nào. Chúng tôi còn một có một bộ trang sức đi kèm, tôi giúp gói cho chị luôn nhé. Giáng vẻ nhiệt tình của cô ấy thật sự làm tôi khó có thể từ chối. Vì vậy một lúc sau, trên đầu tôi đã đổi kiểu tóc, búi lại rồi có vài chỗ xóa tùng ra, kẹp một cái kẹp nhỏ làm kiểu. Chữ lúc tham dự tiệc nhà mẹ nuôi. Tôi đã lâu lắm chưa từng chuẩn bị kỹ cản thế này. Đột nhiên thấy hơi ngượng, nhịn không được quay sang phía lông tự sâm. Hỏi xem thế này có hợp ý anh ta chưa? Nhưng mà ăn mặc thế này, để anh ta xem sao lại có cảm giác kỳ kỳ. Vì vậy, tôi nhanh chóng xoay đầu 180 độ, nói với Annie. Annie, cảm ơn cô, bộ này tôi rất thích, gói lại giúp tôi. Annie cười tươi đầy mặt trả lời. Vừa rồi lúc chị thử trang phục, thì lầm tiên sinh đã thanh toán rồi. Vị Lâm tiên sinh kia không có gì làm, đang xem tạp chí, đợi tôi kinh ngạc nhìn về phía anh ta. Anh ta mới từ từ nhìn lên, dè dặt nhìn tôi từ trên xuống dưới. Suy nghĩ của tôi bị gián đoạn trong trước mắt, không phải vì việc anh ta mua đồ cho, mà ảnh hưởng, mà là vì thái độ và động tác vừa rồi của anh ta. Thật sự quá mạnh mẽ. Một lúc sau... Tôi mới thoát khỏi tình trạng mặt mày ngơ ngẩn Đến chỗ anh ta Có hơi mất tự nhiên hỏi Anh trả tiền rồi Sao anh biết tôi muốn mua bộ này Tôi xem qua cũng không thấy tệ Anh ta khép lại tạp chí Vô cùng tự nhiên nói Sốt cuộc Là ai mua quần áo đây hả Lúc này Chị Vương cầm phiếu thanh toán quay lại Trả cho Lâm tự sâm Annie không biết nên mới lấy tiền của anh Bác sĩ Lâm đưa bạn gái đến mua quần áo, sao tôi lại tính toán chứ? Anh với tôi giống như ân nhân cứu mạng mà. Lâm tự xâm cười cười nói. Sau này tôi còn có thể đưa cô ấy đến mua quần áo, lần này cô không lấy tiền, lần sau sao tôi còn đến được? Anh ta nhìn về phía tôi. Tôi nháy mắt, lập tức phụ họa. Đúng vậy, đúng vậy, cứ tính cho anh ấy. Chị Vương lúc này mới bấm bấm tính tiền. Cầm túi ra ngoài, vừa ra khỏi cửa, tôi chừa lên tiếng, lâm tự dâm đã nhét tờ giấy vào tay tôi. Hóa đơn Vừa rồi tôi phối hợp tốt lắm chứ, về rồi sẽ trả tiền lại cho anh. Tôi đắc trí, nhận tờ hóa đơn nhìn thoáng qua, nhất thời cứng họng. Ba, bà chết Tôi lập tức đứng lại. Khoản đã, tôi vừa thấy một, một bộ khác cũng không tệ lắm, tôi quay lại mua. Lầm tự sầm túm tay tôi lại, bóp chán nói. Cô nhếp này, tiệc cưới sắp muộn rồi. Chúng tôi suýt chút là đến muộn. Lúc đến nhà hàng, cô dâu chú rể đã chuẩn bị ngồi vào bàn. Cô dâu đứng ở cạnh cửa đón khách, nhìn thấy chúng tôi, lập tức nầm váy đi đến, giận dỗi nói. Bác sĩ Lâm, tôi còn tưởng cậu sẽ không đến. À, cô đây là ai nhỉ? Cô ấy nhìn tôi. Vẻ mặt rõ ràng hiếu kỳ và trở hóng chuyện Ớ, cô ấy không nhận ra tôi sao Không phải là cô ấy mời tôi đến sao Tôi hoài nghi nhìn về phía lâm tự xâm Lâm tự xâm cười cười Cô ấy bị cậu dọa cho ngã xuống lần đó Không phải cậu muốn mời cô ấy đến sao À, đúng đúng đúng Cô dâu kêu lên, có vẻ ái náy nói Xin lỗi xin lỗi, tôi vội đến mức quên luôn Lần đó thật sự tôi không cố ý. Tôi bị sợ độ cao, thấy người ta đứng trên cao cũng sợ nữa. Vừa rồi không nhận ra cô thật xin lỗi. Lần trước thật dọa chết cô rồi. Tự sầm ngăn không cho tôi nhìn thấy cô. Cô biết mà, lúc đó tự sầm thực sự rất đáng sợ. Cô ấy nói với tôi đủ ba phút liền, tốc độ nhanh như không có dấu chấm câu. Sau đó mới giới thiệu chú rể cho tôi. Chú rể cao lớn, có vẻ rất đơn thuần. Vô cùng chân thành mà xin lỗi tôi Tôi không tránh khỏi cảm thấy ngại May vừa lúc MC đứng bên cạnh dục họ ngồi vào bàn chủ lễ Cô ấy mới ngừng lại Tôi và Lâm tự xâm chuẩn bị hướng về phía bàn tiệc Cô dâu lại gọi anh ta lại Tự xâm, tôi cũng có cả mời thầy đến nữa Thầy vẫn là rất lo cho cậu Nếu cậu đã đưa hi Quang đến đây Hãy đưa đến gặp thầy đi Cũng để thầy yên tâm Hả? Ý gì đây? Sẽ không phải là... Tôi dừng lại. Khoan đã, vừa rồi bạn học của anh không phải hiểu lầm chứ. Liệu có phải cô ấy nghĩ? Lầm tự sâm dường như bị tôi lôi ra từ dòng suy nghĩ đó, dừng lại nhìn tôi. Nghĩ gì? Vừa rồi lúc mua quần áo cũng... Lầm tự sâm tỏ vẻ trầm ngâm. Thật ra, hiểu lầm vậy cũng không sao. Bao nhiêu năm như vậy tôi không có bạn gái, đến đây cũng có chút mất mặt. Tại hạ đây cũng đẹp trai lịch sử Thật ra cô cũng không thiệt hỏi Tóm lại Sĩ diện của anh ta to tới đâu hả Lại còn đẹp trai lịch sử Tôi suýt chút nữa bật cười Nỗ lực kiềm chế nói Không được Bây giờ không giải thích được Thực sự không được Anh ta hỏi một câu Tôi kỳ quyết lắp đầu Tốt Anh ta không hỏi nữa Khẽ nhìn cười với tôi Tôi đột nhiên cảm thấy như bị sập bẫy, nhưng nhất thời không hiểu vì sao tôi lại từ chối, nhưng lại cảm thấy một loại cảm giác nào đó. Bác sĩ Phường cũng đến, chúng tôi vừa đến bảng tiệc, đã nghe anh ta gọi, vẫy vẫy tay với chúng tôi. Nhưng Lâm tự xâm cũng không đến ngay chỗ anh ta, mà đến bàn chủ tọa. Anh ta dừng lại trước mặt một người lớn khác tuổi, tóc bạc trắng. Thầy! Người đó quay người lại. Có điểm ngạc nhiên vui mừng nhìn chúng tôi. Là tự xâm mà, em đến rồi. Vâng, em đến rồi. Thầy giáo run run muốn đứng lên, bị lâm tự xâm ngăn lại. Lầm tự xâm với dáng người cao lớn, ngồi xổm xuống, thân thiết hỏi. Sức khỏe thầy gần đây thế nào ạ? Đường huyết có sao không? Thầy vất tay. Thầy là bác sĩ, lại còn là thầy của em, còn cần em quan tâm việc này sao? Nói rồi thầy nhìn về phía tôi, vui mừng hỏi. Đây là bạn gái của em à? Rất tốt, rất tốt. Lâm tự xâm ngừng lại một chút mới nói. Không phải. Tôi thở dài một hơi. Phó tổng lâm, anh quả nhiên vẫn còn chút liền sỉ, nhưng nhìn thấy vẻ mặt thất vọng của thầy, tôi dĩ nhiên có chút không đành lòng. Lâm tự xâm và thầy của anh ta, xem ra tình cảm rất tốt. Sau đó... Tôi đột nhiên nghe thấy lầm tự sâm nhẹ nhàng nói với thầy. Em còn đang theo đuổi người ta. Vẻ mặt của thầy trong trước mắt lại phôi phục mừng rỡ, vui vẻ đánh giá tôi. Tôi bị lầm tự sâm dọa cho hỏa hốt, trong lòng run lên, ngạc nhiên nhìn về phía anh ta. Anh ta cũng nhìn tôi, hướng nhìn về bộ quần áo trên người, ý bảo tôi tốt nhất là phối hợp. Tôi nhìn thấy đầu tóc đã bạc trắng, run run cuối đầu nói. Vâng, ban đầu tôi không phản ứng gì, vì anh ta không nói tôi là bạn gái, nhưng mà nói với thầy ấy đang theo đuổi mà, cũng cần tôi thừa nhận sao. Nhưng việc tôi thừa nhận càng làm thầy vui vẻ hơn, tỏ vẻ rất an lòng, liên tục nói. Tốt tốt tốt, có mục tiêu là tốt rồi, thầy chỉ sợ em lại cứ như trước. Tự sâm mà, em chỉ biết đến giải phẫu, nhưng mà trong cuộc sống cũng không chỉ có rào giải phẫu. Mặc kệ thế nào, em cũng phải tranh thủ tự lo cho mình. Lời của thầy nghe rất bình thường, nhưng tình cảm lại nồng đậm như thế. Tôi nghĩ đến tình cảnh của lâm tự xâm, viền mắt tôi đột nhiên nóng lên. Lâm tự xâm gật đầu nói. Thầy, em biết rồi. Người chủ trì tiến lên sân khấu, thông báo hồn lễ sắp bắt đầu. Chúng tôi chào thầy, đi về hướng bác sĩ Phương. Tâm trạng lâm tự xâm hình như hơi chầm xuống. Bỗng nhiên bị người ta nói đang theo đuổi. Tùy là biết chỉ dùng để đối phó với thầy, tôi ít nhiều cũng thấy không tự nhiên. Nhìn thấy lâm tự xâm như thế, tôi hỏi anh ta. Anh sao vậy? Tôi đã hơn một năm chưa gặp lại thầy. Lâm tự xâm nói. Thầy rất có vai vế trong ngành phẫu thần kinh, học trò khắp nơi, thế nhưng thật sự dốc lòng bồi dưỡng chỉ có mấy người. Tôi là một trong số đó, là học trò thần thuộc nhất. Tôi nợ thầy ấy rất nhiều tầm huyết. Chuyện đó cũng không trách anh được, thầy ấy cũng đâu có trách. Tôi không thích bộ dáng xa suốt tình thần của anh ta như thế, vội vã chặn lời. Hơn nữa bây giờ anh cũng rất giỏi mà, ít nhất thì bà chủ tương lai cảm thấy anh rất được. Bà chủ tương lai? Lâm tự sâm đột nhiên bật cười. Em à, là tôi đó, tôi gật đầu rất mạnh. Vậy là một lời định trước. Mắt anh ta thật sâu. Sau này, sẽ không đá tôi ra khỏi cửa chứ. Một lời đã định là đáng cưới của người ta đó. Anh phải vui vẻ có biết không? Lời tỏ tình đầu tiên của tôi bị lãng phí là vì lợi ích của anh mà. Anh phải phấn chấn lên chứ. Vậy sao? Thì ra em có giá thấp như vậy. Ánh mắt anh ta tỏ vẻ đồng tình. Anh khôi phục tâm trạng cũng nhanh quá nhỉ? Một nam một nữ cùng nhau dự hôn lễ người khác, quả nhiên quá xấu hổ với người khác. Chúng tôi vừa ngồi xuống bàn của bác sĩ Phương đã bị chiếu. Bạn học của anh ta mở miệng ngay. Ôi ôi, anh Sâm, cuối cùng đã mang được bạn gái đi gặp người rồi sao? Lầm tự sâm lần này trả lời đàng hoàng nghiêm chỉnh Đây là tiểu nhiếp, đồng nghiệp công ty tôi. Lúc trước lục xa hết một tiếng, làm cô ấy ngã từ trên lầu xuống. Trong lòng thấy ngại. Cô ấy cố ý bảo tôi đưa cô ấy đến đây Đơn giản làm sáng tỏ Tôi rất thỏa mãn Bác sĩ Phương phụt phun trà Mọi người ánh mắt kinh ngạt nhìn Anh ta xòa xòa miệng ồn ào nói Quy định cũ nha Sư đệ hôm nay phạt ba ly rượu Xin kiếu Tối nay còn phải lái xe về Tô Châu Quy định cũ không thay đổi được Chúng ta ai lại không phải lái xe chứ Cùng lắm thì bắt xe về Nào, đến đây, đầy ly nào Mọi người khác cùng phản ứng Tay chân mau lẹ rót cho anh ta đầy ly Lâm tự Sâm nghiêm túc tư vấn một lúc nói Tôi tìm người uống thay vậy Sau đó anh ta đưa một ly cho tôi Mọi người ở bàn bị chấn động Đương nhiên gồm có cả tôi Bác sĩ Phương mắc trừng to ngày ngốc một lúc mới lên tiếng Sư đệ Nói đến không biết xấu hổ Sư huynh quả nhiên không bằng cậu Tôi nhanh chóng đẩy lại cho anh ta. Nhưng mà, thấy anh ta mạnh mẽ nhất lại nhì rượu vào tay tôi. Mấy tiên ngờ vực trong lòng đều mất sạch. tâm trạng hoàn toàn được thả lòng. Vô sỉ thế này, không có khả năng là đang theo đuổi người ta. Toàn bộ tiệc cưới tôi đều thấy rất hài lòng. Không biết là nồi nào vùng nấy hay sao đó, bạn học anh ta đều rất hài hước. Ban đầu tôi còn hơi nhút nhát, nhưng bên trái bác sĩ lâm, bên phải bác sĩ phương. Muốn tiếp tục nhút nhát gò bó cũng không thể mà. Chỉ có lúc mời rượu, cặp tân hồn thì hơi xấu hổ một chút. Ở nhà, theo phong tục, lúc mời rượu cặp vợ chồng mới cưới thì sẽ đưa tiền mừng. Cuối cùng ở Thượng Hải, thói quen là lúc đến nơi phải đưa tiền luôn. Cho nên lúc cô dâu chú rể đến, cả bàn chỉ có mỗi tôi đưa tiền mừng. Cô dâu kiên chỉ không nhận. Cô cùng Lâm tự xâm đến, sao tôi lại nhận tiền mừng nữa? Quả mừng của tự sâm đã sớm đưa đến nhà tôi rồi Mọi người ở bàn cười cười nhìn tôi Tôi cực xấu hổ Anh ta là anh ta Tôi Nhận đi Lầm tự sâm nói Cô dâu trần trờ Vậy không phải nhận hai phần sao Lầm tự sâm nhàn nhạt, nhạt nói Đến lúc đó thì cậu trả lại cô ấy hai phần là được À không cần Thế cũng được Cô dâu lập tức cười Lấy tiền mừng từ tay tôi Chờ cô ấy đi rồi Tôi ngồi xuống quay sang hỏi lâm tự sâm Sao anh lại bảo người ta đưa hai phần Nói giỡn cũng vừa kỳ nữa Tôi lo lắng mà Lạm phát cao Nghĩ đến bà chủ tương lai bị lỗ thôi Đôi tân hồn kín rượu rồi Tiệc tùng cũng vừa kết thúc Bạn học anh ta bắt đầu bản xem Tiếp theo nên đi đâu chơi Bác sĩ Phương vô cùng nhiệt tình Họ thảo luận nửa ngày Cuối cùng ồn ảo quyết định đi ca hát hò. Tôi lèn lén hỏi lầm tự xâm. Chúng ta không đi được không? Không thích. Tôi thở dài nói. Anh thấy tên tôi cũng đã biết thái độ của tôi với việc đi hát ca rồi. Anh ta nghe thế thì vô cùng chăm chú nhìn tôi. Tôi rơi hát tuyến. Anh nhìn mặt tôi làm gì chứ? Tên của tôi cũng có vết trên mặt đâu. Anh ta cười. Ừ. Tôi nghĩ, nhiếp sao? Bà lỗ tai, thính giác rõ ràng, còn có một chữ nghĩ Rõ ràng nói em rất àm hiểu âm nhạc. Cho thấy tài năng thiên bầm của tôi chỉ nằm ở lỗ tai, chỉ có thể nghe thôi đó. Vậy sao? Lâm tự xâm vẻ mặt rõ ràng không chân thật, thể hiện sự tiếc nuối. Vậy đi phá động phòng nhé, có đi không? Vì sao vừa rồi, mọi người thảo luận? thì anh ta chẳng có chút hứng thú nào. Giờ lại tích cực hơn so với mọi người. Đương nhiên không đi rồi. Tích đức đi, không phải sau này bản thân cũng phải kết hôn sao? Có lý. Lầm tự sâm nhìn tôi, tỏ vẻ thấu đáo gật đầu. Bác sĩ Phường đến chỗ lầm tự sâm hỏi. Thế nào, cậu đi không? Cậu không muốn kết hôn à? Tốt nhất chuẩn bị một chút kinh nghiệm phá động phòng đi. Lầm tự sâm phi thường thành thật trả lời. Cô ấy nói muốn tích đức, không thì đến hôn lễ của mình. Bác sĩ Lâm, anh đúng là đồ bán bạn bè có thầm niên mà. Bác sĩ Phương hoảng hốt nhìn tôi. Tiểu nhiếp, à, em muốn lập gia đình sớm thế sao? Chưa gì đã lo mình bị phá động phòng. Đâu có. Không vội đúng không? Vậy cùng đi phá động phòng đi. Bác sĩ Phương cười xấu xa. Tôi cứ như vậy bị lôi đi phá động phòng. Tôi vốn định xem là một lúc rồi đi, cuối cùng tôi lại không muốn đi. Tôi là lần đầu tiên đi xem phá động phòng, không nghĩ là sẽ vui như vậy. Tuy là tôi sẽ không đi trêu đôi tân hôn, nhưng tuyệt đối không thể xem không người ta đi trêu họ, thuận tiện còn vỗ tay trợ lực nữa. Cuối cùng là Lâm tự xâm kéo tôi ra khỏi phòng tân hôn. Đứng trong thang máy, Lâm tự xâm đầu hàng nói. Sau này không để em và sư huynh đi cùng nhau nữa. Em học cái xấu quá nhanh lúc đầu không phải nói một tích đức à à Tôi nghĩ rồi đến khi tôi kết hôn cũng còn lâu mà không cần phải tích đức sớm như vậy Ồ cũng không hẳn còn phải xem đối phương thế nào đã tôi nhìn anh ta được nhiên nhớ đến bác sĩ Phường nói anh ta muốn kết hôn cười tùng tìm nói yên tâm đi tôi sẽ không dùng mấy cách đó để giá hôn l của anh đâu Anh ta nhìn tôi. Tôi rất vui vẻ nếu em có thể dự hôn lễ của mình. Nhưng tôi nghĩ đến lúc đó, em cũng chẳng dành để đi phá động phòng đâu. Đến sự thôi mà, sao lại không dành mà đi phá động phòng? Trong đầu tôi tưởng tượng cảnh anh ta đang làm chú rể thì bị bắt cóc, khiến việc không thành. Cảm thấy vô cùng sung sướng. Lập tức ném lời hứa của nãy sang một bên. Cứ chờ đến lúc anh kết hôn đi. Nhất định chờ Anh ta nói Ý cười tràn đầy Chúng tôi rời khỏi nhà hàng mới phát hiện ra Bên ngoài tuyết đã rơi đầy lầm tự xâm đỗ xe ở bãi đối diện Anh ta khoác thêm áo Em chờ tôi ở đây Tôi đi mở máy xe Tôi đứng một mình ở bậc thang Chờ anh ta lái xe đến Bên ngoài có chút lạnh Tôi ôm cánh tay Nhìn bông tuyết nhỏ chậm chậm rơi Tâm tư dần dần chui vào không trung Đang mờ màng thì hình như nghe có người gọi tôi Dừa hấu Là ảo giác sao Sao tôi lại nghe thấy giọng nói của lão đại Tôi xoay người Thấy được rắn người cao gầy đã lâu không gặp ấy Từ tháng 6 đến tháng 1 Thì ra đã là nửa năm rồi Tôi đã cố ý không muốn nghĩ về ngày mai Nhưng không ngờ rằng Thời điểm này lại đến sớm Nhếp hy quang Mì nhất định không được thua Tôi nhanh chóng thu tầm mắt sừng trên dáng người kia, chủ động đi đến, bày ra vẻ mặt tươi cười. Tôi chào hỏi. Ơ, sao mọi người lại ở đây? Mọi người hầu hết đều có mặt. Lão đại, chồng của lão đại, tiểu phượng, từ tịnh, chác huy, dung dung, còn có chàng tự đứng cạnh cô ấy. Trong khoảnh khắc, tôi dường như hồi tưởng lại ngày đó, nhưng tôi một chút cũng không nghĩ về tâm trạng của lúc trước. Tôi tươi cười nhìn bọn họ. Đáng tiếc, mỡ đầu hoàn mỹ của tôi nhanh chóng bị lão đại phá tan. Vẻ mặt cô ấy thể hiện như bị tôi lừa, kéo lỗ tai tôi gào lên. Nhếp dư hấu, bồ không phải nói là phải tăng cà tới bòng gần ô tô châu, nên mùng một không đến được sao? Tôi ngất, lão đại à, bồ còn chưa sửa được tật cứ tức giận là chút vào lỗ tai người khác hả? Tiểu Phượng, từ tỉnh cũng chạy đến chỗ tôi, ồn ào hỏi. Dơ hấu, sao bồ lại xuất hiện ở đây Đúng vậy Lại còn mặc đồ đẹp thế này Lúc đầu nhìn không nhận ra đó bồ đi làm ở Tô Châu sao Lão đại à Bố liên lạc được với dơ hấu hồi nào Cũng không thèm nói lại nữa Không phải bồ đi du học sao Hồi tháng 7 mình gọi điện cho bồ Đâu có liên lạc được Tôi trả lời từng câu hỏi một Mình ở Tô Châu Hồi tháng 7 mình đi nước ngoài Nên không liên lạc được Không phải đi du học đâu Sao mọi người lại nghĩ mình đi du học Đúng là có đi Nhưng mà là đi nước ngoài chơi hai tháng thôi Du học Một giọng nói chẩm thấp lại có chút áp lực vang lên Mọi người đột nhiên không nói gì nữa Là tráng tự Đúng vậy Tôi ngừng một chút Chuyển tầm nhìn Cuối cùng ánh mắt hoàn toàn dừng trên mặt anh Là đưa Khương Duệ đi Không phải thật sự đi du học Anh bước đến gần tôi Chắc là do ánh đèn Vẻ mặt của anh hoàn toàn bị che giấu Như mưa gió sắp đến Không, không phải Dùng dùng được nhìn tiến lên Chặn trước người anh Tươi cười nói với tôi Hy quan, hôm nay lão đại sắp xếp hội trường hôn lễ Sao bố lại không đến chứ Mình... Cô ấy căn bản chẳng để cho tôi có cơ hội trả lời Thật ra Bồ cũng nên đến xem cho có kinh nghiệm. Mình đi cũng học được không ít chuyện, chờ đến khi bản thân kết hôn, cũng biết được đôi chút. Nơi tổ chức hồn lễ sắp xếp cũng hay lắm. Thực sự là vô cùng hay ho. Tôi cười cười. Mọi người cũng biết mà, mình lúc nào cũng lười. Phải rồi hi Quang, chuyện trước đây, mình luôn muốn gặp bồ để xin lỗi. Xin lỗi nhé, mình đã nghi oan cho bố Dùng dùng vô cùng thành khẩn nhìn tôi. Đến khi ra ngoài mới biết, tình bạn lúc còn ở đại học mới đáng quý thế nào. Bây giờ mình có được hạnh phúc, cũng hy vọng bố tìm được hạnh phúc cho bản thân bố. bồ đó, nhìn thấy hạnh phúc của người khác rồi, bản thân cũng phải nỗ lực đó. Dung dung Hy quang Hai giọng nói vẩn như vàng lên cùng lúc. Tôi nhìn về phía tiếng người gọi tôi, nhẹ nhàng như trong tiểu thuyết. Lầm tự sầm khoác áo khoác đen, đang bước đến chỗ này. Ngày lúc này, tôi biết ơn anh ta vô cùng, cảm ích anh ta có thể ung dung nhẹ nhàng, phong thái xuất sắc như thế. Tôi xoay người chạy xuống khỏi bậc thang. Anh ta có chút kinh ngạc, dừng lại, nhìn tôi đang chạy vội đến chỗ anh ta. Tôi hơi thở dốc dừng trước mặt anh ta, ngẩn đầu nhìn, lại không biết nói gì, trong đầu đầy rẫy hỗn loạn. Làm sao vậy? Anh ta hỏi tôi, giọng nói đặc biệt như hòa. Tôi mở mịt nhìn anh ta, trong mắt có chút chua xót, một lúc sau mới tìm lại được suy nghĩ của chính mình. Tình cờ gặp lại mấy người bạn đại học. Anh ta hướng nhìn về phía bậc thang, sau đó ánh mắt dừng lại, một lúc sau cũng không làm gì nữa. Tôi chậm rãi bình ổn tâm trạng, nhìn theo ánh mắt anh ta. Tràng tự đứng ở địa bậc thang, nhìn chúng tôi. Ánh đèn đã tắt, ánh mắt anh không nhìn thấy rõ như thế nào. Lầm tự sâm bỗng nhiên kéo tay tôi Bạn học của em sao? Đi theo tôi Tôi bị anh ta kéo đi vài bước mới phản ứng giật tay ra Nhưng tay tôi lại bị anh ta dùng sức giữ lại Anh ta dẫn theo lại về đó Sau đó rất tự nhiên thả tay tôi ra Mấy người lão đại đều nhìn chúng tôi Kho nén nổi về mặt ngạc nhiên Tiểu phượng há hốc miệng Dừa hấu, bồ Từ tịnh phản ứng nhanh nhất Sửa hấu, sao còn chưa giới thiệu hả? Giới thiệu cái gì chứ? Tôi ngẩn đầu nhìn Lâm tự sâm. Thì ra là em có biệt danh đó, sao đến giờ vẫn chưa nói cho tôi nhìn. Anh ta mỉm cười nhìn tôi, giọng nói nhẹ nhàng như đang ở trong quyển tiểu thuyết nào đó. Sau đó anh ta hướng nhìn về phía họ, tươi cười, dùng giọng nói nhảm nhạt nhưng đủ lịch sự nói. Chào mọi người, tôi là Lâm tự sâm. Lão đại rõ ràng mới hồi hồn lại. Hà hà, chào anh, chào anh. Chúng tôi là bạn học của Dừa Hấu. Sau đó quay sang vừa giận tôi. Dừa Hấu, bồ nói gì mà tăng ca không đến giúp được. Thì ra là đi chơi với bạn trai. Đồ trọng sóc hình bạn. Ngay từ đầu cứ nói đi. Mình cũng sẽ chẳng ép bồ đến mà. Đừng chết cô ấy. Lâm tự sâm cười giải thích giúp tôi. Khi quàng vốn sẽ tăng ca. Chỉ là hôm nay bạn tôi kết hôn, nhất định muốn gặp cô ấy, nên tôi mới đưa cô ấy đi cùng. Lão đại cười ha ha. À à, vậy thì tốt, thế không trách cô ấy nữa. Trọng sắc hình bạn không phải là điều vô cùng bình thường sao? Bọn họ chắc là đã hoàn toàn nhầm, lầm tự xâm thành bạn trai tôi rồi. Tôi không muốn họ hiểu lầm, nhưng mà bây giờ, tôi lại càng không muốn phủ nhận. Tôi quay đầu nhìn xung quanh. Không phải anh nói đi lấy xe sao? Sao lại chẳng thấy xe đâu? Không phải bây giờ, có thể về rồi sao? Xe bị người ta chặn rồi, một lúc tìm cũng không thấy chủ xe. Sợ em chờ lâu, nên tôi về lại đây trước. Ừ, không lấy ra được sao? Lâm tự sầm hơi thất vọng. Nếu vẫn không tìm được người ta, tôi gọi tài xế đi đón chúng ta về lại tô Châu Ừ, tôi gật đầu, suýt chút quyền mất. Anh ta là đại gia. Wow! Tiểu Phượng đánh vào tôi. Dừa hấu, nhà của bồ còn có tài xế riêng nha. Không phải nhà của mình đâu. Từ tịnh cười mỉm nói. Mình biết rồi, là của nhà chồng mà. Bầu không khí hình như đột nhiên trở nên náo nhiệt. Tiểu Phượng ồn ào hỏi tôi mấy chuyện liền. Ở đâu? Đi làm thế nào? Gặp nhau ở đâu? Vân vân. Tôi chỉ trả lời mấy câu. Đa phần là lâm tự xâm tiết lời Anh ta vẫn suy trì nụ cười Ứng phó ổn thỏa Đảng lúc ẩm ý Giọng nói lạnh lùng của dung dung vang lên trang tự Anh đi đâu thế Mọi người đều im mặt Chẳng biết từ lúc nào Chàng tự đã một mình đặt trên tuyết bước xuống khỏi bậc thang Tôi đi bắt xe Anh dừng lại Cũng không quay đầu mà trả lời Sao lại muốn đến chỗ khác Giọng rung rung cứng ngắt Ở đây không bắt được xe sao? Bắt xe ở đây nhanh hơn mà Vậy em có thể đứng ở đây bắt xe Anh bỏ lại những lời này Cũng không nhìn chúng tôi nữa Trực tiếp rời đi Anh đứng lại Rung rung cắn môi dưới liếc mắt nhìn tôi đuổi theo À, vậy giờ hấu Bọn mình cũng đi đây hôn lễ ngày mai bùa phải tới sớm nhé Là nhà hàng bên kia đường thôi Kìm lặng một chút, lão đại mở lời chào tôi. Ừ, được. Tôi gật đầu, cố gắng tập trung chú ý ở cô ấy. Vậy mai gặp, mọi người cũng chào chúng tôi. Lão đại trước khi đi, còn hướng lầm tự sâm vẫy vẫy tay. Ngày mai là đám cưới của tôi, anh cũng đến cùng dơ hấu nhé. Nhất định có mặt. Lầm tự sâm nhìn cười nói. Bóng linh của họ hoàn toàn biến mất trong bóng đêm. Xung quanh trở nên yên tĩnh, chỉ còn thấy hòa tuyết nhẹ nhàng rơi. Tôi xanh người hỏi lâm tự xâm. Xe chưa lấy được sao? Tôi muốn về Tô Châu sớm một chút. Về Tô Châu gì chứ? Tôi đưa em đi chơi. Hả? Anh ta thu lại ánh mắt xa xăm nhìn tôi. Chẳng lẽ lại đưa em lúc đi vui vẻ, lúc về ủ rũ thế này? Tôi có sao? Anh ta cúi đầu nhìn tôi. Nước mắt sắp rơi rồi kìa. Giọng anh ta nhẹ nhàng vô cùng. Tôi vốn sẽ không khóc, nhưng nghe anh ta nói thế, trong mắt đột nhiên đầy nước. Cho nên, em muốn đi ngắm cảnh hay đi xem phim? Hay là, nếu em muốn đi chơi, thì chúng ta có thể đi đâu? Hay là... Tôi chỉnh mắt nhìn anh ta, cảm thấy mình không thể theo kịp suy nghĩ của anh ta nữa. Chắc là anh ta chưa bao giờ đến những chỗ này. Lại vô cùng nỗ lực diễn tả Hay là đi nhảy Chơi bóng rổ Đua xe gì gì đó Đến công viên trò chơi nhé Tôi lại nghĩ làm gì cũng đều thật thú vị Chỉ cần không phải quay về ký túc xá Tôi nắm tay lại Đột nhiên bị kích động Chúng ta trước tiên đi ngắm cảnh Sau đó đi xem phim Rồi đi công viên chơi trò chơi nhé Nhiếp hí quang Anh ta bỗng dưng bật cười Lấy ra ví tiền từ túi áo ném quà cho tôi Sao em lại tham lam vậy hả Màu giúp tôi tính xem Có mang đủ tiền không Tôi nhất định là bị tâm tình của anh ta ảnh hưởng Đột nhiên vừa hương phấn vừa kích động Thật sự mở ví giả xem quá Rồi chỉ vào phía đối diện Bên kia có ngân hàng Tôi đi rút tiền Anh nghèo quá Thực sự thiếu sao Cũng còn nhiều mà Lâm tự sầm nhìn ví Tôi đi rút vậy. Nhiếp tiểu thứ, vui lòng cho tôi biết, tối này sẽ tiểu hết của tôi bao nhiêu tiền. Không cần đâu, anh có ví sâu hơn tôi sao? Tôi cầm thẻ nhanh chóng chạy đi. Hòa tuyết lạnh muốt rơi vào trên mặt tôi. Trong đầu tôi hơi gấp. Quay lại nhìn anh ta. Anh ta đang chậm chậm đi sau tôi. Thấy tôi quay đầu lại, liền hướng vẫy vẫy tay, giống như dục tôi đi rút tiền. Như nguyên tắc cần nhất. Chúng tôi đầu tiên đi công viên trò chơi. Thật ra, tôi cũng là lần đầu tiên đến công viên này. Chèn người giữa tiếng nhạc, âm thanh ẩm ý, cảm thấy có chút vướng víu trên tay. Cần nhắc đến việc, Lâm Tự Sâm cũng là lần đầu tiên đến đây. Tôi nghĩ, chúng tôi hẳn là phải xem người ta chơi thế nào trước. Nhưng mà Lâm Tiên Sinh lại không nghĩ là chơi trò chơi phải cũng học. Đi đổi xu trò chơi, tùy tiện tìm một máy trượt tuyết không ai ngồi mà ép tôi lên chơi. Sau đó... Cẩn thận tảng đá. Tôi bị tảng đá đầm chết. Phải rẽ. Tôi còn chưa kịp rẽ, đã bị đầm chết giữa núi. Phía trước có xe tải. Tôi đương nhiên đâm vào xe tải. Nhìn trên màn hình viết hai chữ thất bại thật to. Tôi hơi bực bộ nhìn sang lâm tự xâm, chờ anh ta bỏ thêm xe vào. Ai ngờ, anh ta lại cởi áo khoác ngoài, áo vét cũng cởi ra, để hết lên tầm cửa của máy trò chơi. Sáng tay áo sơ mi, vô cùng tự nhiên nói với tôi Xuống đi, đến được tôi chơi Không, không phải là anh ta đưa tôi đi chơi sao? Tôi vô cùng không cam tâm, đứng phía dưới nhìn anh ta chơi Lại cảm mong anh ta đụng phải cây đâm phải núi Anh ta tuy cũng là lần đầu tiên chơi, nhưng mà rõ ràng khả năng tốt hơn tôi rất nhiều Thấy anh ta nhanh chóng qua được hai cửa, tôi bị anh ta làm cho dâm lên một nỗi thủ hận Chịu không được, bắt đầu phá rối. Rõ ràng là phải rẽ trái, tôi lại la lên. Rẽ phải đi, bên phải, bên đó. Rõ ràng là phải đi phải đường giữa, tôi lại nhắc nhở. Bên trái là đường tắt đó, rẽ vào đó. Đáng tiếc, anh ta hoàn toàn không bị tôi làm cho lung lay, không hề bị mắc lừa. Tôi thấy sắp qua cửa thứ ba rồi, lập tức nhanh trí Nhìn người trên màn hình chuẩn bị rẽ trái. Tôi vội vã la lên Dễ trái đi, đạp bên trái đó Cho nên Lâm tự sầm dễ sang phải Nhân vật trên màn hình vô cùng thảm khốc Đâm vào sườn núi Ha ha ha Tôi cười không ngừng được Lâm tự sầm bất ác dĩ phải ngừng chơi Sao em lại không lừa người nữa Tôi lừa anh khi nào chứ Tôi cứng đầu không nhận Xem đi Là kết cục của việc không tin tôi chứ còn gì Được rồi, sướng đi, đến lượt tôi Sau đó chúng tôi đến giả chiếu phim Phim là tôi chọn, là phim bom tấn mới nhất Có người nói cảnh hành động rất đặc sắc Đảm bảo khiến người xem hứng khởi Đảm bảo tình cảnh mãnh liệt tứ phía Đảm bảo sắp ngủ chất lượng Nhếp hy quang Hy quang Tôi ngủ sao? Tôi rụi rụi mắt Ừ, về thôi Anh ta giúp tôi phủi phủi quần áo dính đầy bỏng ngô, đứng dậy, cầm theo áo khoác của tôi và cả anh ta đi ra ngoài. Tôi đi theo sau anh ta. Ra bên ngoài mới tỉnh táo được đôi chút, có một chút ngại ngùng hỏi anh ta. Tôi ngủ lâu không? 50 phút. Tính thời gian cụ thể như vậy làm gì chứ? Tôi hơi ngượng ngượng làm sang chuyện khác. Cuối cùng thế nào? Nữ chính có cứu được không? Ai là người bắt cô ấy? Cha của nam chính. Không thể nào. Vì sao? Cha của nam chính vì phạm lệnh cấm sử dụng thuốc cấm, bị nữ chính trông thấy. Bình cạnh đột nhiên nghe được tiếng cười của một bé gái. Tôi quay sang nhìn, là một cặp tình nhân nhỏ tuổi, đang cười nhìn chúng tôi. Hình như là ngồi cạnh chúng tôi lúc ở trong giả phim. Thấy tôi nhìn sang họ, cô bé hướng tôi mà dựng ngón tay cái lên. Bạn trai của chị nhất tâm nhị đụng. Thật là lợi hại mà, diễn biến phim nói không sai chút nào. Nói rồi, họ cười hì hì kéo nhau đi. Nhất tầm nhị đụng là gì hả? Tôi nhìn theo bóng lưng của họ, lại nhìn sang lầm tự sâm. Không phải là anh cũng ngủ chứ hả? Lầm tự sâm dường như nghe thấy tôi hỏi, vẻ mặt không đổi nhìn đồng hồ. Sắp 1 giờ rồi, em phải về nghỉ ngơi đi, ngày mai chẳng phải còn phải đi dự tiệc cưới sao? À, được rồi. Anh thấy mệt sao? Vậy cũng nghỉ ngơi sớm chút. Ái ui, anh Phương quả như là khóc láp mà. Anh ấy nói anh ấy có thể làm phẫu thuật cả đêm mà vẫn khỏe rẽ. Hây, sợ gì chứ? Lầm tự sông đột nhiên cầm lấy tay tôi, kéo tôi đi về phía trước. Đi ngắm cảnh đêm thì phải đi theo hướng này. Giả chiếu phim ở tầng trệt, cùng tòa nhà đó, ở trên tầng 56 có một quán bar. Hoàn toàn yên tĩnh biệt lập. Từ nơi ồn ảo náo nhiệt như công viên trò chơi và giạc chiếu phim đến một nơi yên tĩnh như vậy, tôi đột nhiên trở nên trầm mặc. Bông tuyết nhỏ nhẹ nhàng rơi bên ngoài cửa sổ. Hơi nghiêng đầu, ngắm cảnh đêm của thành phố luôn luôn không nhỉ. Tôi có phải đã từng huyễn hoặc mình, có thể cùng người nào đó vui vẻ ngắm cảnh đêm ở đây, hoặc cùng nhau ở giữa sự yên tĩnh này. Có phải đã từng huyễn hoặc mình? Người đó sẽ cùng tôi đi xem phim. Tôi muốn mua bỏng ngô anh nhất định sẽ phản đối, nhưng loại thực phẩm bụi bạc bán đầy này, những lúc xem phim cùng nhau, sẽ nhẹ nhàng nhón lấy vài miếng. Có thể tôi sẽ ngủ gật trong lúc xem phim, làm rơi bỏng ngô trên sàn. Có phải đã từng huyễn hoặc cùng anh ta đi mua quần áo, lựa một đống quần áo thử cho anh xem, anh nhất định sẽ không kiên nhẫn. Tôi đã từng có rất nhiều huyễn hoặc như thế. Muốn được cùng anh thực hiện Nhưng cuối cùng lại có người khác Cùng làm với tôi Phục vụ đưa nước trái cây đến cho tôi Tôi mới phát hiện Mình đã đỡ người già rất lâu rồi Mà Lâm tự sâm cũng yên lặng Nhìn ra bên ngoài cửa sổ Tôi ngây ngốc bao lâu Anh ta cũng trầm mặc bấy lâu Chuyện đời kỳ diệu thế nào chứ Tôi sao cũng không nghĩ đến Sẽ có một ngày Tôi cũng sẽ được ngồi đây ngắm tiếp rơi về đêm Có thể cùng Lâm tự sâm bình yên như vậy Cùng nhau ngắm cảnh. Tôi nhận lấy lì nước. Cảm ơn anh. Lầm tự sâm thu lại ánh mắt, nầm lì với tôi. Không khách khí nhé, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Tôi bật cười. Không biết là do tác dụng của ánh sáng và nến hay sao, tôi đột nhiên nghĩ đến người đối diện. Lầm tự sâm, từ động tác đến phòng thái, nhất cử nhất động đều yếu nhã như vậy, tản ra một loại khí lực. Khó có thể diễn tả bằng lời Tôi bỗng nhiên phát sinh một loại hứng thú Ném tâm tình phức tạp sang một bên Hiếu kỳ hỏi Lâm tự xâm Anh bao nhiêu tuổi rồi? Nhếc hy quá Em đối xử với quản lý của mình thế nào vậy? Cuối cùng anh cũng tranh công quản lý của tôi sao? Đổi dài cũng cảm thấy thật thoải mái Anh ta cười Thật ra trước vị này cũng không tôi Một mặt có thể quản lý em Một mặt có thể giúp em kiếm tiền Thế thì nuôi dịch tôi cho rồi. Tôi tức giận nói. Nhanh nói, bao nhiêu tuổi? Hơn em 6 tuổi. Tôi tính tính. Không thể nào. Anh có bằng bác sĩ mà. Có bằng bác sĩ, rồi lại học thêm nữa. Không thể còn trẻ như thế. Dù là anh ta trông cũng ra dáng thanh niên đầy tiềm năng. Lâm tự sâm hình như cứng đờ một lúc. Tôi đi học khá sớm, nên cũng có bằng khá sớm. À, vậy thì... Phải rồi, sao anh Phương lại gọi anh là đệ nhất cầm thú ngành y học? Tôi bừng bừng khí thế hỏi. Anh ta hò nhẹ. Nhiếp hy quang, em ngay trước mặt tôi mà thấy hỏi chuyện này cũng được hả? Không thì sau này, khi có dịp rảnh rỗi thì cứ hỏi đi, cứ đi hỏi anh Phương. Anh ta dừng lại. Hai người có số điện thoại của nhau rồi sao? Anh ta cầm nì rượu dựa vào lưng ghế. Tóm lại, anh ta nói xấu tôi, đem hết gốc cáp ngọn ngành của tôi, nói cho em nghe rồi chứ gì. Yên tâm đi, tình xử gì gì đó của anh, anh Phương chưa nói gì với tôi cả. Tình xử ở đâu chứ? Anh ta cười nhẹ. Học viện y đề bộ nhiều việc, bác sĩ lại càng bận, ngay cả thời gian theo đuổi bạn gái cũng chẳng có. Vậy anh phải có người theo đuổi chứ? Các hạ đầy đẹp trai cao giáo thế này, không thể không có người theo đuổi. À, vậy chắc em đối với tại hạ đấy ánh mắt quá cao rồi. Anh ta nhìn tôi, mắt hiện lên một tia sáng. Sao hôm nay em lại nảy sinh hứng thú với tôi thế này? Tôi thở dài. Không phải tại hạ quá buồn chán thì còn sao nữa? Anh ta bị sạc tiệu hoàn đã! Tôi đột nhiên ý thức được một điểm quan trọng. Anh sao lại uống rượu hả? Lát nữa còn phải lái xe đi về mà. Lúc tôi đi xa từ ngân hàng, chủ xe chặn xe của chúng tôi đã tìm thấy, cho nên chúng tôi mới lấy xe đi đến đây. Giờ anh ta uống rượu, thì về nhà bằng cách nào? Không sao, nhà tôi cách đây không xa lắm, đi bộ tầm 20 phút thôi. À, vậy được rồi. Tôi quay đầu nhìn ngoài cửa sổ, tuyết rơi càng lút càng dài. Ngày mai ngủ dậy, Không biết có phải đường đầy tuyết không nữa? Bắt xe liệu có được không nhỉ? Ngày mai tôi đến đón em. Tôi nhìn sang phía anh ta, trong mắt anh ta hạ xuống chớp nhẹ. Bạn học của em cũng mời tôi mà. Sao hả? Không chào đón tôi. Ngày mai ơi! Sao lại không chào đón? Ngày mai tôi lo tiền mừng. Anh cứ đi ăn, không cần đưa phong bao. Tôi uống một ngụm nước lớn, phấn thích nói. Nhưng mà... Nhất định so với hôm nay càng phải đẹp trai hơn Càng phải đẹp trai hơn Anh ta ra vẻ cân nhắc thả ra bốn chữ Em không sợ họ hiểu nhầm mối quan hệ của chúng ta sao? Hiểu lầm một chút cũng không sao Tôi bắt trước anh ta Tại hạ xinh đẹp như hoa, anh cũng đâu có thiệt gì Em đó, hôm nay trời đến hồ đồ rồi Anh ta ngưng mắt nhìn tôi Trong mắt dường như có chút tình cảm Trong lòng tôi run lên, bỗng nhiên nghĩ, chắc là mình thật sự trời đến hồ đồ rồi, lập tức chuyển tầm nhìn. Ánh sáng đọng lại trong mắt, anh nến trong ly thủy tình khẽ động. Một hồi lâu sau, anh ta nói. Nghỉ sớm đi, không thì ngày mai có hai người mang quần mắt đen đi dự lễ, muốn xinh đẹp như hoa cũng chẳng có cách nào đâu. Cũng trong tòa nhà, có một khách sạn nhỏ, đến ngủ lại cũng rất tiện. Không cần tôi đưa em đi à? Không cần. Một nàm một nữ cùng đi vào khách sạn, vậy cũng rất là kỳ quái có biết không? Lâm tự xâm gật đầu, dừng ở cửa thang máy. Được rồi, đến phòng thì nhắn tin cho tôi. Tôi làm dấu ok với anh, chạy ra ngoài thang máy, còn quay đầu vẫy vẫy tay với anh ta. Nhìn cửa thang máy khép lại, mới xoay người đi vào sảnh khách sạn. Tiếp tần ở sảnh khách sạn rất nhiệt tình chào hỏi. Chào chị, xin hỏi có thể giúp gì được ạ? Xin chào, còn phòng trống không? Tôi muốn đặt một phòng. Còn, chị có tiện cung cấp giấy tờ tùy thân không? Tôi vội vàng rút điện thoại ra gọi Lâm Tự Sâm. Lâm Tự Sâm, anh đến đâu rồi? Nhanh quay lại đây. Lâm Tự Sâm cúi đầu chằm chằm ký vào giấy xác nhận đặt phòng tên của anh ta, khóe mắt nhằn lại. Nhìn qua thì có vẻ vô cùng nghiêm túc. Nhưng mà... Anh rất muốn cười phải không? Anh ta dường mì mắt. Nhìn thấy được sao? Tôi biết mà. Lâm tự xâm ký, rồi đưa chữ ký cho Tiết Tân, sau đó quay sang nhìn tôi. Đến phòng, nhớ là phải khóa cửa lại. Có người gõ cửa cũng không mở, có chuyện gì lập tức gọi cho tôi. Không phải nhất thiết phải như thế mà. Phòng là do tên của tôi đăng ký đó. Cô nhiếp, giữ lại chút vinh dự và thuần khiết cho tôi. Ok Ok Tôi vô lực úp mặt lên quầy Tiếp Tân Anh chị phải chờ lâu Đây là chìa khóa phòng Tiếp Tân cười cười Đưa chìa khóa và chính mình trả lại Lâm tự xâm đưa chìa khóa cho tôi Cùng tôi đến thang máy phía bên kia Cảm ơn May mà anh có mang theo chứng bình thương Không đèm cũng chẳng sao Từ đây đến nhà tôi chỉ mất 20 phút Cũng đầu đến ở nhà anh được Em nghĩ đi đâu thế? Anh ta liếc nhìn tôi, sau đó ngừng đầu nhìn bằng chỉ số của thang máy, vẻ mặt rất thạm nhiên. Tôi là nói về lấy chứng bình thư rất nhanh. Được rồi, thang máy của em đến rồi. Tay anh ta giữ lại cửa thang máy, cầm trong tay mấy cái túi đưa cho tôi. Quần áo của em, để trong xe. Anh ta cất công đến bãi đỗ xe ở tầng hầm sau Tôi hơi ngạc nhiên nhận lấy. Ừ, cám ơn Tôi lên nhé Đi đi, đi ngủ sớm một chút Anh ta gật đầu Ngày mai tôi nhất định sẽ càng đẹp trai hơn Em cũng phải xinh đẹp như hoa Tôi sẽ cố Tôi vào trong Phất phất tay với anh ta Tạm biệt Hôm nay trời quá trễ rồi Tôi tìm đến phòng Nằm trên giường một lúc mới có sức lê đi rửa mặt đánh răng Tắm rửa sạch sẽ lại không ngủ được Ở trên giường lăn tới lằn nuôi, nghĩ đến lâm tự sâm, phải nửa đêm đạp tuyết về nhà. Người hôm nay chỉ mặc âu phục và áo khoác nhẹ, cuối cùng phải gửi đi tin nhắn cho anh ta. Về đến nhà chưa? Anh ta trực tiếp gửi cho tôi một tin nhắn ảnh. Về rồi, là cảnh đêm từ nhà tôi, hẳn là cũng giống với cửa sổ phòng em. Anh chụp hình như là đứng ở trên sân thượng, hướng ra ngoài mà chụp. Ánh sáng đèn màu ngọc bích. Bóng đêm hạ xuống sông Hoàng Phổ Làn càn sân thượng Còn có ly rượu uống được một nửa Nhà anh ta cũng khá lắm Nhưng mà sao Anh ta hơn nửa đêm lại còn uống rượu một mình Vừa rồi uống chưa đủ sao Tôi lập tức rời rường Kéo rèm cửa sổ Tiện tay chụp một tấm ảnh gửi cho anh ta Không khác lắm Mà sao anh còn chưa ngủ Đang suy nghĩ Kế hoạch hàng năm nên thay đổi thế nào Anh quá quá chuyên nghiệp rồi Bà chủ kiêm nhân viên là tôi đây cảm thấy thật hổ thẹn. Tại hạ tốn sức lao động, cô nhếp chỉ cần ngồi chờ hưởng thụ là được. Lại còn chếu tôi, tôi không thèm trả lời, chỉ nhắn lại. Anh Lâm, ngủ ngon. Ngủ ngon. Anh ta nhắn lại, một lát sau lại nhắn thêm một tin. Cô nhếp. Lẽ nào anh ta nhắn một tin, phải nhất định làm thành vế đối với tin của cô? Cái này gọi là tự ép buộc bản thân đó anh Lâm. Tôi nhịn không được nở nụ cười, dự định tắt điện thoại đi ngủ. Thế nhưng, ngón tay dừng ở phím tắt một lúc lâu, rồi lại thu trở về. Một lần nữa mở phần tin nhắn, đầu người nhìn cái tên kia. Mở phần thư mục này ra, trong đó có tin nhắn tôi đã gửi anh, cùng với các tin nhắn rất kiệm chữ anh trả lời cho tôi. Tin nhắn cuối cùng là tôi xin lỗi anh, nhưng chưa bao giờ nhận được hồi âm. Xin lỗi, tôi không biết, cậu và Dung Dung là một đôi, nếu không tôi cũng không nói thế với cậu, hy vọng sẽ không khiến cậu khó xử. Vô số lần tôi đã nhìn thấy tin nhắn này, nếu tôi gửi thêm cho anh một tin, liệu anh có trả lời cho tôi, trả lời gì cũng được. Lần đầu tiên tôi nhìn tin nhắn này mà nghĩ, liệu có cần xóa hết đi không, kể cả tên của anh. Tóm lại, còn gì tôi chưa từng làm chứ? đi lại để ra xa, kéo chăn nhắm hai mắt lại. Tôi vậy mà rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ, một đêm không mộng mị gì, ngủ rất ngon. Sáng rất dậy, tinh thần rất tốt. Rửa mặt đánh răng xong đã 9 giờ. Mở điện thoại di động, vừa lúc nhận được cuộc gọi của Lâm Tự Sâm. "Tôi đến dưới lầu rồi." "Hả? Nhưng giờ vẫn đi còn sớm mà. Ngày hôm qua em đăng ký phòng không phải có bữa sáng cho hai người sao?" Không được lãng phí cô nhiếp à. Trong giọng nói anh ta mang chút ý cười. Tôi đến để ăn sáng. Bữa sáng ở nhà hàng khách sạn năm sau, thật ra cũng rất bình thường. Nhưng mà món hoành tráng thật sự là ngon ngoài sức tưởng tượng. Đáng tiếc, khẩu phần quá ít, nên là tôi ăn hai phần rồi, vẫn muốn ăn thêm một phần nữa. Người đối diện đã ăn xong, tinh thần dạng rỡ không hề giống người đêm qua thức cần trọn đêm. Anh ta một tay cầm cốc cà phê, một tay lướt web xem tin tức, còn rảnh rỗi quay sang hỏi tôi. Ăn nhiều như vậy rồi, đến khi ăn tiếc còn ăn nổi sao? Ăn nhiều mới có tinh thần đó, anh mà biết gì? Tôi phẩy tay. Bây giờ anh mới biết thực lực của tôi à? À, bánh mì của anh không ăn nữa hả? Vậy tôi ăn giúp nhé. Tôi trực tiếp thò ra lấy dĩa của anh ta. ngọ một miếng. Phát hiện người ta có một chút động tĩnh cũng không có. Nhướn mắt lên, Lâm tự xâm đang nhìn tôi, không nói gì. Sao vậy? Tôi mơ hồ hỏi. Anh không ăn nữa mà. Không được lãng phí đó anh Lâm. Không có gì. Anh ta thả cốc cà phê xuống. Tôi đang tính toán. Ờ, chi phí hình như sẽ tăng chút đỉnh. Anh có thể bớt cuồng công việc được không? Chi phí gì gì đó. Nghe thấy là đã nhức đầu rồi Tôi ngoạm hết bánh mì Thuận tiện xem xét Nhặt thích, nhặt thích thế này Ăn cũng chẳng ngon lành gì Anh có phải thích bữa sáng kiểu Tây không? Ăn kiểu Tây có vẻ tiện lợi hơn Cái này tôi không chú ý lắm Nhưng có thể thay đổi Hả? Ờ Tôi gật đầu Thay đổi một chút Đa dạng hóa khẩu phần Thì mới đầy đủ dinh dưỡng mà Nói rồi tôi mới nhớ đến. Người ngồi đối diện là một bác sĩ hàng thật xá thật, nên mấy lời nói này nói ra giống như múa dỉu qua mắt thợ vậy. Tôi đang ngựa ngùng, thì nghe lâm tự sâm ửm một tiếng. Biết rồi. Anh ta đang xem tin tức, dám vẻ như thủy tiện trả lời. Uống hết sữa đậu nành thôi, đừng ăn nữa, dạ dày chứa nhiều quá rồi. Ờ, được. Ngoài cửa sổ tuyết đã ngừng rơi. Chúng tôi ngồi cạnh cửa sổ, ánh nắng sớm ấm áp chiếu đến. Người đối diện đang đọc tin, tôi cầm ly lên, vô thức chậm rãi uống sữa đậu này. Chở tôi uống xong, chúng tôi đến trả phòng ở quầy tiếp dân, sau đó cùng đi đến tầng hầm lấy xe. Nhìn chiếc xe xa lạ trước mắt, tôi ngạc nhiên. Anh đổi xe à? Lâm tự sầm thường đi một chiếc ghi MV bình thường, nhưng mà trước mặt tôi bây giờ là... Hình như trước giờ, chưa thấy anh đi xe này bao giờ. Năm ngoái đưa về xưởng để bảo hành, sau khi lấy về vẫn chưa dùng lại. Nhưng mà yêu cầu của em cao quá, tôi khó thực hiện được, nên chỉ còn cách đi xe khác đến. Tôi yêu cầu gì? Tôi hơi mở mịt. Quên rồi sao? Anh ta thở dài. Phải đẹp trai hơn nữa mà. Phụt, tôi bật cười. Không còn cách khác để trở nên đẹp trai hơn hả? Anh Lâm này, tóm lại là anh tự kỳ đến mức độ nào rồi? Được rồi, tôi vô cùng hạnh phúc vì đã làm em cười. Lên xe đi. Ừ. Tôi chạy đến ghế phụ, mở cửa xe, rồi dừng lại, ngầm đầu nhìn người đứng phía bên kia, nghiêm túc nói. Thật ra hôm nay anh... Tôi vốn muốn thoải mái chèn ngợi anh ta, nhưng lời ra đến khóe miệng, đột nhiên không thốt ra được. Anh đứng ở đằng xa kia mắt sáng lên nhìn tôi. Thật ra thế nào? Thật ra, đối tượng bình thường, anh ăn mặc cũng rất chỉnh chu, nhưng khí chất chi ẩn ở bên trong, hôm nay toàn bộ như được trưng bày ra, làm người ta thật hoa mắt. Lúc nãy khi tôi xuống sảnh, thấy anh đứng đó, chính là bộ dạng anh tuấn mà sắc sắc hơn người. Ánh mắt mọi người đi ngang qua đều nhìn anh, tạo ra một loại cảm giác tự cao. Thật sự rất đẹp hơn ngày thường. Cuối cùng tôi cũng nói ra được Chỉ là trên mặt có hơi nóng Anh ngừng mắt nhìn tôi Sau đó chậm rãi nở nụ cười Không uổng công Cả vạt tôi phải thử mấy lần Lên xe đi cô nhiếp Tôi rất bình hạnh được làm tài xế cho em Chiếc xe to ảnh của anh Lâm Đẹp trai hơn so với đường xá giao thông Ở Thượng Hải thật vô dụng Đường nào cũng đông xe May là chúng tôi xuất phát khá sớm Đến khi tới nơi Vợ chồng lão đại đang đứng ở cửa đón khách Lâm tự sâm theo thường lệ Dừng ở trước cửa để tôi xuống Sau đó đi tìm chỗ đỗ xe Lão đại thấy tôi Không hề dè dặt túm váy lên Mà chạy tới đấm cho tôi một quyền Nè, bồ đó Mình kết hôn Mà bồ ăn mặc đẹp như vậy à Vừa rồi thì nãy Bạn trai bồ đi xe gì đó Lão đại Bồ kết hôn nên đừng bạo lực vậy có được không Lát nữa bồ đi uống rượu mừng mình, mình nhất định sẽ trả thù Hơn nữa Tôi nhìn cô ấy, cười cười đem mắt nhìn sang trên người của Dung Dung và Trang Tự. Phù dâu đẹp như thế, phù rể cũng đẹp như thế, mình còn nghĩ bồ không sợ bị người ta chiếm mất sân khấu nữa chứ. Thì ra, họ chính là phù dâu phù rể. Dung Dung ở một bên bắt chuyện các khách đến, hình như không nhìn thấy tôi. Trang Tự lặng lẽ đứng sau chú rể, đối diện với ánh mắt trầm tĩnh của anh, tôi lại có thể giữ được dáng vẻ tươi cười này. Lão đại nhín dòng nhín lợi gạo lên tôi. Nhếp, dừa hấu. Tôi cười, né được móng vốt của cô ấy, trong lòng âm thầm, đánh giá họ 100 điểm. Chồng của lão đại lúc này cũng đến bắt chuyện với tôi, sau đó nhanh chóng rời đi tiếp các khách khác đến. Lão đại lời kéo tôi, đứng xa xa nói. Đều là tại chồng của mình hết, nói là xong việc thì đến ký túc xá uống rượu. Chàng tự uống say rồi. Thì nói không biết bản thân còn phải phấn đấu bao lâu nữa mới có thể kết hôn. Khẳng định là phải muộn lắm, cho nên đồng ý để cậu ấy nằm phù rể. Mình thì dùng dùng nhiệt tình thế mà. Bộ nghĩ mình muốn tìm người đẹp như thế lắm mà. Cô ấy giải thích, lại thì thầm vào tai của tôi. Xong rồi, nhưng vẫn chưa có ý định bỏ sẽ đánh tôi một cái. Đừng có ăn hiếp cô ấy. Giọng nói mang theo ý cười vang lên. Tôi tròng chấp mắt đưa người ta kéo đi, né được tay của lão đại. Vừa ngừng đầu đã thấy Lâm tự xâm đi đến, tay còn cầm áo khoác của tôi. Anh đưa áo lại cho tôi. Lại sợi ý như thế, áo khoác để quyền ở trên xe. À, tôi cố ý không mang theo mà. Trong nhà hàng chắc cũng không lạnh, đem theo chỉ phiên. Lâm tự xâm gật đầu. Có khi lúc ra ngoài lại cần, tôi mang giúp em. Anh nói tôi mỉm cười nhìn sang vợ chồng lão đại, lấy phòng bao ra. tân hồn vui vẻ. Gì? Sao anh lại cũng chuẩn bị tiền mừng? Tôi ở bên cạnh liền tiếng. Sao anh lại đưa tiền mừng cho cô ấy nữa? Chẳng phải tôi đã nói là tôi đưa anh đi ăn không mất tiền sao? Như vậy là thành hai phần rồi đó. Ánh mắt lão đại sắc như rau. Lâm tự sâm cười nói. Không phải hai phần mà, chẳng phải tiền mừng nên để tôi đưa sao? Vậy phòng bào cũng dày quá. Lão đại, cái này xem như là có luôn tiền mừng, bổ sinh con luôn rồi nha Sớm xin quý tử nha Tôi thấy lão đại lần này thật sự là muốn đánh mình rồi. Vội vã, lấy từ trong túi ra, phong bao mình tự chuẩn bị cho cô ấy. Anh ấy đưa phần anh ấy, không liên quan đến mình. Lão đại, dân này của mình, bồ phải hạnh phúc nhé. Dừa hấu à? Lão đại đại khái vì việc kết hôn làm cho trở nên nhạy cảm, xem chừng sát phát khóc, hai tay vườn giả ôm lấy tôi. Bố cũng phải tìm được hạnh phúc của mình, đừng có ngốc nữa. Câu nói cuối đó là cô ấy nhẹ nhàng nói biển tai tôi. Tôi vỗ vỗ cô ấy, ưm một tiếng. Lão đại buông tôi ra, chạy về đứng bên cạnh chồng mình. Ông xã, anh nhờ người nào mà bắt kém đó, đưa họ ngồi vào trong góc đi. Em không muốn nhìn thấy họ. Chúng tôi đương nhiên sẽ không thật sự bị xếp vào trong góc. Vị trí ngồi đã được xếp từ trước. Bạn học đại học đến dự ngồi tổng cộng 6 bàn. Tôi tất nhiên ngồi cùng bàn với Tiểu Phượng và từ Tịnh Ngồi xuống rồi, bên cạnh còn có hai vị trí trống Tận đến khi bắt đầu, vẫn chưa có người đến ngồi. từ Tịnh nói là chỗ đó dành cho phủ dâu và phủ rể. Tôi hơi giật mình, nhưng vẫn tiếp tục trò chuyện cùng họ. Phủ dầu và phù rể, cân bản sẽ không có thời gian ngồi ăn gì cả. Hồn lễ rất nhanh sau đó bắt đầu. Lão đại tùy rằng ngoài miệng nói mọi thứ thật đơn giản thôi, nhưng lại thật sự rất lòng trọng. Cô dầu chú rể được phù dầu phù rể hộ tống, đi theo hành lang trong tiếng nhạc tiến vào hội đường. Đi qua cổng hoa, bước lên đài. Tôi nghe được tiếng người ta bàn luận. Cô dầu chú rể đẹp đôi quá. Trời ơi, phù rể đẹp trai quá. Đúng vậy, chàng tự sự khắc này Nhiều người như vậy cùng nhau nhìn lên trên đài Tôi mới dám cẩn thận Ngắm anh như thế Anh không giống như trước So với lúc học đại học Hình như gầy đi Toàn thân mang theo cảm giác mạnh mẽ hơn Cùng với bộ âu phục trên người Từ dáng người đến thần thái của anh Đều trở nên sắc sảo hơn Anh trải qua bao nhiêu việc Mới trở nên như thế này Thật đáng tiếc Tôi không thể nhìn thấy con đường thay đổi của anh. Giữa bầu không khí náo nhiệt vui vẻ, ánh mắt của tôi chắc là đã quá trầm chú Ánh mắt của anh vốn đang không có điểm dừng, đột nhiên hướng về phía tôi. Tôi vội vàng quay đầu đi. Một lúc giật mình, tim trong lồng ngực suýt chút nữa là nhảy ra ngoài. Thật khó khăn lắm mới định thần lại. Tôi bắt đầu hối hận. Vừa rồi, tôi quay đầu nhanh như thế, có phải quá giấu đầu lòi đuôi. Lầm tự sâm bỗng nhiên gắp một ít thức ăn đề vò trong chén của tôi, kèm theo một giọng nói vô cùng nhu hòa. khi quang, cái này để an ủi. À, cảm ơn. Từ cuối đầu, nhất thời kinh ngạc. Anh ta ngồi ở đây mà tìm được một miếng thịt to như thế cho tôi. Cái này có phải an ủi đâu, là làm tôi bị sốc đấy chứ. Nghị lễ trên đài đã kết thúc. Vợ chồng lão đại bắt đầu đi một vòng kính rượu. Dùng dùng mặc một bộ lễ phục dành cho phù dâu Quay về bàn tiệc Tất nhiên, cô ấy sẽ không ngồi cạnh tôi Mà ngồi cách tôi một ghế Vừa ngồi xuống Cô ấy chẳng chào hỏi ai Lại nở nụ cười Trực tiếp hướng mắt đến lầm tự sâm Tôi có biết anh Ngoại trừ lâm tự sâm Tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn cô ấy Dùng dùng khẽ nhấp cắm Trên mặt mang theo vẻ cao ngạo Hôm qua gặp Tôi đã nghĩ Lâm tiên sinh đây nghe tên rất quen tay, sau đó nhớ ra, Lâm tiên sinh là cháu ngoại của chủ tịch công ty chúng tôi đúng không? Lâm tự xâm mỉm cười. Cô làm ở thịnh viễn. Dung Dung còn chưa trả lời, tiểu phượng đã mở miệng trước. Wow, hi quang, không thể nào, bạn trai của bố chính là người giàu có trong truyền thuyết đó. Tôi không trả lời cô ấy, trực tiếp nhìn về phía Dung Dung. Nụ cười của Dung Dung rất lạ, trong mắt rõ ràng mang ý xem thường. Hình như rất không tin lời tiểu phượng là đúng. Không đợi người khác hỏi làm sao, cô ấy lại quen biết lâm tự sâm. Dung Dung đã tự chủ động nói. Tôi ở bộ phận tiếp thị của quản lý thịnh, từng nghe anh ấy nhắc đến anh. Hàng Kiệt Dung Dung thận trọng gật đầu. Lâm tự sâm cười cười nói. Giá là thư ký của Hàng Kiệt. Nhiều thế không cần phải nhiều lời nữa. Dùng dùng không chịu ngừng mà lại nói. Đáng tiếc, trước đến này, làm việc ở tổng công ty, chưa gặp qua Lâm tiên sinh đây. Tôi đến được mấy tháng, đã nghe lầm tiên sinh được điều đến chỉ nhánh phía dưới của công ty. Không biết, có cảm giác, tôi có cảm giác nhầm hay không. Tôi nghĩ lúc cô ấy nói đến chỉ nhánh phía dưới, mấy chữ đó, trên mặt toát ra mấy phần hứng thú. Thì ra là đến Tô Châu, còn cùng công ty với Hy Quang nữa. Phải rồi, Hy Quang, sao bồ lại đến Tô Châu chứ? Tô Châu tùy phát hiện nhanh, nhưng mọi thứ dù sao cũng không bằng Thượng Hải mà. Cuối cùng cũng thể hiện ra ý của mình. Cho mọi người biết, lầm tự xâm bị loại trừ khỏi trụ sở chính của thịnh viễn. Ám chỉ anh ở thịnh viễn không có địa vị, căn bản không đáng nhắc đến. Vậy thì liên quan gì đến cô? Trong lòng tôi sinh ra một chút tức giận, nhìn Diệp Dung, giọng nói vô cùng nhẹ nhàng nói. Tôi châu tốt mà, công ty đó là do nhà mình và Thịnh Viễn hùn vốn, đi làm cho nhà thì cũng nhảm nhã hơn, điều kiện ở Thượng Hải thì tốt, nhưng mà loại điều kiện bồ nói, chắc là mình không Dung nổi. Mà phải rồi, nhà họ Thịnh với mình cũng là chỗ quen. Dung Dung, nếu bồ làm ở Thịnh Viễn có vấn đề gì, thì có thể tìm mình nhé. Nhìn vạn lần đừng khách khí. Tình cảm đại học là khó nhất để có được. Giúp được, mình sẽ giúp. Sắc mặt diệt dùng trượt đen. Lâm tự sầm liếc mắt nhìn tôi. Trước mặt người khác, anh vốn không để lộ rõ cảm xúc, nên tôi cũng không rõ ánh mắt của anh là có ý gì. Trong lòng có hơi thấp thòm hỏi nhỏ. Có hơi quá không? Lâm tự sầm cười. Tôi buồn mực Anh cười gì hả? Lâm tự sầm cười nhẹ. Bắt trước tôi thì thầm vào tai Tôi cười Có người khoác ra cọp giấy Mà diễu võ dương oai Bên cạnh tôi có một con cọp nhỏ thật sự Nhưng chỉ lộ ra móng vuốt Của con mèo Mà có thể sắp bén cả người ta bị thương Đây là ý gì Vậy mà còn cười cợt gì nữa chứ Từ tịnh nhìn thấy Bầu không khí ngượng ngợp Theo thói quen bắt đầu hòa giải Dung dung Bồ làm phù dâu Mà còn có giờ đi ăn mà không đi giúp nhận tiền mừng sao? Diệp dùng một lúc sau mới trả lời cô ấy. Mẹ lão đại đi nhận rồi, mình nghỉ một chút. Bồ cũng mệt rồi, nhanh ăn đi. Tử tịnh nói rồi nghĩ đến cái gì đó lại quay sang tôi. Dừa hấu, nghe lão đại nói, bồ có quà đưa cho mình mà, sao không thấy bồ mang đến? À, mình vốn định hôm nay sẽ mang, nhưng hôm qua không về lại Tô Châu. Lần sau, còn chưa dứt câu, ghế bên cạnh bỗng nhiên bị kéo lại. Xẹt qua mắt, tôi nhìn thấy dáng một bộ âu phục. Sau đó, cảm nhận được loại khí tức đã lâu chưa gặp, gần trong gàng tấp. Phủ rể vừa rồi còn ở trên đài, đột nhiên ngồi xuống cạnh tôi. Tôi nhất thời đồng cứng. Từ tịnh lại chiều nghẹo tôi. Sao cơ? Mình nghe được gì thế kia? Hôm qua bùa không về Tô Châu. Vậy không phải là ở Thượng Hải sao? Ngủ đâu thế? Ánh mắt của cô ấy quét tới quét lui, từ tôi sang Lâm Tự Sâm. Chắc là Lâm Tiên Sinh ở Trượng Hải có nhà đúng không? Lâm Tự Sâm nhìn cô ấy một cái, nhàng nhạt nói. Nhà tôi với khách sạn hôm qua hì quang, ở lại rất gần, sang đến đón cô ấy cũng rất tiện. từ tịnh hơi xấu hổ, cứng đơ người. Ra là vậy, tôi không nói gì nữa. Tiệc vùi đang diễn ra ồn ào, nhưng xung quanh, tôi không khí lại giữ như rất nặng. Rõ ràng mọi người đang trò chuyện, tôi lại cảm thấy thật xa với. Yên tĩnh đến nỗi, dường như nghe được tiếng độc của tim mình. Diệp Dung vô cùng thần thiết hỏi chàng tự. Sao anh lại sang đây? Không cùng họ đi kính rượu sao? Mấy người từ tịnh không hẹn mà cùng nhìn về phía chàng tự. Chàng tự lại như không nghe thấy gì, yên lặng uống rượu một mình. Không nói một câu Diệu trên bàn im lặng một lúc lâu Cuối cùng là tư tịnh lên tiếng Mình thấy họ đỡ rượu vẫn còn được Chắc là không cần đến trang tự đâu Phải rồi, trang tự Chắc vì kể Hôm trước gặp được cậu ở tòa nhà Vinh Tư đó Chắc vì lên tiếng nói Đúng vậy Hôm qua quên hỏi cậu Tuần trước có phải cậu đến tòa nhà Vinh Tư không? Tôi đến đó làm việc Thấy được bóng của cậu Định gọi thì lại trước mắt không thấy nữa Phải là cậu không? Sao cậu lại đến đó? Tôi đang làm việc ở đó Giọng nói lạnh nhạt vang lên Cự ly gần như vậy Vẫn còn như vọng lại trong lòng tôi Chắc Huy kinh ngạc Cậu đổi việc từ khi nào? Anh Tiệp dưng hỏi anh cùng lúc Nhưng lời lại dừng ở khóe miệng Một tháng trước Cậu thật kín miệng mà Đổi công ty cũng không nói Nhưng mà bên ngân hàng A cũng rất lớn rồi Cậu lại chuyển sang nơi nào tốt hơn à? Vẫn là ở A Chỉ đổi bộ phận Bộ phận gì? Bạn học hỏi Bộ phận đầu tư ngân hàng Các bạn học ngạc nhiên Nét mặt lộ rõ vẻ kinh ngạc Cũng giống như ở A Ngân hàng có đầu tư bên ngoài Cũng phần loại thành ngân hàng thương mại và đầu tư Ngân hàng thương mại Nhận gửi tiền theo phương thức truyền thống và cho vay Trước đây Trang tự đến công ty chúng tôi, hẳn là đại diện ngân hàng đến làm hồ sơ cho vay. Ngân hàng đầu tư thì không giống vậy, làm IPO hoặc xác nhập vào mua loại các công ty. Các ngân hàng hàng đầu trên thế giới, ngân hàng thương mại rất khó vào làm. Cũng đừng nói đến ngân hàng đầu tư của bọn họ. Nếu không phải là nhân tài cực kỳ ưu tú thì cơ bản là sẽ không có cửa. Anh lại mới được nửa năm đã được nhảy vào ngân hàng đầu tư của A. Nhưng mà... Nếu vào được ngân hàng đầu tư, phải thường đi xã giao tiếp khách đó. Tính cách của chàng tự, thích hợp sao? Suy nghĩ trong đầu vừa xuất hiện, đã bị tôi nỗ lực bóp nát Vậy thì có liên quan gì đến tôi chứ? Tôi suy nghĩ mấy việc này cũng thật nực cười. Chưa kể, tùy chàng tự thành cao kiều ngạo, nhân duyên cũng thật tốt. Trước đấy ở đại học, từ bạn học đến thầy cô đều rất yêu thích anh. Cả Khương Duệ cũng phục anh. Anh ở trước mặt người khác, tỏ vẻ không thích tôi, cũng không phải là giả vờ. Cào ngạo, lãnh đạm của anh, đại khái là tất cả đều cho không tôi. Chắc Huy như không nói nên lời. Tôi biết, cậu vô cùng lợi hại, lại còn liều mạng mà làm việc. Kiểu gì cũng bật lên. Nhưng mà tốc độ như vậy cũng thật nhanh. Đến bên đầu tư thì, lượng ít nhất phải gấp mấy lần nhỉ? Nghe nói thường cuối năm còn lên đến 6 con số đó. Với tốc độ như cậu, trong mấy năm thì lương có là một trăm vạn mỗi năm cũng không ngạc nhiên lắm. Thế thì có là gì chứ? Ngứa khí của chàng tự nhạt nhạt, mang theo chút trào phúng. Mắt tôi lệch sang một bên, lại vừa lúc chạm dài ánh mắt của anh. Tôi hơi ngạc nhiên, đột nhiên nghĩ đến trước lúc tốt nghiệp Ánh mắt anh nhìn tôi khi biết được, anh sẽ đi ngân hàng A. Giống như muốn biết tôi có phản ứng thế nào. Chỉ là hôm nay càng thêm thăm trầm, dường như ngăn cách bởi một mảng sườn lạnh giá. Cả bàn chỉ có mỗi tiểu phương không quan tâm lắm đề tài bên này, cô ấy còn đang truy hỏi Lâm Tự Sâm về tình sử của chúng tôi. Thì ra anh với Dơ Hấu là tình công sở nha, nếu anh là quản lý của giờ Hấu, vậy chắc chuyên ngành không khác với chúng tôi lắm đúng không? Là MBA sao? Không phải. Lâm Tự Sâm chậm rãi trả lời. Giọng cũng trầm xuống. Tôi học y. Sao? Vậy thì khác nhiều mà. Sao anh lại không làm bác sĩ chứ? Sao cô ấy lại lắm chuyện thế chứ? Tôi vậy quay sang chậm ngang. Bồ hỏi nhiều thế làm gì chứ? Tiểu phượng ai nguy một tiếng. Hỏi chút cũng không được. Mong muốn chiếm giữ có cần phải lớn vậy không hả? giờ hấu à? Mình chưa từng nghĩ bồ có thế ghen thế đó. Mình chỉ thắc mắc. Học ý mà lại không làm bác sĩ thôi mà. Lại còn nói nữa. Tôi chừng cô ấy. Có gì mà kỳ lạ hả? Bộ chưa từng thấy người ta toàn năng sao? Lầm tự sầm thoáng chốc bật cười. Là cô ấy chưa thấy em tự biên tự diễn như thế bao giờ thì đúng hơn. Sau đó dường như trấn an, nói với tôi. Không sao đâu. Sao lại không sao? Rõ ràng bình thường là một người giọng nói vừa không thể hiện cảm xúc. Thế mà vừa rồi, lại như lạc đi mất Cả tôi còn nghe được Tôi chuyển chủ đề Cành cá chị cũng được lắm Anh thử chưa Anh nhìn tôi, niệm hơi cười Vẫn chưa Anh không hề có làm ý gì Vì thế tôi tự xoay bảng xoay Múc cho anh một chén cành cá Lại múc cho tiểu phượng nữa Sau đó tự múc cho phần mình Tôi buông muối, dừng lại Vô cùng cố gắng tự nhiên xoay người Cuối đầu ăn canh, tập trung không để ánh mắt nhìn thấy chàng tự. Anh đang cầm ly rượu, một hơi uống cạn. Chủ đề trên bàn tiệc vẫn đang tiếp tục, chủ yếu là mấy bạn học nàm nói chuyện với nhau. Cậu đi ngân hàng đầu tư cũng hợp mà, dù là làm việc 80 tiếng một tuần cũng là đều đặn. Không như tôi, lộn xộn hết cả. Anh cũng biết giờ của mình lộn xộn hả? Tử tịnh đã một lúc không lên tiếng, vừa mở miệng đã chát chát húy. Cô ấy nhìn tràng tự, ánh mắt phức tạp. Thật không nghĩ đến, cậu lại thẳng tiến nhanh thế này. Chẳng mấy chốc, sẽ mua được nhà ở Thượng Hải thôi. Tiểu Phượng ăn canh, mơ hồ hỏi. Chắc Huy, nhà bồ không phải vừa đến Thượng Hải, đã được cấp cho nhà ở sao? trở nhận được nhà, có phải cũng sẽ kết hôn luôn không? Chắc Huy ha ha cười. Tư tịnh không nói gì, quay sang nói chuyện với Diệp Dung nãy giờ đột nhiên trở nên trầm mặt. Bạn học lại nói Phải rồi trang tự Gần đây tôi có mua cổ phiếu Dành thì xem giúp tôi nhé Thời đại học Cậu cũng chẳng nghĩa khí gì cả Tôi có nghe nói Năm tư cậu mua cổ phiếu Sau đó lập tức có lãi Chắc Huy phụ hoạ Đúng vậy Nhưng mà tiếc Là ngay sau đó Cậu ấy lại lấy ra hết Trang tự cúi đầu rót rượu Công việc bây giờ không tiện đầu tư những chuyện thế này Tài khoản của tôi đã sớm hủy rồi Nói là nói như thế, nhưng nếu cho chút ý kiến... Anh ta nói được một đửa đã bị cắt ngang. Một loạt tiếng động náo nhiệt sồn đến. Cô giàu chú rể đã kính rượu đến bản này. Chú rể vừa đến đã năn nỉ. Cảm ơn mọi người đã đến. Đều là anh em. Tôi sẽ không tiếp rượu từng người đâu. Mọi người cùng kính đi. Nhìn thấy anh ta đã uống đến mặt đỏ bừng. Mọi người cũng không tính toán. Cùng đứng lên. Chúc mừng vài câu rồi nâng chén. Ly thủy tinh chạm vào nhau giữa không chung. Không biết thế nào, ly của chàng tự lại cầm không vững. Chạm một cái đã đổ về phía tôi. Tôi tránh không kịp, rượu đỏ bên trong bàn toàn bộ rơi trên tay áo màu trắng của tôi. Nhanh chóng làn ra thành mảng lớn. Từ tịnh à một tiếng, tất cả mọi người dừng động tác. Xin lỗi. Chàng tự nghiêng người nhìn tôi. Niệm nói xin lỗi, nhưng biểu hiện lại có như lệ, trong mắt đầy lạnh lùng. Không sao. Tôi nhận khăn tay từ tay lâm tự xâm, lau sơ qua. Lão đại hỏi. Dừa hấu, không sao chứ? Không sao đâu. Tôi lại cầm lấy ly rượu, kính họ thêm một lần. Trăm năm hảo hợp. Xin lỗi, vừa rồi không vững tay. Tôi tự phạt ba ly. Chàng tự cũng quay lại xin lỗi đôi tần hôn, sau đó cầm lấy trà rượu, xót đầy một ly, ngửa đầu uống cạn. Lần thứ hai. Một ly đầy, sau đó là ly thứ ba. Anh uống xong ba ly, mọi người mới ngẩn ra là phải uống rượu một mình. Lâm Tự Sâm cười, chậm rãi uống xong. "Cảm ơn mọi người, mọi người từ từ thưởng thức." Chú rể nói một câu rồi cùng cô dâu đi đến bàn tiếp theo. Tôi cầm khăn giấy lau lau tay, thấy dính dính. "Tôi đi vệ sinh." Tôi nói với Lâm Tự Sâm. Anh không trả lời. Trong một lúc Đột nhiên xung quanh không khí hơi kỳ lạ. Lúc ngồi thì không cảm thấy, khi đứng lên giữa hai người đàn ông cao lớn, đột nhiên cảm thấy một loại cảm giác kỳ lạ ập đến. Tôi ngầm lên, lâm tự sâm mới nhìn tôi, chậm rãi nói. Đi đi. Nước chảy lèn kẽ vào tay. Âm thanh mùi tiệp bên ngoài truyền vào. Tôi ngầm đầu, nhìn chính mình trong gương. Không biết, có phải do hôm qua đi chơi quá trễ, đột nhiên cảm thấy hơi mệt. Thật ra bây giờ có thể về rồi. Tuy còn hơi sớm, nhưng có thể mượn cớ về lại Tô Châu. Hình như cũng có thể bỏ cho qua. Ừ, quay lại sẽ chào lão đại. Tôi hạ quyết tâm, đóng vỏi nước, đi ra khỏi nhà vệ sinh. Về lại sảnh tiệc phải đi qua một hành lang thật dài. Tôi cúi đầu chậm chậm bước đi, trong lòng trống rỗng. Đến khi một đôi giày da màu đen đột nhiên xuất hiện trong tầm mắt, chặn lối đi của tôi. Tôi ngẩm đầu. Anh bạn phù rể điển trai của tiệc cưới hôm nay, đang trắng trước mặt tôi. Sao anh lại ở đây, cũng cần đi vệ sinh à? Tôi nên chào hỏi không? Hay không nói gì, cứ thế mà đi. Không nghĩ là anh lại liền tiếng trước. Số điện thoại của cậu là bao nhiêu? cước bộ trần trừ dừng lại. Qua vài giây, tôi nói. Vẫn như cũ. Số của tôi vẫn như cũ. Anh nhìn tôi, ánh mắt chầm lãnh. Nhớ đưa số tài khoản ngân hàng cho tôi. Quả nhiên, anh là muốn trả tiền trang phục cho tôi. Sao tôi một chút cũng không ngạc nhiên. Không cần. Cũng nên mà. Anh gật đầu, trong giọng nói mang theo chút dĩa nhẹ. Còn chưa chúc mừng cậu, môn đằng hộ đối. Anh và Diệp Dung mới thực sự là môn đằng hộ đối. Cậu cũng vậy. Chúc mừng. Một hồi trầm mặc. Tôi nhấc chân, đang muốn bỏ đi, anh lại đột nhiên dĩu một tiếng. Nhếp hy quang. Vừa rồi ánh mắt của cậu sao lại nhìn tôi như thế? Anh nhấp mắt nhìn tôi, trong mắt đầy nghĩa mai. Trần trừ sao? Là với tôi tỉnh cũ khó quên sao? Tôi bỗng chốc bối rối. Anh muốn chứng minh gì chứ? Chứng minh tôi với anh chưa chết lòng hẳn, vẫn còn thích anh. Đúng vậy, tôi vẫn còn. Tôi ngẩn lên, ép bản thân kiên cường nhìn thẳng vào mắt anh. Hôm qua, Diệp Dung xin lỗi tôi. Tôi đã rất ngạc nhiên. Tôi nghĩ cô ấy cả đời sẽ vừa như chưa từng có chuyện gì đó xảy ra. Sẽ không chấp nhận nó. Nhưng mà nếu cô ấy đã xin lỗi, tôi nghĩ mình còn nợ cô ấy một câu trả lời. Tôi không chấp mắt nhìn anh. Khi đó cô ấy hỏi tôi. Chẳng lẽ cậu không thích trang tự sao? Tôi nghĩ giờ đã có thể trả lời cô ấy rồi. Là không thích. Tôi ngừng một lát rồi nói. Nhớ nhắn với cô ấy, mong cô ấy yên phận, hạnh phúc của người khác. Tôi không thèm. Không cần nhắn lại với Tiệp Dung, nhưng mà tôi yên tâm rồi. Anh cực kỳ nhàn nhã, hai tay đút vào túi quần Tây Thật nực cười. Thì ra có người hứa hẹn, rồi lại xem như không có gì. Lời nói gió bay. Anh là đang nói tôi. Hứa hẹn. Giữa chúng tôi, đã hứa hẹn khi nào chứ? Chẳng lẽ, đang ám chỉ thật lâu trước đây, câu nói đầy hài hước của tôi? Chàng tự, tôi vẫn sẽ thích cậu. Cho dù bây giờ, cậu không chấp nhận tôi, tôi cũng sẽ không thay đổi. Cứ chở tôi bắt được cậu đi. Anh không thích tôi cũng được. Đã hẹn hò cùng người khác cũng được, sao lại còn chạy đến đây, kể chuyện quá khứ, khiến tôi khó xử chứ? Hứa hẹn không đáng giá, lại được nhiên trở nên có giá trị. Ai cần chứ? Anh cần sao? Tôi nén chua xót nơi khóe mắt, nhẹ giọng nói. Tôi cũng không có ý chí sắt đá. Có người thích tôi, đối xử tốt với tôi, tôi cũng sẽ động lòng, sẽ thay lòng đổi dạ. Có gì ngạc nhiên đâu chứ? Lại là một lúc lâu trầm mặt Sau đó anh cười trầm biếm Cậu nói đúng Cũng không phải ý chí sắt đá Nên thay lòng đổi dạ Thì có gì mà ngạc nhiên Ai lại không thay đổi Nhếc đi quang Cảm ơn em khiến tôi Lầm đường nhưng vẫn quay đầu được Lầm đường gì Anh lầm đường lạc lối gì chứ Thực sự là quá buồn cười đi Trước nay Người vẫn luôn lầm đường chẳng phải là tôi sao? Khóe mắt cực kỳ nóng, tôi cố gắng mở lớn hai mắt, cố gắng kìm nén, nhưng trong lòng liên tục cò thắt không thể khống chế được, đến mức cơ thể như sắp cò lại. Bóng dáng tràng tự khuất hẳn sau ngã rẽ. Tôi chẳng còn chút sức lực nào, dựa vào tường, cuối cùng chậm rãi trượt dọc theo lưng tường xuống dưới, vùi đầu ôm lấy đầu gối. Tôi biết thế này sẽ làm người khác chú ý. Tôi biết hẳn làng luôn có người qua lại, nhưng tôi không còn cách nào, không có biện pháp nào để sử dụng nhiều sức lực như thế. Xa vẻ tự nhiên, xa vẻ như không có chuyện gì cả. Không được khóc, không được khóc, chỉ có ngốc ghét mới lại khóc vì anh. Trong lòng chỉ có những lời này hiện lên, nhưng tôi cuối cùng vẫn là một đứa ngốc. Ở đây lúc nào cũng có người qua lại, vùi đầu vào trong, tôi khóc mà không dám gây tiếng động. Tận đi khi bị ai đó khẽ mạnh tay kéo dậy. Lầm tự sấm, chăm chú nhìn thẳng vào mắt tôi, tâm trạng phức tạp khó xác định. Thật mất mặt quá, tôi lắc đầu, cố sức lau mắt. Đừng lo cho tôi. Tôi dầu dĩ nói. Tôi ổn ngay ấy mà, một phút thôi. Sao lại bất lực như thế? Em mà lại không có dũng khí thế này ư? Anh thở dài nhẹ một hơi. Ở đây mà thổ lộ hết, thì thật hạ thấp đẳng cấp của tôi quá. Nhưng mà em khóc như thế kia, nếu không tranh thủ rộng đổ bìm leo, thật có lỗi với chỉ số thông minh của tôi quá. Nhếc y quang, nói cho tôi biết, tôi phải làm thế nào mới được. Giọng của anh trầm thấp, lại dịu dàng, cảm giác như một làn gió nhẹ thổi qua. Trong giọng nói, hình như thật sự mang theo một chút hoang mang, nhẹ nhàng lên vào tim tôi. Nhưng trận chạp hiểu ra ý tứ trong lời nói của anh Đột nhiên cảm thấy Mình như bị một trận cuồng phong Thổi cho đầu óc tròn váng Thổ lộ Là ý gì Dậu đổ bìm leo Là ý gì Khi nãy ở cửa Gặp phải bạn học hiện đang làm ở thịnh viễn Tôi có nói với cô ấy Nếu tôi là cô Sẽ không gặp lại nữa Nhưng tôi lại tự phụ định lời của mình Tôi nói với bản thân Hai năm nữa là 30 rồi Cũng chẳng thiếu kiên nhẫn như một nàng sinh nữa Nhưng tôi vẫn là thiếu kiên nhẫn như thế Tôi vẫn sẽ quyết tâm Mong cô ấy nhanh nhanh thay lòng đổi ra Anh nhìn tôi Giọng nói nhẹ nhàng như thế Nhếp lý quang Đừng giả ngốc nữa Tôi không giả ngốc Trong đầu tôi đọc quánh lại Nhìn trực diện vào anh nói Tôi cũng vừa ngộ ra Còn chưa kịp vừa ngốc Anh bỗng dừng bật cười Trong lòng tiếng cười tràn ngập xung sướng. Nhếc hy quá, em thật là... Anh cúi sát xuống, hơi thở ấm áp đột nhiên chẳng đến, bao phủ khắp cơ thể tôi, khiến tôi gần như không có thời gian nhúc nhích. Tôi mất tự nhiên nhìn lên. Anh dừng lại một chút, hơi buông tay của tôi ra. Lúc này, tôi mới nhận ra, vừa rồi anh vẫn nắm lấy tay mình. Thời gian hình như dừng lại rất lâu, hồ hấp của anh vững vàng. Rồi mới đưa túi sách cho tôi Tôi lấy trong xe đó Đi thay đi Mua váy đẹp như thế Không mặc để người khác ngắm thật tiếc Tôi cầm theo y phục bị nhét vào tay Lại đi vào nhà vệ sinh Cảm thấy như đang đi trên mây Lúc rẽ tôi không tìm được dừng lại Nhìn về phía lầm tự sâm Anh đứng dựa sát vào tường Ánh mắt rơi xuống nền đất Anh luôn là người nhiệt tình Tự tin bình tĩnh là vậy Nhưng trong nháy mắt đó Tôi lại nghĩ, bóng dáng của anh thực sự rất cô đơn. Vừa rồi anh là nói, anh thích tôi. Lâm tự sâm, tôi... Tôi thay quần áo, cùng Lâm tự sâm quay về buổi tiệc. Ngồi thêm một lúc nữa, chúng tôi đứng dậy chào tạm biệt. Đôi tần hồn và phù dâu phù dề, đang đứng ở cửa để tiện khách. Lão đại vỗ vỗ tôi. Không phải chứ, bộ lại đi thay hẳn cá bộ quần áo. Ai... Bộ này cũng rất đẹp đó Tiểu thư bồ ra ngoài ăn mặc trang điểm So với cô dâu mình đây Con đẹp hơn nữa Tôi ngơ ngẩn nhìn cô ấy Trong đầu không thể nghĩ được cái gì để trả lời lại Lâm tự sâm Ở bên cạnh mình cười nói Chiều này giống như sẽ có tuyết rơi Đến lúc đó giao thông cũng bất tiện Chúng tôi về trước đây Lão đại cũng thể hiện Khí thế của chủ nhân bữa tiệc Cảm ơn hai người hôm nay Đã đến dự hôn lễ của chúng tôi Lúc đi ra ngoài, chàng tự vừa lúc tiễn xong một người khách quay đầu lại. dáng người cao lớn, tôi khó khăn lắm mới nhìn thấy được. Chạm phải cái lạnh buốt ở ngoài trời, tôi vô ý thức nét vào người lâm tự sâm. Bên ngoài, quả thật đã bắt đầu rơi vài bông tuyết nhỏ. Tôi đi bên cạnh lâm tự sâm, cũng chưa từng thấy mất tự nhiên như lúc này. Trong một lúc, cảm thấy sự tồn tại của người ở bên cạnh, khiến tôi không biết phải làm sao. Hai tay anh đút vào túi áo khoác. Không nhanh không chậm đi một đoạn, bỗng nhiên mở miệng. Thì ra, thổ lộ của tôi còn có tác dụng gây tê toàn thân. Tôi cứng ngắt dừng lại, cúi đầu nhìn ngón chân. Xin lỗi. Phía trên thật yên ắng. Nhiếp hy qua. Em có tử chối tôi, cũng không nên làm thế này. Em hẳn lẽ sẽ phải hùng hồn mà nói. Lâm tự xâm, tôi chưa thấy anh vừa mắt. Anh cũng chẳng đạt được các tiêu chuẩn của tôi. Không phải thế này, cứ làm như làm gì có lỗi với tôi. Không phải. Tôi vội ngầm lên, gần như ngay lập tức phủ định một cách vô thức lời của anh. Sao anh lại không đạt được các tiêu chuẩn của tôi chứ? Một người tài hoa, sốc trúng như thế, ngay cả trong trí tưởng tượng của tôi, cũng không thể hoàn mỹ đến vậy. Thế nhưng, nếu như còn có thể vì ai đó mà cảm thấy đau lòng, không quyên được. Thì làm sao có thể chấp nhận được một người khác? Tôi chỉ là... Tôi ngập ngừng. Chỉ là con chưa quên được người từng thích trước đây. Vừa rồi anh cũng thấy đó. Nếu hai người là đang yêu nhau, Phải toàn tâm toàn ý. Tôi hiện tại, Không thể nào làm được. Lâm tự sâm cười nhìn tôi. Thật ra, Vừa rồi ở nhà hàng, Tôi lừa em. Cái gì? Tôi ngạc nhiên nhìn anh. Trong lòng nhảy lên một nhịp. Tôi nói, không tranh thủ dậu đổ mỉm leo, thì thật có lỗi với chỉ số thông minh của tôi. Thật ra, thổ lộ với em khi đó, mới chính là có lỗi với chỉ số thông minh này. Có lỗi với việc thức đềm suy nghĩ, kế hoạch thường niên của tôi. Nhưng mà thật ra việc này, đều là không tự quyết định được, cũng không có cách nào khác. Anh cười. Lần đầu tiên trải nghiệm loại cảm giác này. Thực sự là mới mẻ. Tôi biết em sẽ từ chối, nhưng lại nhanh như thế. Làm sao đây nhỉ? Tôi thấy hơi... Ờ thì, không có mặt mũi nào gặp giang đồng phụ lão nữa. Nhưng cũng sẽ xem như có sự liệu trước. Tuy là một khối u, nhưng cảm giác cũng tốt lắm. Anh gật đầu, cảm giác đúng là không tệ lắm. Được rồi, xem ra chỉ có thể thực hiện nâng cao chất lượng. Vậy chỉ nói đến đây thôi. Chúng ta về Tô Châu rồi nói tiếp nhé. Nói tiếp? Nói cái gì nữa chứ? Anh không thấy tôi đang đầu óc choáng váng, thấy sao bay đầy trời sao? Tôi rõ ràng vô cùng nghiêm túc, thể hiện suy nghĩ của mình. Nhưng đột nhiên lại không theo kịp chuyển biến của sự việc là thế nào đây Khối u gì gì đó, đột nhiên xuất hiện trong cuộc nói chuyện của chúng tôi. Thực sự không có vấn đề sao? Tôi cố điều chỉnh lại tầm tình đã bị anh làm cho lộn sội mất phương hướng. Một lúc sau, không có kết quả. Tôi chỉ nắm sơ qua được vấn đề đơn giản nhất. Tôi không về Tô Châu đâu. Tôi muốn về vô tích một chuyến. Tôi nhanh chóng bổ sung. Dù sao cũng còn được nghỉ một ngày rưỡi nữa. Tôi cũng nên về thăm mẹ. Nghĩ đến việc uống canh xương mẹ nấu. Tôi... Về nhà mà cần nhiều lý do như vậy à? Lâm tự xâm gần như bật cười. Được rồi, tôi đưa em đến gà tàu lửa. Không cần đâu, tôi tự bắt xe được rồi mà. Cuối cùng anh cũng thở dài. Nhiếp hí qua, em dự tính là sau đó sẽ tránh thật xa tôi à? Không phải. Tôi cắn nhẹ môi dưới, không biết làm sao có thể biểu đạt được ý tứ một cách khéo léo. Cuối cùng, bị mấy suy nghĩ dối bởi đánh lại, quyết định đi thẳng vào vấn đề. Anh thông minh như thế, trực tiếp hay đói khéo, đại khái cũng chẳng khác nhau là mấy Rõ ràng không chấp nhận, nhưng lại thả nhiên tiếp nhận sự chăm sóc của người đó. Vậy không phải hơi quá đáng sao? Anh hơi nhíu mày, làm ra vẻ tự hỏi. Việc này tôi cũng không có kinh nghiệm lắm, nhưng mà như tôi đây, chẳng lẽ không giống đang theo đuổi người ta sao? Cho nên ý của em là, không những không chấp nhận tôi. Cũng sẽ không cho phép tôi theo đuổi em. Hai chữ theo đuổi, Từ miệng lâm tự xâm nói ra, Tôi nhất thời tay chân luống cuống. Hơn nữa, Qua lời anh tổng kết, Tôi hình như cảm thấy mình thật bá đạo. Nếu như cuối cùng tôi vẫn không được, Vậy sao còn lãng phí thời gian của anh chứ? Nhếc vì quá, Em không có lòng tin với bản thân rồi, Sao cũng chẳng có lòng tin với tôi. Lâm tự xâm nhìn tôi, Ánh mắt nhu hòa Chẳng phải em nói Tôi làm gì cũng rất lợi hại sao Lông mày anh khẽ nhất Em như trẻ con thế Ngay cả câu cuối cùng sẽ không chấp nhận tôi Cũng không đành lòng nói ra Mềm lòng như vậy Tôi phải chậm chạp thế nào mới không đuổi kịp em chứ Cái này vừa khen lại vừa cười nhạo tôi Tôi không nói gì nhìn anh Giữa lúc xấu hổ đột nhiên thấy hơi buồn cười Sợ đến mức Cả xe của tôi cũng không dám ngồi Anh thở dài nói Tôi chỉ là theo đuổi em thôi Cũng chẳng phải bàn chuyện hợp tác làm ăn gì Còn phải giảng giải việc đầu tư có lợi cho em sao Sao em không nghĩ đến Em không chấp nhận Chính là có lỗi với tôi Tôi là theo đuổi em Là lợi cho em Không phải gánh nặng của em Tôi nhìn anh chăm chú Em nói Em còn đang thích người khác Thì đã sao chứ Anh ta mỉm cười nhìn tôi, nói như đình đóng cột. Tôi sẽ để em lựa chọn. Gần 20 năm sống trên đời, đến bây giờ tôi vẫn chưa được nghe qua câu nói nào như thế, khiến tôi liên tục một tuần không ngủ ngon. Cho dù ngủ được, cũng là mơ thấy mấy giấc mơ rối loạn, lại mơ thấy chàng tự một lần nữa. Thật ra không thể tính là mơ thấy anh, vì anh không trực tiếp xuất hiện trong giấc mơ của tôi. Tôi mơ thấy mình và Khương Duệ ở vườn hoa nhà cậu. Tôi lòng đầy niềm tin hỏi Khương Duệ. Sao hả? Có phải không tệ lắm không? Nhanh chóng dùng góc độ của nam sinh như em mà giúp chị phân tích thử xem. Có phải bây giờ, thổ lộ thì thành công rất lớn. Khương Duệ so với tôi còn có vẻ tự tin hơn. Đúng ra, chị phải xông pha ngay từ đầu rồi. Còn cái gì mà mức độ ưa thích? Chị của em mà cần thế sao? Sau đó... Là hình ảnh tôi hướng trên đường, đi tìm trang tự. Chờ đón tôi là một dòng nhiệt nóng. Tôi ôm chăn ngồi trên giường, cảm thấy vô cùng may mắn, là sao lại đến đúng lúc như thế, nếu không thì sẽ nhìn thấy cảnh tượng bị cự tuyệt đó. Tôi một chút cũng không muốn nhớ lại lúc đó. Tuy rằng khi đó, tôi không hề cảm thấy lúng túng, thậm chí không hề cảm thấy mản lòng, vô cùng tin tưởng mà lập tức chuẩn bị cho lần tác chiến tiếp theo. Thật sự xấu hổ và nản lòng, là khi biết được quan hệ giữa Dung Dung và anh, là khi gửi đi tin nhắn xin lỗi, nhưng không nhận được hồi âm, là khi thấy ánh mắt lạnh lùng của anh, nhìn tôi bị Dung Dung chỉ trích, cứ theo thời gian, từng giây từng phút sờn nén lại. Lại nói tiếp, lúc đó tôi cũng như thế, tỉ mỉ cẩn thận lên kế hoạch. nghiêm túc, nghiêm túc thu thập thông tin về anh, hỏi về bạn Thành Mai chúc Mã, về những thứ anh yêu thích này nọ. Nhờ Khương Thuệ giúp tôi bóng gió hỏi xem Anh thích bạn gái thế nào? Đến tối lại ở trên giường mà so sánh với bản thân Lúc bật cười, lúc sầu dĩ Lâm tự sầm nói anh rất đêm thức làm kế hoạch cả một năm Cũng là như thế này sao? Tôi bỏ xuống giường Lấy điện thoại gì động Mở ra ảnh lúc ở Thượng Hải Anh gửi và tin nhắn của anh Bóng đêm hạ xuống sông Hoàng Phú Trên sân thượng Có một ly rượu đỏ uống sở Cơ bản là một hình ảnh không gợi cảm xúc gì. Nhưng lúc này xem lại, đột nhiên cảm thấy từng đợt chua sót sâm trào. Đang suy nghĩ chỉnh sửa bản kế hoạch thường niên. Tin nhắn của anh có nội dung như thế. Lúc anh nói những lời này, tâm trạng là như thế nào? Sau đó anh lại nói. Tôi cho em lựa chọn. Lúc này, lại làm tâm trạng như thế nào? Tôi đã từng thích tràng tự nhiều như thế, nhưng khi tôi đến thổ lộ với anh... Tôi và Dung Dung lúc đó trở thành sự lựa chọn của người khác. Thế thì giết tôi đi còn thoải mái hơn. Lâm tự xâm, vì sao nhất định phải từ miệng anh nói ra? Tôi buồn điện thoại di động, ghé vào trên bàn. Rõ ràng rất mệt mỏi, nhưng tôi biết đêm nay mình sẽ lại mất ngủ. Thiếu ngủ nên kết quả là đến trưa tôi đã ỉu siêu. May là hôm nay cấp trên không ở đây, buổi trưa đến càng tin ăn cơm. Mùi thức ăn thơm phức Cũng không sốc tinh thần tôi lên được Hy quá Bà đi Thượng Hải dự đám cưới lần này Không phải lại cũng phó tổng lâm cãi nhau ấy chứ Tôi đột nhiên giật mình Thức ăn vừa gấp lên Lại trượt tay làm rơi xuống bàn ân khiết tiếc Trời ơi Bà này lã phí thức ăn quá Thịt ngon thế không ăn mà lại ném đi Thịt mỡ cũng đâu có nhiều lắm đâu Ai mà ngại mỡ chứ Tôi là bị bà làm cho giật mình đó. Đang ăn lại nhắc đến tử thèn chốt kia làm gì. Vũ Hòa thấy trên bàn có một miếng thịt, cũng liếc ánh mắt sàng trách tôi. Thật là, ngạn thịt mỡ thì đưa cho tôi với Ấn Khiết là được rồi. Đầu bếp mới tới làm thịt kho rất được đó. Đi ăn quán ở ngoài, chưa chắc có thịt ngon để ăn đâu. Có cảm kết lương cao đó. Ấn Khiết vừa ăn vừa lờ mờ nói. Năm nay công ty bắt đầu tăng phụ cấp tiền ăn mà. hay ta nói, bây giờ công ty đã hào phóng thế này, vậy biên độ tăng lương cuối năm chắc sẽ không thấp chứ. Cũng khó nói lắm, nghe mấy người làm lâu năm nói, mới năm ngoái cũng thế thôi. Quý 4 năm này lợi nhuận và hiệu quả cao như vậy, chắc là sẽ không tệ đâu. Phó Tổng Lâm không giống mấy người trước đây. Bà xem, người ta vừa đến là đồ ăn liền ngon hơn. Chẳng phải một mình anh ta không thể giải quyết sao? Còn phải chờ bên tổng bộ phê duyệt đó. Nghe chủ đề đã chuyển đến chuyện tăng lương, tôi trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Ai ngờ đâu, cơm nước xong xuôi, trên đường quay về làm việc, ẩn khiết lại vòng về chủ đề cũ. Hy quang, bà lại đắc tội gì với phó tổng rồi? Không có mà. Vậy hôm trước, lúc anh ta gọi bà đi ghi chú cho cuộc họp, bà nói bị đau lứng phải đi vệ sinh. Rồi không đi học được là sao? Làm xong rồi đưa cho tôi, cùng nhau đưa lên phó tổng ký tên là thế nào? Đúng vậy. Phũ Hòa bên cạnh bổ sung. Lần trước, tôi với bà đi vào thang máy, phó tổng lâm vừa đến, bà lập tức cúi đầu nhìn chân là sao? Còn chưa đến tầng trệt bà đã bỏ chạy là sao? Tôi mới muốn hỏi, hai bà quan sát tỉ mỉ vậy làm gì hả? Tôi chỉ là không muốn, trái tim nhỏ chịu rèn giữa không được sao? Tôi yên lặng nhìn họ vài giây, suốt cuộc lựa chọn giữa diệt khẩu và chặn miệng bọn họ mà quyết. Tối nay chúng ta ra ngoài ăn cá thì sao? Cá sốt cay và hạt khiếm thảo được không? Đừng có mà đánh mạc hướng. Thật ra tôi thấy bà không giống như đắc tội với phó tổng. Không phải là... Ai ui, sao bà lại đánh tôi? Cái gì cũng chưa nói nhé, là bà có tập giật mình. Ẩn khiết còn đang nói, thì điện thoại của tôi kêu lên. Tôi đi sang bên cạnh nghe điện thoại, giọng nói đẩy bi phẫn của bác sĩ Phương lập tức truyền đến. Tiểu dĩa bà, mời anh đi ăn cơm đi, anh kể cho em kế sách này. Cái đổ sư đệ chết tiệt kia, nói là giúp anh viết luận văn, vậy mà dám cúp điện thoại của anh, qua cầu rút ván. Vì thế, tối hôm đó, tôi thả hai chú chim ẩn khiết và vũ hoa đi, cùng Phương Sư Huynh ngồi đối diện nhau trong nhà hàng, trước cửa nhà người nào đó. Chết tiệt! Anh giúp nó nhiều như thế, nó nói cúp là cúp luôn điện thoại. Tiểu nhiếp, em nhất định phải nhìn cho rõ bộ dạng mặt người dạ thú của nó. Để em nằm viện 10 ngày, là nó làm. Ý đức của anh rất tốt. Còn có việc, nó thường xuyên đến thảo luận mấy ca ở bệnh viện. Tất nhiên, nó cũng giúp anh viết bệnh ám rồi khám bệnh nữa. Còn gì nữa nhỉ? À, cùng đi ăn. Mấy cái đó đều là nó sắp xếp. Chắc là em cũng biết rồi. Rồi mang em đi đám cưới của sư mội. Loại chuyện vô sỉ này, chắc không cần anh nói ra nữa ha? Không cần. Tôi nhức miệng ăn một chút. Nhưng mà việc kia, anh Phương này, anh thật sự có kế sách gì sao? Bác sĩ Phương chừng mắt nhìn tôi. Ôi một tiếng. Tiểu nhiếc, em theo sư đệ lâu vậy, có tiến bộ rồi. Không sai. Anh ta không hề có vẻ bối rối khi bị vạch trần Cười cười nói. Anh mà, đơn giản là buồn chán quá, cậu ta bây giờ thành ra như thế, anh sợ ảnh hưởng khí chất bài luận văn của anh, em cũng biết mà. Thật ra cũng không hiểu gì mấy, luận văn mà cũng có khí chất sao? Tôi đầm tới lầm lui, vô ý chọc được tới đầu cá. Anh ấy là như anh nói sao? Cậu ta là phiền muộn rối loạn mà, lúc trước nếu không nhờ anh hỗ trợ thì không còn cách nào. Theo đuổi em gái cũng không nói với anh. Bây giờ mà, còn phải nói sao? Phương sư huynh dầm gì nói. Gọi điện cho cậu ta, một chữ bận lập tức cút. Rõ ràng là không còn mặt mũi nào gặp giang đồng phụ lão mà. Thì ra là có giang đồng phụ lão thật. Phương sư huynh tò mò nhìn tôi. Tiểu nhé bà, sư đệ của anh mà em còn thấy không hợp mắt. Vậy thì mắt nhìn của em cũng cao thật. Sao đột nhiên? Tôi lại cùng đàn anh của Lâm Tự Sâm ngồi đây, thảo luận vấn đề tình cảm của tôi chứ. Nhưng Phương Sư Huỳnh vẫn cứ là bộ dáng bát quái anh ngốc như thế, tôi lại không hề thấy kỳ lạ là thế nào đây. Phúc lợi thế cũng giống như chưa đóng tiền bảo hiểm mà đã có thể hưởng vậy. Tôi nhỏ giọng nói một câu. Trên đời này, không có gì khiến người ta bất an hơn là không làm mà hưởng. Phúc lợi gì? Tiền bảo hiểm tí Tiểu nhé bà, em đang nói gì mà anh nghe chẳng hiểu gì cả. Cảm giác huyền bí thế này, cả lúc càng giống sư đệ rồi đấy. Sư huynh, ăn cá này. Tôi ân cần dùng đũa gắp một miếng cá cho anh ta. Tốc độ ăn của phương sư huynh vô cùng nhanh. Ăn hết hai chén cơm, anh ta buông đũa, vô cùng khỏa mãn nói. À, hôm nay anh phải trực đến, không đưa em đi được. Anh nhắn tin cho sư đệ rồi. Lát nữa cậu ta sẽ đến đưa em về nhà thay anh Tôi chỉnh mắt há miệng ngây ngốc nửa ngày Sư huynh Anh thế kia cũng quá rõ ràng mà Phường sư huynh không chút xấu hổ nói Sao cơ Hay thật ngại quá Bọn anh là bác sĩ ngoại khoa mà Trong phẫu thuật đã tinh tế tỉ mỉ lắm rồi Nên trong cuộc sống thường ngày Lại đặc biệt đơn giản thô tục Thói quen đáng khen mà Vừa nghe anh ta nói liền thuyên Tôi được nhìn cảm thấy gì đó ngẩm đầu lên Liền nhìn thấy lầm tự sâm Anh ta đang băng qua đường Hướng về phía chúng tôi Phương sư huynh nhìn theo ánh mắt của tôi Lại chập chập quay đầu về Thấy không Sư đệ của anh Ngày xưa mang một hộp cơm đi ăn thôi Cũng có thể đẹp nhất căng tìn nó Hôm nay tuy là có giả hơn một chút Nhưng không hề giảm khí thế nằm xưa đúng không Kiểu nhếp và Em lại nghĩ đi Nếu bắt được cậu ta Toàn bộ khóa học năm đó của bọn anh, gồm sư phụ tỉ muội lại còn không ghen tị đố kỵ với em chết luôn sao? Kích động không? Thích không? Sư huynh, đừng dọa cô ấy sợ. Nhìn theo hướng giọng nói hỏa nhã đó, lâm tự sâm đã đến bên cạnh. Chiếc áo khoác màu xám lờ đãng chạm vào vài sợi tóc trên vai tôi. Tôi đột nhiên cảm thấy bầu không khí không được tự nhiên nữa. Anh cởi áo khoác, rồi đem để trên tay ghế bên cạnh. Dao Nhã ngồi xuống. Tôi còn chưa ăn cơm, không ngại để tôi ăn phần còn lại chứ? Hôm nay là tiệc nhiếp mời khách, em ấy không có ý kiến thì anh đây cũng không có ý kiến. Tôi vội vàng lắc đầu, sau đó bắt đầu nhìn chằm chằm vào đầu cá trong bát, vô cùng nghiêm túc nghiên cứu xem sẽ ăn như thế nào. Đến khi tôi nghiên cứu xong xuôi, Phương Sơ Huân đã quẹt miệng chạy mất. Lâm Tự Tâm không nói gì mà cứ ăn. Hình như là rất đói. Cũng phải, gần cuối năm rồi, việc ở công ty rất nhiều. Mở rộng thêm hai hàng, lại càng phát sinh việc. Anh còn phải đi tổng hộ ở Thượng Hải dự họp đầu năm. Trường tổng thì lại mặc kệ hết các việc. Anh hẳn là vô cùng bận rộn. Nếu không phải do anh bận như thế, tôi cũng sẽ không dễ dàng trốn anh như vậy. Đi thôi. a được. Tôi lập tức đứng dậy, nhanh chóng muốn lấy ví tiền. Lại bị lầm tự sầm giữ tay lại Tôi ngạc nhiên ngẩm đầu nhìn anh Là lần đầu tiên trong hôm nay Mắt chúng tôi gặp nhau Rõ ràng chỉ ngắn ngồi trong nháy mắt Nhưng tôi lại đột nhiên để ý được Rất nhiều điều trước đây chưa từng thấy Ví như lông mi của anh rất dài Nên khiến đôi mắt trở nên sâu thẳm Tôi chả Nhưng mà Hôm nay là tôi mời anh Sương Đôi mắt sâu thẳm kia của anh chăm chú nhìn tôi Trước kia là đùa giỡn với em, bây giờ đã nói rõ ràng ra hết rồi, chẳng lẽ còn để em trả được? Tôi cũng không biết nói gì nữa, lặng lẽ rụt tay lại, nhìn anh cất tiền thừa, lại theo anh đi ra ngoài. Khí lạnh và ồn ảo lập tức đập vào mặt tôi, tôi hơi co ngửi lại, Lâm tự xâm nhìn sang tôi. Nơi tôi đỗ xe cách không xa lắm. Ừ, tôi lên tiếng, đi được vài bước, Lâm tự xâm nói. Hôm nay anh ấy tìm em, trước đó tôi cũng không biết, mấy lời anh ấy nói, em đừng để ý quá. Không cần để ý sao? Anh ấy nói, lúc đó em thật ra không cần nằm viện đến 10 ngày. Lâm tự xâm A một tiếng, mỉm cười. Thì ra là đi mách lẻo. Thật sự như thế? Đúng vậy, khi đó trong lòng có dụng kế, y đức không theo kịp, hiệp ước không bình đẳng cũng đồng ý. Tôi lại không còn gì để nói nữa. Tôi phát hiện, bản thân đã đánh giá thấp sự thảm nhiên, cùng vô sỉ của lâm tự xâm rồi. Tôi cho rằng, anh ít nhất sẽ cảm thấy xấu hổ một chút. Nhưng mà, lại đột nhiên nghĩ đến bản thân thật lâu trước đây. Hình như cũng từng thẳng thắn như thế. Tôi lại bắt đầu nghĩ, nếu tôi sớm gặp lâm tự xâm, sẽ trở nên như thế nào? Tôi liệu có thể vừa gặp đã yêu anh? Là anh thích tôi trước, hay tôi sẽ thích anh trước? Hai người đều thích đi thẳng vào vấn đề như thế. Liệu có thể hợp với nhau không? Thì chắc cũng tốt. Nếu như tôi gặp anh trước thì tốt rồi. Lời vừa dứt, tôi lại dầu dĩ. Sao lại ngừa ngát mà đem lời trong lòng nói ra ngoài rồi? Lời này thật sự không hề ổn. Thật là, sao bây giờ tôi cứ gặp lâm tự sâm là cứ chỉ khác thường chứ? Quả nhiên, Lâm tự sâm trầm mặc thật lâu. Ánh đèn đường hắt bóng trên mặt anh, nét mặt anh trở nên sâu thẳm khó đoán khác thường. Tôi hơi bất an, tìm chủ đề nói. Anh phải giúp anh Phương viết luận văn sao? Mất một lúc, anh ta mới trả lời tôi, có chút nhàn nhã. Ừ, luận văn của anh ấy có liên quan đến đề luận trước đây của tôi. Tôi chỉ cho ý kiến thôi. Tôi đột nhiên nhớ đến Nghi Hoặc trước đây. Phương sư huynh có biết anh Lầm tự xâm nhanh chóng hiểu được lời nói lấp lửng của tôi, vẫn nhả nhạt như trước nói. Biết, lúc trước tôi bị tai nạn trên đường cao tốc, là ở gần Tô Châu, nên trực tiếp đưa đến bệnh viện của anh ấy. Tôi đột nhiên thấy hơi bực bác sĩ phương. Vậy mà anh ta còn nhờ anh viết luận văn? Vậy không phải là đâm vào vết sẹo của người ta sao? Anh hơi bất ngờ, nghiêng đầu, đột nhiên cười. Đối diện với cuộc sống thôi. Khác người hơn một năm đã đủ rồi Chẳng lẽ lại khác người cả đời sao Tôi hơi giật mình Người này Luôn luôn gây bất ngờ Lờ đãng tản ra một loại Khiến người ta tâm loạn Là khí thế Thật ra mấy ngày này Tôi có nghĩ rồi Anh ta thở dài nói Hôm đó tôi thật kích động quá Khiến em sợ Anh đực nhiên nhắc đến việc này Làm cho sự giả vờ tự nhiên của tôi biến mất Có hơi khó khăn nói Không, không có Chỗ nào không có hả Mới có mấy ngày Thâm cuồng mắt rồi kia Ánh mắt anh nhìn tôi Vừa dịu dàng lại như tự chết hi quang Xin lỗi, tôi không nên ngay lúc này Em không chuẩn bị gì Lại nói ra những lời đó Nếu khiến tâm trạng em phức tạp Tôi rất xin lỗi Tôi đứng lại, chằm chú nhìn anh Những lời này Sao lại quen thuộc như thế? Thật giống như những lời tôi đã từng nói qua. Xin lỗi, tôi không biết cậu và Dung Dung đang hẹn hò. Nếu không, tôi sẽ không nói với cậu những lời đó. Hy vọng không làm chuyện của cậu phức tạp hơn. Trong phút chốc, cả người đột nhiên bị cảm giác chua sót nặng nề tấn công. Cuộc sống đúng ra không nên có lời xin lỗi. Đừng nói như vậy. Tôi làm sao có thể nói với anh, việc thích tôi của anh rất đáng trân trọng. Tuy tôi không dám nhận, nhưng tôi rất quý trọng, rất tôn trọng cảm thông. Nên đứng ngồi không yên chẳng chọc là bởi vì không báo đáp nổi, không phải vì né tránh anh. Nhưng mà người không khéo ăn nói như tôi, chỉ có thể lặp lại lần nữa. Đừng nói thế. Anh hình như cũng ngạc nhiên, chắc là bị phản ứng của tôi làm cho sợ. Trên mặt anh xuất hiện một tia nhìn dầu dĩ. Thậm chí còn có trước bộ dạng không biết phải làm sao Được rồi Tôi không nói thế nữa Nhưng mà tôi đã nói gì chứ Lại khiến em rơi nước mắt rồi Thích khóc thế sao Đừng xin lỗi Được Không xin lỗi nữa Chỉ là Cứ thấy em trốn tránh tôi cũng thật khổ Anh nhìn cười Sau này tôi không như thế nữa Đảm bảo luôn Vậy em cũng đừng trốn tránh tôi nữa được không Em vất vả như thế, tôi còn phải phối hợp để em trốn tránh tôi. Cũng rất mệt mà. Ớ, chẳng lẽ mấy hôm nay tôi thành công né tránh anh, lại không phải do tôi thông minh nhanh trí sao? Anh cười khổ. Mỗi ngày đều nghĩ cách chạy tới chạy lui giữa phân xưởng và Thượng Hải. Ngày mai tôi chắc sẽ không tìm cách đi Thượng Hải nữa. Em cũng đừng trốn nữa được không? Tôi đột nhiên cảm thấy thật áy náy, gật đầu lung tung sẽ không nữa. "Thật nhé?" Lại gật đầu. "Ừ, vậy hôm nay theo tôi đi tăng nhé." Tôi gật đầu, mới được một nửa. "Hả? Tôi cuối cùng lại hàng ngày tăng ca?" Quay về nhịp điệu ở cùng Lâm Tự Sâm ngày ngày. Sau tối hôm đó, tôi rốt cuộc hết bị mất ngủ, đêm nào cũng ngủ rất ngon. Sáng sớm thức dậy, nhìn bản thân trong gương, quầng mắt đã biến mất. Tôi nghiêm túc tự vấn Bản thân đã mắc chứng nghiêm trọng tăng cà đến mức nào, mà việc tăng cà trái lại còn làm thần thái tôi tốt hơn. Không tăng cà lại làm bản thân buồn bã tiêu nghỉu chứ. Như thường lệ, hôm nay lại là một ngày bận rộn. Lầm tự xâm vài ngày đã không biến phòng làm việc, công việc chất đống không ít. Đến tận trưa cũng chỉ ngồi ở bàn mà làm việc. Tôi chỉ cần quay đầu một cái là có thể nhìn thấy sau cửa sổ thủy tinh, dáng người cao ngạo của anh. Đương nhiên, tôi không phải là không có việc gì mà cứ quay đầu nhìn mãi. Việc của tôi cũng chất thành một đống lớn. Sáng phải làm dự toán, chiều thì có phần thưởng dành cho buổi họp tổng kết hàng năm đưa đến. Tôi và bên bộ phận hậu cần cùng nhau ở dưới lầu nhận hàng. Đồng nghiệp bên hậu cần gọi là tiểu đoàn, với tôi cũng khá quen thuộc. Cậu ấy đếm hàng, cầm danh sách lên để đối chiếu. Tiểu đoạn đột nhiên nhắc tới một bộ phí Không biết cô đã xem qua chưa? Nghe nói là rất hay. Không xem thật đáng tiếc. Thứ bảy tôi... Phim đó không thích hợp để cô ấy xem. Một giọng nói trầm ấm áp bỗng nhìn vàng lên ở bên cạnh. Tôi và tiểu đoàn cùng nhau quay đầu sang nhìn. Thấy phó tổng lâm cùng mấy quản lý nhà máy đang đứng sau lưng chúng tôi. Ánh mắt mọi người đều tập trung trên người anh. Anh vẫn bình tĩnh như thường, không nhanh không chậm thêm vào một câu. Lần trước tại giạc chiếu phim, cô ấy xem phim đến phần nửa đã lăn ra ngủ. Cũng hay lắm, ánh mắt mọi người trọng chớp mắt chuyển sang trên người tôi, trừ lâm tự dâng. Anh giống như chưa từng nói qua hai câu kia. Anh cùng bên thi công làm việc với nhau một chút, phương án hệ thống thoát nước cần phải sửa một lần nữa. Nếu như không phải do vị quản lý kia như đang mơ mơ màng màng, tôi quả thực sẽ nghi ngờ hai câu vừa rồi. Là do tôi bị ảo giác mà nghe đấy Mấy người họ nhanh chóng rời đi Để lại tôi và tiểu đoàn nhìn nhau Cuối cùng tiểu đoàn ngại ngùng nhìn tôi cười Vậy khi xem phim đó Cô ngủ thật hả? Đúng vậy Hình như con là tựa lên vai của anh ấy Thật ra tôi muốn hỏi cô đã xem qua chưa? Xem có thấy hay không? Thứ bảy tôi và bạn gái muốn đi xem đó mà Thật ra cũng không tệ lắm đâu Ít nhất thì người đầu phim xem cũng được lắm. Tôi ngủ vật là vì... Vì bên cạnh, có một loại khí lực khiến người ta rất an tâm. Nhận hàng xong, tiểu đàn lên lầu trên gọi người xuống khuôn đồ. Tôi ở lại duyệt thêm một lần nữa, ghi chú vài điểm thêm vào. Nhất thời, ở kề phía túc xá chỉ còn lại mình tôi. Ghi chú một lúc, tôi dừng bút, một mình đứng tại chỗ, nghĩ nghĩ, liền bật cười. Được nhiên, bị vỗ một cái ở lưng. Vừa quay đầu lại, ân khiết đã nhào về phía tôi. À, tôi nghe nói rồi, nhét ý quá, nếu mà bà phủ nhận phó tổng lâm đang theo đuổi bà, tôi với bà lập tức tuyệt giao luôn. Giống như lâm tự sầm đã nói, anh theo đuổi tôi, cũng không phải là trách nhiệm của tôi, cũng không phải là không để gặp người. Chỉ là bây giờ tôi chưa thể buông tay, nên không có cách đón nhận, cũng không cần phải nhăn nhằn nhó nhó, né né tránh tránh như thế. Tôi đã từng theo đuổi một người dũng cảm như thế Vì sao không thể cũng dũng cảm như thế đón nhận một người khác theo đuổi tôi Tôi thở dài thật dài Giống như đã buông ra được gồng xiềng ở trong lòng tự bao giờ Ẩn khiết còn đang nắm cánh tay tôi mà lắc Ép tôi nói ra đáp án Tôi hướng cô ấy mà cười Đối với ánh mắt mong chờ của cô ấy Thật tình nói ra hai chữ Đoán đi Tôi bị ân khiết đánh cho chạy bở hơi Chờ tiểu đoàn gọi người xuống khuân đồ xong, thì tôi cũng xong việc của mình. Về lại phòng làm việc, không hề ý muốn nhận được một làn sóng ánh mắt như cuộc ân khiết khi nãy. Tốc độ chuyển tới lời đồn quả nhiên là rất nhanh. Quả mấy phút nữa là tan làm rồi, Lâm tự Sâm còn đang họp cùng mấy vị quản lý nữa. Tôi dọn dẹp này nọ một chút, chuẩn bị dờ đi, lại nhận được một tin nhắn. Xin lỗi, vừa rồi là đợt nhìn phát sinh. Dẫn đến nguy cơ khủng hoảng xã hội một chút. Bây giờ nghĩ lại, thấy mình có hơi thiếu cẩn trọng. Tôi lập tức quay về phía phòng làm việc hướng lầm tự sâm. Anh đang nghiêm túc ngồi học, mắt không hề chớp. Quả thật không thể nghĩ, anh và người vừa rồi nhắn tin là có liên quan với nhau. Tôi nghĩ ngợi, lặng lẽ tắt điện thoại đi. Chuông báo hết giờ vừa vang lên, tôi cũng thẳng tiến rời khỏi phòng làm việc. Sau đó nhanh chóng chạy về phía ký túc xá. Ờ, tôi cũng không hiểu vì sao mình cần phải chạy. Dù sao cũng cứ chạy đã. Ở càng tuyên cũng không ăn được. Đành ở ký thức xá mà gạ bánh quý. Khô, quá khô. Cuối cùng cũng đến 9 giờ. Tôi lại chạy đến bãi đỗ xe bên cạnh ký thức xá nhìn thử xem. Xác định, xe lâm tự xâm đã đi rồi. Tôi mới mở lại điện thoại hồi âm cho anh. Sau đó lại nhanh chóng tắt máy lần nữa. Làm xong hết những việc này, Tâm trạng của tôi trở nên tốt vô cùng. Để giải sâu, nhanh chóng đến siêu thị của công ty, mua một đống thức ăn về. Quay về ký túc xá mở mở cái này, ăn ăn cái kia. Còn đang suy nghĩ xem, có nên mở mì ăn liền ra không? Đợt nhiên có tiếng đập cửa vang lên. Động tác của tôi nhất thời dừng lại. Tiếng gõ cửa có tiết tấu, không nhanh không chậm. Trong nháy mắt, khiến lòng tôi nghĩ đến ba chữ. Không thể nào. Tôi phân vần đúng một phút, đến khi tiếng gõ cửa ngừng, mới đứng dậy chậm chậm chạp chạp mở cửa. Không ngoài dự tính, giáo vẻ cao lớn của người đàn ông kia đang dựng ở phía đối diện cửa phòng. Không nói gì, chỉ cười nhìn tôi. Tôi khụ một tiếng. Anh còn chưa về sao? Không thể nào mà, rõ ràng là xe đi rồi. Xe đi được nửa đường, lại nhận được tin nhắn của em. Gọi điện lại thì em đã tắt máy. Anh thòng dòng bước về phía tôi, cầm điện thoại trong tay đưa đến trước mặt tôi. Đây là có ý gì? Trên màn hình điện thoại, chính là tin nhắn tôi gửi cho anh, bà chữ một dấu chấm câu. Cố lên nhé. Tôi rất vô tội nhìn anh. À, người nhâm rồi. Này thì nguy cơ khủng hoảng xã hội, này thì thiếu cẩn trọng. Đã trải qua bao nhiêu chuyện như vậy rồi, hôm nay còn phải đi tăng ca. Anh cho là tôi có thể tin anh là thiếu cẩn trọng sao? À, là gửi nhầm sao? Tôi còn nghĩ rằng em cố tình khiến tôi mất ngủ nữa chứ? ha ha sao có thể thế được? Sao anh lại biết tôi nghĩ thế nào chứ? Rõ ràng thế à? Vậy thật khiến cho người ta thất vọng. Trong giọng nói của anh tràn ngập tiếp nối, ánh mắt đầy ý cười. Vậy nếu như không gửi nhầm thì sao? Em muốn nói gì với tôi? Anh không đợi tôi trả lời Là cho tôi biết Tuy rằng cách mạng chưa thành công Tôi vẫn cần nỗ lực Nhưng chính sách đã mở ra với tôi à Phong cách lý giải thế này Thì thật là Anh không cần phải suy diễn nhiều ra như thế Cũng không sai Tôi khó khăn gật đầu một cái Ờ thì tôi là nói Nếu như không nhắn nhầm Tôi không biểu tình Bổ sung thêm một câu Đương nhiên Tôi hiểu rồi. Ý cười của anh càng sâu, trong mắt thoáng cái lẽ sáng. Tôi cuối cùng vẫn là do dự, trần trừ nói. Nhưng mà... Đừng nhưng gì cả. Anh chặn lời tôi, nâng cổ tay lên nhìn tôi một chút. Bây giờ còn chưa muộn, vừa rồi tôi đi đổ sang đầy bình rồi. Cô nhếp đấy liệu có hứng thú cùng tôi đi ăn bữa quê không? Bây giờ, đã hơn 9 giờ rồi mà. Tôi luôn phải đi ăn khuê thế này, làm ngày làm đêm mà. Ây, tôi không đi đâu. Gần đây tôi ngủ không ngon, hôm nay định sẽ là đi ngủ sớm một chút. Anh à một tiếng thật dài, sau đó nói. Nhếc y quang, vừa rồi tôi lên đây, rất nhiều người đã nhìn thấy. Vậy chắc em vẫn sẽ muốn đứng nói chuyện phiếm với tôi ở đây chứ? Nếu người ta một lúc lâu sau vẫn không thấy tôi ra ngoài, ờ thì... Nhìn anh thêm nửa phút, sau đó tôi nói. Đi thôi, đi đâu đây? Đồn đãi nổi lên khắp nơi, hoàn toàn có thể hình dung được tình trạng lúc này. Biểu hiện của lầm tiên sinh vẫn là rất bình tĩnh. Cũng phải, đầu sỏ thì lúc nào lại có thể mất bình tĩnh chứ. Tôi rất nghi ngờ cái anh muốn chính là kết quả này. Tôi cũng rất bình tĩnh. Thật ra, tôi luôn không quan tâm đến mấy lời đồn đãi trong công ty. Đại khái là vì trải qua một màn thử thách hồi đại học rồi. Tôi đối với những việc này đã không còn quá nhạy cảm. Cái tôi quan tâm là vì sao lần nào tôi cũng chỉ bị vài bà cầu của Lâm Tự Sâm mang đi mất. Đi ăn này, đi xem phim này. Lần nào tôi cũng rất kiên định nói không, nhưng nói được 10 câu thì tôi chẳng muốn nghĩ đến nữa. Lại nghĩ về câu nói kia của Lâm Tự Sâm. Tôi phải ngốc lắm mới không đuổi kịp em. Bỗng nhiên, có một loại sự cảm bình bại như núi chẳng lành. Dù sao thì, tuy nói là không quan tâm đến lời đồn, nhưng nếu nghe được người ta nói lời khó nghe nào, tôi cũng sẽ rất tức giận. Tôi cầm chén trà đứng trước cửa phòng nước, cửa khép hờ hoàn toàn, không thể ngăn được tiếng nói từ bên trong truyền ra. Lúc trước, mặt dày may dặn, ngày nào cũng tăng cá, là đã biết cô ta có vấn đề mà. Mọi người còn không tin. Thấy chưa? Tôi nói có sai đâu. Nhưng mà mấy người cũng đừng hâm mộ cô ta. Cô chó là lâm tổng thật để ý cô ta sao? ha ha đừng có ngốc quá. Chỉ cần thấy xe của người ta thôi, là đủ biết người ta rất có địa vị rồi. Loại đàn ông như thế, làm sao có thể để ý một nhân viên nhỏ bé bình thường chứ? Chỉ là trưởng thành có hơi xinh đẹp thôi. Nữ đồng nghiệp kia không nói gì. Chắc là cũng biết, nói cái gì cho phải. Chỉ hà hà cười ứng phó. Tôi đẩy cửa ra. Tiếng động nào ảnh hưởng đến người đang nói chuyện ở bên trong. Tường Á và nữ đồng nghiệp kia cùng quay đầu lại. Nhất thời, người kia lập tức đứng lên. Ha ha, khi quang sao? Thật khéo, ha ha. Tôi pha trà xong rồi. Trên đầu còn một đống việc. Tôi đi trước đây. Cô ta nhanh chóng rời đi. Trong phòng nước, chỉ còn tôi và tường Á. Tôi đến trầm thêm nước. Tường Á quay đầu tránh được ánh mắt của tôi. Tường Á, quản lý bộ phận marketing theo đuổi một em gái Cô đi khắp nơi nói anh ta nhất định muốn đùa bỡn cô ấy Bây giờ, cô lại đi khắp nơi rêu rào Phó Tổng Lâm chỉ muốn chơi đùa với tôi Tôi thật sự hiếu kỳ Trong đầu của cô, thật sự không có chỗ nào sạch sẽ trong sáng à Tường Á chắc là không nghĩ đến Tôi sẽ trực tiếp chất vấn cô ta Nửa ngày sau mới nói Cô, bản thân không biết tự trọng Cũng đừng trách người ta nói ra nói vào Tôi thấy thực tức cười Tôi không tự trọng thế nào Phó tổng lâm theo đuổi tôi Là tôi không có tự trọng Không phải cô ý vào sắc đẹp của mình sao tưởng Á cười nhạt Tôi thừa nhận cô rất tốt Trưởng thành trở thành một cô gái rất xinh đẹp Nhưng có thể được bao lâu chứ Tôi quyền cô nên tỉnh táo một chút Thần phận địa vị lầm tổng như thế nào Sẽ nghiêm túc với cô sao Ừ, tôi là rất nghiêm túc. Tôi và tờ Á cùng quay đầu lại. Lầm phó tổng nhiều người quan tâm của chúng tôi đang cầm chén trà. Ngọc Thụ lầm phong, đứng ở cửa phòng nước. Phòng trường là đã đứng nghe được một lúc lâu. Loại chuyện bọ ngựa bắp ve, chim sẻ trực sẵn này là thế nào đây? Hơn nữa, sao anh ta lại đến phòng nước chứ? Rõ ràng trong phòng của anh có nước máy mà. Giống như anh biết được nghi vấn trong lòng tôi. Nên rất khí định thần nhàn, giải thích. Máy nước trong phòng hư rồi. Anh vào trong, cầm ly nước, sau đó thảm nhiên bỏ đi. Trước khi đi, còn rất phong chạm bỏ lại một câu. Nhưng mà tôi góp ý là trong thời gian đi làm, mọi người tốt nhất không nên bàn việc tư. Từ sau không được thế này nữa. Sắc mặt tường á trắng bệnh. Chắc cô ta đang nghĩ, nói xấu lãnh đạo sau lưng còn bị bắt gặp. Không còn cách nào bưng bít rồi. Thật ra, tôi cũng hiểu là không có cách nào giấu được. Vì vậy, tôi rất thành khẩn nhìn về phía tường Á. Tường Á, chúng ta thương lượng nhé. Chuyện này cả hai cùng không truyền ra ngoài có được không? Tôi nghĩ rằng, việc xảy ra trong khổng nước sẽ không giải quyết được. Không nghĩ đến vài ngày sau, tường Á bị điều xào bộ phận marketing. Ý của Phó Tổng Lâm là, bộ phận marketing... Cần một nhân tài nhanh miệng lành lợi như tương Á Cứ như vậy Tương Á phải làm việc dưới chướng của người trước đây Cô ta đã rêu rào nói xấu Nên tôi cảm nhận sâu sắc được Bản chất của lầm tự sâm tiên sinh Không hề giống với vẻ ôn hòa vô hại của anh chút nào Thế nhưng điều tôi không ngờ là Qua vài ngày sau Tôi cũng bị triệu tập Trong phòng làm việc của Lâm tự sâm Tôi bị gọi đến hoàn toàn ngây ngốc Nhìn chiến trận trước mắt Trường tổng, phó tổng lầm tự xâm, còn có cả quản lý bộ phận tài vụ trước đây của tôi. Bọn họ đến đây làm gì? Trường tổng thấy thấy tôi đến, cười ha ha nói. Tiểu nhếp à, cô ở bộ phận quản lý cũng lâu rồi nhỉ? Thế nào, có muốn quay về bộ phận tài vụ không? Ông ta vô vỗ, vỗ vai trưởng phòng tài vụ. Lão ngô có ý kiến với tôi, nói là mượn người của bọn họ, sao còn chưa trả lại? Trường phòng ngô thoạt qua, nhìn cũng rất mờ mịt, nhưng cũng không khô khan phụ họa theo. Đúng vậy, số người bên phòng tài vụ có hơi thiếu. Chuyện gì thế này? Tôi nghỉ hoặc nhìn về phía lâm tự xâm. Lâm tự xâm cười. Tiểu nhếp sang đây, vốn chỉ là tạm thời điều đi, bây giờ về lại cũng là bình thường, đương nhiên. Tôi đột nhiên thấy tức giận, chặn lời anh. Chuyện này chẳng lẽ không cần hỏi qua ý của tôi trước sao? Lầm dục sắc bỗng nhìn cười Tôi bị anh cười đến ngơ ngơ ngẩn ngẩn Anh nhìn về phía trường tổng Trường tổng, chuyện này tôi trước tiên sẽ bàn qua với tiểu nhiếp một chút Chúng ta cũng không thể không tôn trọng ý kiến của nhân viên Lầm tự xâm và lầm dục sắc phát âm tương đối giống nhau Được được, thành niên các người trước tiên cứ tâm sự đi Trường Tổng đứng lên, vẻ hứng thú nói. Thật ra, tôi lớn tuổi rồi. Chuyện của công ty, chuyện nhân sự, tôi không quản nhiều nữa. Nói rồi, ông của người từ đầu đến giờ không hiểu chuyện gì là trường phòng ngô đi ra ngoài. Lâm tự xâm đứng dậy khách sáo tiễn Trường Tổng, sau đó đóng cửa lại. Tôi hỏi. Cuối cùng là chuyện gì? Hôm nay Trường Tổng đột nhiên nói với tôi, muốn để em quay về bộ phận tài vụ. Tôi còn tưởng là em. Anh hơi trầm ngâm Thì ra là ý của nhiếp tổng. Tôi kinh ngạc. Anh nói là ba tôi. Anh gật đầu. Ý của trường tổng, hẳn là thế. Nhưng ba tôi không phải là không quản hoạt động của công ty này sao? Ừ, là do tôi sợ ý. Bộ dạng anh trầm tư, sau đó nói. khi qua tối nay tôi mời cơm. Chóng. Tôi còn nghĩ anh muốn nói gì, tự hỏi nửa ngày, cuối cùng lại là mời tôi đi ăn. Tôi rời đầy hát tuyến nói. Suy nghĩ của anh, sao lúc nào cũng là về vấn đề ăn uống thế? Nhếp tổng đối với tôi, chắc là có chút hiểu lầm. Chắc là rất nhanh ông sẽ tìm em, muốn em tránh xa tôi nhanh chóng. Tôi muốn nắm lấy cơ hội này. Ờ, dùng cách nghĩ của em thì nói là kiểm tra độ ưa thích. Anh sao lại đắc tội với ba tôi? Lầm tự sâm cười khổ, thản nhiên nói. Trước đây tại tổng bộ, lập phương án hợp tác cùng nhà họ nhiếp, từng có ý kiến bất đồng. Rốt cuộc chặn đường tài của nhiếp tổng đến hai lần, là đắc tội không nhẹ đó. Tôi kinh ngạc nhìn anh. Thì ra anh thật là đối với nhà tôi có thù mà. Là chuyện thương trường mà thôi. Cho nên ba tôi với anh ấn tượng không tốt lắm. Khá tốt mà. Anh ta rất nghiêm túc suy tư rồi nói. Nhếp tổng từng khen tôi, tiếu lý tảng đao. Tôi phụt một tiếng bật cười. Anh tưởng tôi không hiểu thành ngữ hả? Này mà tính là khen ngợi sao? Bác sĩ ngoại khoa, cầm dao là chuyện bình thường thôi. Nhưng mà không nói cười gì, bệnh nhân làm sao tha lòng được. Đó không phải khen chức trách nghề nghiệp của tôi thì là gì nữa. Này! Đầu là giới hạn của lâm tiên sinh vậy. Thật ra mà, em về lại bộ phận tài vụ cũng không tệ lắm. Lâm tự sầm như chút được gánh nặng. Đối diện với người ngay dưới chướng của mình, tôi cũng thấy ngại. Nhếp tổng cũng xem như là giúp tôi để ý. Cuộc đối thoại hiển nhiên là không thể tiếp tục. Được rồi, tôi đi trước đây. Tôi nhanh chóng lách người ra, ra đến cửa quay đầu lại. Phó tổng! Lúc đi làm, mọi người không nên bàn việc tư, từ sau không được như thế nữa. Phán đoán của lâm tự sầm không sai chút nào, quả nhiên cuối tuần bà Đích Thần đến Tô Châu gặp tôi. Tôi vừa ngồi xuống, ông đã lên tiếng hỏi. còn và lâm tự sầm thế nào? Giọng điệu của ông không thể nói là lưu hóa, lại có điểm như đang chất vấn. Tôi hơi mất hứng, một lúc cũng không trả lời lại. Hai đứa là thật sự đang hẹn hò. Về mặt của bà nhìn có vẻ rất khó coi Tưởng như là không đợi được câu trả lời của tôi liền nổi giận Không thể được Con nhanh chóng chia tay với nó Bà sẽ lập tức chuyển con sang công ty khác làm việc Tôi không biết nói gì Nghĩ ông thật là vô lý Thật sự là tôi và lâm tự xâm có hẹn hò đâu Nhưng mà lại ném xuống mệnh lệnh như thế Khó khăn lắm mới nhìn thấy ông tức giận thế này Tôi quyết định cứ để ông hiểu lầm luôn Ông đã kéo dài lâu như vậy Mà vẫn chưa giải quyết được mớ lộn xộn kia Tôi xem như cũng là vì mẹ mà xả giận vậy Ba Đó là chuyện của con Cái gì mà chuyện của con Chuyện của ba hả Con là con gái của ba Là con gái duy nhất của ba À Nhưng quyền nuôi con là của mẹ mà Mặt ông cứng đở Thở dài Bày ra điệu bộ giảng giải cho tôi Bà biết là con giận ba Gần đây ba bận rộn quá, chưa giải quyết xong việc gì đó. Nhưng mà con là con của ba, chẳng lẽ ba muốn hại con sao? Con còn nhỏ tuổi, không biết lòng người hiểm ác đáng sợ, biết bao nhiêu người chăm chăm nhìn vào tài sản của nhà con. Nhà họ cũng rất nhiều tiền mà. Nó không có quyền thừa kế. Tùy ông là ba tôi, nhưng tôi cũng không kiểm được mà xem thường ông nhìn một cái. Ba... Trước đây anh ấy là bác sĩ ngoại khoa rất có tiếng. Bây giờ, ít nhất cũng là ở công ty cao cấp. Không có quyền thừa kế thì sao? Tiền nhiều là được rồi. Lâm tự xâm cũng không phải là loại người dã tâm bừng bừng. Không phải là loại người dã tầm bừng bừng. Giọng nói của bà đặc biệt không vui. Còn cháu họ thì, bọn họ không có ai là không dã tầm bừng bừng cả. Chỉ là một số thì không có khả năng, một số thì không có mệnh tốt. Giọng điệu của ông nặng thêm một phần. Lầm tự sâm không có mệnh đó nhưng là con có. Nó ở tổng bộ thịnh viễn hơn một năm qua, không biết đã loại bỏ bao nhiêu kẻ ráng đường của chúng ta. Con trẻ đã mở ám chơi ngược lại ba rồi. Hi quang, làm sao con có thể đấu lại nó? Bà cảm nói càng kích động. Bà đã ở thường trường bao nhiêu năm như vậy, nhìn người con nhầm nữa sao? Người này bản tính lạnh lùng. Tiếu ký tạm đao, có mà mười con thì cũng không phải đối thủ của nó. Con cho rằng, nó ở Tô Châu là cam tâm tình nguyện sao Đó là lấy lui làm tiến, tùy thời mà sống. Cũng là do bà không để ý, chỉ biết nó rời tổng bộ ở thị viễn, không để ý nó đi đâu. Không đúng. Bà lại như nhớ đến gì đó nói. Đó là cố ý tùng họa mù. Hi quang, nó là nhằm về phía con. Được rồi, được rồi. Suy nghĩ của ông tập trung không phải là chuyện thứ người nhà lâm tự xâm nhắm vào tôi, mà là tiền của ông. Tôi cố ý chọc giận ông. Nếu như anh ta thật sự là vì tài sản của bà mà để ý con, chẳng lẽ không thể so được với việc anh ấy để ý vẻ ngoài và tính cách của con sao? Còn những thứ khác, chẳng phải không gì phá được sao? Dù sao tài khoản của bà cũng là nhiều vạn vạn năm mà. Hừm. Hẳn nữa, tôi còn không đánh giá mình thấp như thế, chẳng lẽ tôi không xứng đáng là con gái nhiếp trình xa sao? Tôi thật không rõ, ông là đang mắng lầm tự xâm hay là đang đà kích tôi. Nhưng trong lòng tôi cũng hơi động tôi đối với lâm tự xâm lại có thể tin tưởng như thế. Nét mặt bà như chỉ hận rèn sắt, không thể thành thép nhìn tôi. Mấp máy môi vài lần, muốn nói lại thôi, nhưng cuối cùng lại nói. Bà là vốn không muốn nói Bà không muốn tổn thương con Nó đã từng theo đuổi niệm viện Tôi ngở đầu nhìn ông Năm ngoái À Năm kia rồi Cũng khoảng thời gian này Tiệc ở nhà mẹ nuôi của con Con cũng đến dự Sau đó rất nhanh nổi giận bỏ đi Con nhớ rõ không Lúc đó là nó cùng thị tiên dân đến dự Niệm viện có vẻ thích nó Sau khi tiệc kết thúc Có mời nó đến vô tích xe hoa mai Kết quả là trên đường đến vô tích xảy ra tai nạn xe cộ Tôi lặng người nghe ông nói Trong lòng vừa giận vừa sợ Thậm chí còn cảm thấy xấu hổ và tức giận Quả thực không biết nên phản ứng thế nào Việc này nếu không phải nhiệm viện nói với bà Bà cũng không biết Ánh mắt ông nhìn tôi vô cùng đau xót khi quang Con còn chưa rõ sao Cái nó để ý là khả năng tạo ra một vị trí tốt của nhà chúng ta cho nó. Mã niệm viện chỉ là một tiểu bối khá thần thuộc của bà, mà nó là theo đuổi rất sát rồi. Hướng gì là con, là con gái thuộc yêu quý của bà chứ? Tôi chết chân nhìn ông, vẻ mặt của bà không hề giả dối. bầu không khí trầm mặc lên lỏi giữa tôi và bà trong lúc đó. Một lúc lâu sau, tôi đứng dậy, chậm rãi nói bà chữ. Còn không tin Cô ơi, đến rồi Cô gì ơi, đến nơi rồi Tài xế taxi lớn tiếng gọi đến lần thứ hai Tôi mới hồi hồn trở về Lấy tiền thanh toán rồi xuống xe Trước mặt Chính là khu nhà của Lâm Tự Sâm Từ khi rời khỏi nơi gặp ba tôi Tôi thật sự không hề do dự Bắt xe đi đến đây Nhưng vào trong khu nhà rồi Đứng trước cửa nhà anh Nhìn cánh cửa trước mặt Tôi lại chần chừ không nhấn chuông cửa Nhìn chăm chăm vào hoa văn trên cửa Tôi đứng đó mất nửa giờ Tôi đang sợ gì chứ Sợ không thể tiếp nhận sự thật Không phải Tôi vẫn là tin tưởng anh Chuyện thế này tuyệt đối sẽ không làm Tôi nếu là không tin tưởng nhân phẩm của anh Cũng có thể tin tưởng vào sự thông minh của anh mà Nhưng mà tại sao Lại tự tin nói những lời đó Tôi hít sâu một hơi Quyết định không miền màn suy nghĩ gì nữa nhấc tay muốn ấn chuông Thế nhưng cửa đột nhiên ẩm mở ra Vài người cùng bước ra Người cao lớn đi đầu tiên đang lớn tiếng Hả? Lần này ỉ vào sức Có ăn hết bọn họ không chứ? Thấy tôi Giọng anh ta đang líu lo thì dừng lại Mọi người dồn mắt nhìn về phía tôi Lầm tự xâm đi ở sau cùng Anh có hơi ngạc nhiên Mặt nghiêm túc nở một nụ cười Anh đến gần Hy quá Em sao lại đến đây Ánh mắt của tôi dừng lại trên quần áo anh Có chút việc muốn hỏi anh Anh nghe Vài giây sau mới ửm một tiếng Những người khác thấy thế đều trào ra về Lâm tự sâm tiễn họ vài bước rồi quay lại Quản sát tôi Rồi thở dài Gặp nhiếp tổng rồi hả Tôi không trả lời anh Trực tiếp hỏi Lâm tự sâm Anh quen mã niệm viện sao Tôi không hỏi anh ta có từng theo đuổi mã niệm viện không, vì tôi hoàn toàn không chấp nhận khả năng này, nên không muốn hỏi. Anh thoáng chốc nhăn mặt, vùng quanh lông mày. Người đó là ai? Trong lòng đang dối bời, đột nhiên cảm thấy thả lỏng. Trên mặt bày ra một nụ cười, nhưng nghĩ lại, lại thấy có chỗ không đúng. Bà tôi sao lại phải nói ra những lời nói dối để phá đám chứ? Còn nữa... Lâm Tự Sâm cũng sẽ không dùng cách đơn giản này để lừa dối tôi. Vậy thì vấn đề nằm ở đâu? Tuy tôi nghe đến mẹ con, hai người đó thấy rất khó chịu, nhưng vẫn chịu đựng giải thích cho anh nghe. Chuyện nhà của tôi, anh hẳn là biết. Lâm Tự Sâm gật đầu. Từng nghe qua. Cho nên, mã niệm viện. Thật ra, là con nuôi của ba tôi. bà tôi nói... Hai người ở bữa tiệc nhà mẹ nuôi tôi năm đó gặp cỡ Sau đó cô ta mời anh đi ngắm hòa mai. Mặt anh đột nhiên đổi sắc. Tôi bị sắc mặt anh dọa cho sợ, cũng không nói được hết câu. Anh đột nhiên nắm chặt vai tôi. Em nói gì? Tôi bị anh dọa cho sợ, trong một lúc không nói được gì. Anh lại nhìn tôi chăm chăm, từng chữ khó khăn nói ra. Mời tôi đi vô ích, không phải là em sao? Tôi hồi phục lại từ trạng thái kinh ngạc. Sao lại là tôi được? Lúc đó tôi đâu có biết anh. Ánh mắt anh dò xét tôi, hình như muốn xác định gì, sau đó chậm rãi thả vai tôi ra, giống như đã hiểu rõ tất cả, nhưng vẫn mang theo một tia trở mong hỏi tôi. Hai năm trước, chúng ta đã từng gặp nhau ở tiệc của phu nhân. Tôi đi cùng ông ngoại. Em nhớ kỹ lại xem, không có chút ấn tượng nào sao? Có, có sao? Tiệc Tùng ở nhà mẹ nuôi lần nào cũng rất náo nhiệt. Người vào người ra, tôi thật sự không có chút ấn tượng nào. À, anh chắc là tìm được đáp án từ vẻ mặt của tôi, buông hẳn tay xuống. Anh nắm chặt tay, dường như đang khắc chế tầm trạng. Cuối cùng không chịu được, giận dữ đấm một quyền lên tường, chậm rãi phun ra bốn chữ. Thật là nhục nhã. Một mũi nhọn lé lên trong đáy mắt anh ta Thở dốc mấy hơi Anh lấy điện thoại Nhấn gọi một sãy số Tôi không biết anh ta gọi cho ai Chỉ nghe được giọng nói dọa người của anh Cậu đang ở đâu Tôi lập tức đến đó Anh cúc điện thoại rồi Trực tiếp kéo tay tôi Đi theo tôi Vẻ mặt và thái độ của anh Quả nhiên không cho tôi cơ hội từ chối Bước đi thật nhanh Tôi hớt hại đi theo anh Một đường bị kéo về phía xe của anh. Xe đi được một đoạn, tôi mới định thần hỏi. Chúng ta đi đâu? Đến nhanh thôi. Anh không nói gì tập trung lái xe, không bao lâu đã đến đường cao tốc. Tôi nhìn bảng hướng dẫn bên đường, điểm đến hẳn là ở Thượng Hải. Vài tiếng sau, trời đã sầm tối, xe dừng trước một biệt thự. Lầm tự sầm lấy điện thoại ra gọi, lại lùng nói hai chữ. Ra đây! Một người đàn ông trẻ tuổi, quần áo sọc sệt chạy đến. Vincent, ít ra cậu phải gọi trước mấy ngày chứ, để tiểu nhân còn quét đường chào đón mà. Tôi thấy người nọ trông thật quen mắt. Nhìn kỹ lại, anh ta là con của mẹ nuôi, thiệu gia kỳ. Nhưng từ nhỏ, anh ta đã ra nước ngoài, vẫn luôn ở lại đó. Gần đây cũng vừa về lại, tôi cũng không quen thuộc lắm với anh ta. Gia kỳ. Hy quang. Anh ta cũng rất kinh ngạc. Sao em lại? Anh ta nhìn tôi, rồi nhìn lâm tự sâm, không rõ tình hình lắm. Lầm tự sâm phá vỡ bầu không khí. Thiệu Gia Kỳ Hai năm trước, trước khi tôi bị tai nạn, có phải cậu gọi cho tôi, bảo tôi đến bổ tích? Thiệu Gia Kỳ lập tức khổ não. Sao lại nhắc lại chuyện này? Cả đời này tôi đều thấy có lỗi với cậu. Hôm đó cậu nói gì với tôi qua điện thoại? Nhắc lại một lần nữa. Trời ơi, người anh em ơi, tha cho tôi đi. Tôi biết mình sai còn chưa được à? Nếu tôi biết người đàn bà kia là loại thế nào, tôi chắc chắn sẽ không để cô ta giật dây. Bà nói chứ, tôi vừa nói với cô ta, cậu bị tai nạn. Cô ta liền xem cũng chẳng thèm xem nữa. Được rồi, cậu chỉ cần lặp lại câu đó không sai một chữ là được. Saki vò vò đâu. Sao tôi nhớ rõ được? Ánh mắt lầm tự sầm lạnh lẽo. Vậy được, tôi lặp lại. Cậu xác định xem tôi nói đúng hay sai. Cậu nói, người anh em cậu thật có phúc. Hôm trước có phạc thì ở nhà mẹ tôi. Có một người đẹp nhìn chúng cậu, muốn mời cậu đến vô tích ngắm mai. Nếu thứ bảy cậu rảnh, đến vô tích tìm tôi. Tôi đưa cậu đi gặp người đẹp. Anh dùng giọng nói lạnh nhạt. Thuật lại một câu nói đùa cợt đó, không khí trong một lúc trở nên kỳ lạ. Tôi nói, không có hứng thú, thứ bảy còn có một cá mộ rất quan trọng. Có phải như vậy không? Thiệu gia kỳ liên tục cật đầu. Người anh em, cậu trí nhớ thật tốt quá, chính là như thế. Không phải do tôi trí nhớ tốt, mà là do sao tai nạn nằm ở trên giường không động đậy được, đem những lời này suy nghĩ lại rất nhiều lần. Anh tiếp tục. Sau đó cậu nói, Rất xinh đẹp, là con gái của nhiếp trình viễn. Tôi ngờ phát đầu, nhìn thiệu ra kỳ Anh ta nhìn thoáng qua tôi, ủ rũ nói. Đúng, không phải khi đó tôi vừa về nước sao? Cô ta bộ dạng ra vẻ thật đáng thương. Tôi bị lừa, còn tưởng là con ruột của chú nhiếp. Nói đến đây, anh ta nhìn tôi vẻ có lỗi. Sau đó bỗng nhiên tỉnh ra, mặt đổi sắc. Mẹ nó, trời ơi, sao hại người lại ở cùng nhau? Không phải cậu cho rằng, người đó là Hy Quang chứ? Pháp, không phải đâu, không phải là cậu sẽ trả thù người ta chứ hả? Tôi không biết mình nên nói gì, lại nhìn Lâm tự sâm. Anh cũng nhìn tôi, trong ánh mắt không thể che giấu được tâm tối và đau đớn. Có lẽ bị ảnh hưởng lây, thiệu gia kỳ cũng không nói gì. Chúng tôi lúc đó cảm thấy vô cùng nặng nề. Nửa ngày sau... Lầm tự xâm mở xe nói Tôi đưa em về lại Tôi không biết nói gì thì tốt Anh hình như cũng thế Trong lòng đầy rối loạn Anh đưa tôi về ký túc xá công ty suốt đường đi Chúng tôi không nói gì Thậm chí lúc tôi xuống xe Anh cũng chỉ gật đầu Tôi nhìn theo xe anh Đến khi hoàn toàn biến mất Sáng sớm hôm sau Tôi hoàn toàn dự liệu được Dưới hai ánh mắt mình sẽ lại mọc lên vành đen Trường báo giờ làm vang lên Tôi không kiềm chế được nhìn sang phòng làm việc của anh ấy mấy lần Nhưng đã đến giờ làm Trong phòng vẫn không có ai như cũ Rất nhanh sau đó Trường Tổng gọi tôi vào phòng của ông ta Tiểu nhiếp à Lâm Tổng có liên hệ gì với cô không Tôi lắc đầu Tôi gọi thi cậu ta tắt máy Trường Tổng tỏ vẻ suốt ruột Nhưng nhìn tôi một lúc Cũng không hỏi thêm gì Lại nhắc đến ba của tôi Hàn huyên vài câu, khách khí tiễn tôi ra ngoài. Vừa đến buổi trưa, tôi đã xem điện thoại đến mấy lần, nhưng vẫn không nhận được cuộc gọi từ ai. Đến chiều, trường tổng gọi mấy người bộ phận chúng tôi lại họp ngắn, nói công việc thời gian tới sẽ giao lại cho ông ta. Lâm tổng xin nghỉ phép đi du lịch rồi. Chỉ là đi du lịch sao? Trong lòng tôi thở ra, nhưng không hiểu sao, lại cảm thấy buồn bực. Tôi gọi cho ba. Dùng giọng điệu không cảm xúc gì, kể mọi việc lại hết một lần. Vốn chỉ định là không thêm thắt gì, nhưng đến sau cùng, bản thân không nhịn được chầm chọc một câu. Ba, vậy có phải là mẹ tài tất có con gái giỏi không? Mẹ của mã niệm viện đương nhiên ghét người trong nhà của ba. Lúc đó, thủ đoạn leo cao đến thế mà. Mã niệm viện vừa nghe đến lầm tự xâm bị tai nạn, thì không thèn đến thăm một chút. Là cô ta chủ động kể lại việc. Chắc là tranh thủ trước mặt bà nếu kéo chút thường sóc. Thật tính, chẳng lẽ lầm tự sâm lại muốn đến bắt cô ta chịu trách nhiệm sao? Thực sự là quá sức buồn cười, quá sức đáng khinh. Vài ngày sau, Lâm tự sâm vẫn chưa xuất hiện trở lại. Tôi bắt đầu suy nghĩ lung tung. Anh đang ở nơi nào? Là một mình? Hay cùng bạn đi? Anh liệu có đi thật xa? Hoàn toàn không nhớ đến tôi? Không phải, không phải. Tôi đang suy nghĩ gì thế này? Nhưng mà tôi không kiềm chế được, bắt đầu mơ mơ mảng mảng lên mạng tìm tư vấn du lịch. Trước mắt đã đến thứ sáu, chiều hôm đó tôi cùng mấy người ẩn khiết đi ra ngoài ăn, chuẩn bị ra cửa ký túc xá, lại bị người ta gọi lại. Nhếp hi quang, có thư của cô? Thời buổi email thịnh hành, tôi đã rất lâu không nhận được thư bưu điện. Sau khi cầm được phong thư trên tay rồi, lại cảm thấy thật khác lạ. Ẩn khiết hiếu kỷ sáp lại Thứ gì thế? Là thư tình sao? Tôi không để ý để vào trong túi thuận miệng nói Giấy tờ ngân hàng thôi Ẩn khiết lập tức mất đi hướng thú Lại suy đoán xem Hôm nay nhà ăn cho ăn gì Tôi một bên ừ hừ cho qua Lại nắm chặt thư trong túi Lúc xếp hàng ở nhà ăn Tôi lén mở xem một góc thư Là chữ viết phiều diều Giật phóng khoáng lộn rộn kia Là chữ viết của Lâm tự xâm. Tôi kiên nhẫn chờ đến khi tàn làm cũng không mở ra xem. Hôm nay là cuối tuần. Tôi đã sớm nói với mẹ hôm nay sẽ về nhà. Vì vậy vừa tan làm, đã đi đến bến xe. Tôi mua một vé khứ hồi. Xe buýt chạy trên đường cao tốc, nối giữa Tô Châu và vô tích. Tôi nhìn mặt đường cứ kéo dài, lại suy nghĩ. Lầm tự xâm, có phải tại đây đã gặp chuyện không may? Như vậy... Lúc trước anh đưa tôi ngang qua đây, trong lòng là đang suy nghĩ gì? Khi đó anh cho rằng, người bên cạnh anh là người đã mời anh đến, lại quăng anh đi không quan tâm, khiến anh không thể cầm rào phẫu thuật nữa. Nghĩ đến đây, tôi cũng không nhịn được, từ trong túi lấy ra lá thư đã chạm vào rất nhiều lần, chậm chậm mở ra. Sắp thư này, nhưng đa phần là bưu thiếp, thư viết chỉ có một tờ. khi quang Lần đầu tiên gặp em Là ở bữa tiệc do phu nhân tổ chức Thật ra Đó là bữa tiệc anh không hề muốn tham dự Tất cả đều rất buồn chán Còn không bằng ở nhà xem tạp chí y học còn hay hơn Nhưng ở đó Anh gặp được em Khi đó em đang phát giận Tất cả mọi người đều đặt sự chú ý ở em Anh vốn là nên giống mọi người Nên đối với cô gái đang bị em mắng kia sinh ra đồng tình Nhưng anh lại hoàn toàn bị em thu hút Cảm thấy vẻ ngoài của em thực sự rất xinh đẹp. Tôi đã từng có thời điểm khí phách như thế sao? Chắc là khi nóng này cũng sẽ hơn người bình thường rất nhiều. Lần đó, thấy bà đưa mã viện nhiệm đến sự sinh nhật mẹ nuôi. Tôi thật sự là phát điên. Đem con gái của người đàn bà đó đến sự tiệc nhà người thân. Mẹ tôi phải khổ sở thế nào chứ? Cô ta lại còn tỏ vẻ rất đáng thương. Tôi còn chưa nói gì đã tỏ vẻ bị ăn hiếp. Thế nên tôi cứ thế mà phát tác Anh nghĩ Mình nhất định phải tìm cách làm quen với cô bé này Vừa lúc Gia Kỳ đưa anh đi giới thiệu với bạn của cậu ta Trong đó cũng có em Bây giờ anh đã rất khẳng định Lúc đó em không hề để ý đến anh Đến với anh không hề có chút ấn tượng nào Anh cố gắng theo dấu vết mà tiếp cận em Vậy mà em cũng rất nhanh Đã rời khỏi bữa tiệc đó Anh nghĩ mình không cần gấp quá như thế. Trước tiên, cứ lập phương án cẩn thận đã. Cho nên vài ngày sau, khi anh nhận được lời mời đi ngắm hòa mai của em, quả thực anh đã mừng phát điên. Hôm đó, anh hoàn thành một cuộc phẫu thuật rất nhanh. Sau khi kết thúc, anh lái xe đi vô tích. Anh hoàn toàn không nghĩ đến, đây là lần cuối cùng anh có thể cầm rào phẫu thuật. Trên đường cao tốc, anh bị tai nạn xe. Mạng sống thì không gặp nguy hiểm Nhưng anh cuối cùng vẫn không thể trở thành Bác sĩ ngoại khoa giỏi nhất Nguyên nhân là vì ngoài tay Còn cả mắt nữa Thời gian đó phải che gạc Nằm trên giường bệnh Nghĩ rằng đây là cái giá phải trả Để gặp người con gái kia sao Anh sẽ không giận chó đánh mèo Mà giận cô ấy Thậm chí anh còn không hề nói với ai Là trên đường đi gặp cô ấy Anh xảy ra chuyện Thế nhưng Sao cô ấy lại chẳng hề đến thăm anh? Không nhìn thấy rồi, em đã trở thành trái tim của tôi. Lại chưa hề như quen biết. Nên, khi nghe được từ người khác, biết được em đi thực tập ở đây, anh liền rời tổng bộ ở thịnh viễn đến Tô Châu. Không nghĩ đến, em hoàn toàn không nhận ra anh. Cũng phải, em làm sao nhận ra anh chứ? Mời anh đi vô tích là người kia, không phải em. Nhưng mà hy quang. Anh từ trước đến nay, đều là vì em mà đến. Em đã trở thành trái tim của tôi. Tôi đều đẫn nhìn lá thư. Thật ra từ đầu đến cuối, hai anh thành ra như thế, chính là mã niệm viện. Như vậy, trả thụ của anh ngay từ đầu, phải bắt đầu từ mã niệm viện mới đúng. Không không không, ý nghĩ này vừa xuất hiện, tôi đã hùng hăng dìm nó xuống. Sao lại là người khác được? Trong mắt, trong lòng. Trong suy nghĩ của Lâm Tự Sâm từ trước đến nay, là tôi đó. Anh từ trước đến nay, đều là vì em mà đến. Rõ ràng, chỉ là một câu nói trên giấy. Trong đầu tôi đã hiện ra hình ảnh ôn tồn của Lâm Tự Sâm, dùng giọng nói trầm ấm nhẹ nhàng đó. Bỗng nhiên, tôi nổi lên một ợt kích động, cầm lấy điện thoại, nhấn số của anh. Ngón tay chưa chuẩn bị đã nhấn xuống, đầu bên kia cũng chẳng cho tôi cơ hội đổi ý. Nhanh chóng kết nối được Cả hai đều không nói gì Thật lâu sau là tôi lên tiếng Lầm tự xâm Anh hình như bây giờ mới xác định là tôi khi qua Nhận được thư của anh rồi Ừ Điều thiếp rất đẹp Em thích là được rồi Anh đi du lịch sao Khi nào về lại Bên kia ngừng một chút Anh đang ở trạm xe lửa rồi Sáng sớm mai sẽ đến Tô Châu Ừ Quay về Tô Châu Chắc là cũng sẽ đi ngang qua Vô Tích mà Hay là Anh xuống xe ở Vô Tích đi Tôi không biết Bản thân sao có thể nói ra được những lời này Nhưng nói ra rồi Tôi lại im lặng Đầu bên kia cũng im lặng Một lúc sau mới nghe được anh nhẹ giọng hỏi Hy Quang Em chắc không Ừ, khi nào anh đến vô tích, em đi đón anh. Vì vậy, giữa mùa đông khắc nhiệt, mới hơn 6 giờ, tôi đã đứng trên lề đường say ở nhà ga vô tích. Trên tay cầm theo thứ mà người vô tích chúng tôi hiểu rất rõ, thứ làm du khách luôn ấn tượng, bánh bào thịt. Còn hơn 10 ngày nữa là đến Tết âm lịch, ở nhà ga có rất đông người, ở đây rất nhuôn nháo. Tôi đứng trong đoạn người nhích từng chút nhìn về hướng xe đến. Trong lòng có hơi hồi hộp, hồ. đến khi lầm tự sầm thấy tôi đang đứng bên cạnh đường dây chờ anh, liệu anh có thấy rất kỳ lạ không? Đón người bình thường chỉ cần đứng ở cửa, nhưng tôi lại chạy đến tận sát đường dây, vậy ý có quá lòng trọng không nhỉ? Không thì bây giờ tôi đi ra ngoài cửa vậy. Còn đang giò dự, xe lửa đã vào chạm. Đoàn tàu sắt màu trắng lướt qua bên cạnh tôi, sau đó liền giảm tốc, từ từ tiến vào trong. Tôi đã có thể nhìn thấy hành khách qua mấy cửa sổ. Tôi nhìn thấy lầm tự sông. Tôi cũng không rõ vì sao lếp mắt là có thể xác định được anh. Thật ra chỉ là gương mặt chợt lé lên mà thôi. Thế nhưng tôi đã không dừng được cứ đi theo hướng tòa xe đó. Tốc độ của đàn tàu rất chậm nên dáng người kia vẫn luôn ở trong tầm mắt của tôi. Tôi thấy anh đứng lên từ phía trên ô hành lý kéo xuống chiếc vali màu đen. Sau đó Một cô gái mặc áo khoác xanh nói gì với anh? Anh gật đầu, lại lấy túi hành lý màu hồng của cô ấy xuống. Đoàn tàu dưng hẳn. Cửa tòa mở ra, hành khách lục tục ra ngoài. Đến khi dáng người cao lớn quen thuộc kia từ bên trong đi ra, tôi vô thức bám vào một cây cột mà trốn. Đến khi tôi nhận thấy cửa già không ở phía bên này, lầm tự sâm đã đi được khá xa. Tôi không đuổi theo ngay, chỉ đi theo sau anh. Lại nói. Tốt cuộc tôi xoắn quyết gì chứ? Rất nhanh lại nhìn thấy đi theo anh, cũng có một người. Là một cô gái mặc áo sành kia đang đuổi theo anh. Tôi loang thoáng nghe được cô ấy đang nói cảm ơn. Vừa rồi Cảm ơn anh giúp tôi lấy hành lý. Nặng như thế tôi không thể lấy được. Lâm tự xâm nhẹ gật đầu, không nói gì. Tôi đứng từ xa nghe thấy, trong lòng đột nhiên thấy tự mãn. Anh là vì tôi mà đến. Nếu không anh sẽ không dừng ở đây, cũng sẽ không giúp người ta lấy hành lý đâu nhé. Thế nhưng ngay lập tức lại cảm thấy xấu hổ. Cô gái đó còn muốn nói thêm gì nữa, nhưng thái độ xa cách của lầm tự xâm khiến cô ấy dừng lại, có chút ngại ngùng đi về hướng khác. Tôi đi theo sau anh, anh thấy không nói một lời nhưng lại đửa khéo người kia có ý. Không khỏi cảm thấy sung sướng, bước chân cũng đột nhiên nhanh lên. Bỗng nhiên tôi cảm thấy... Cứ đi lén lén theo sau anh, thoải mái mà đánh giá bóng lừng của anh cũng là một việc làm rất vui vẻ. Thế nên tôi quyết định không gọi anh, cứ thế đi theo. Nhưng vừa quyết định xong, người phía trước đột nhiên dừng lại. Anh quay người lại, ánh mắt dừng trên người tôi. Một lát sau, anh nhanh chóng bước về phía tôi, hình như muốn xác định lại, vẻ mặt chăm chú nhìn tôi. Nhiếp hy quang Tóm lại là sao anh phát hiện ra tôi chứ Tôi ngầm đầu nhìn anh Đúng vậy Sao em lại ở đây Tôi cố ý nhìn xung quanh Không nhìn anh Hấy Anh không biết ở ngoài cửa lạnh lắm hả Em chỉ mặc áo khoác thôi Nên đông cứng luôn rồi Cho nên trực tiếp mua vé rồi vào đây luôn Có hệ thống sửa đó Sau đó kiểm soát vé Em lại đi ra đây Không xé vé kịp Xe đành phải xuất phát luôn em phải làm sao đấy? Tôi cho rằng, anh cũng biết xe lửa không phải là máy bay, không có đợi người, không ngờ anh lại bày ra vẻ mặt rất đồng tình. Nói cũng phải, vé của cô nhiếp đấy quan trọng như vậy, không xé vé làm sao xe dám chạy đi chứ? Này! Anh khẽ cười. Không phải anh nói với em là 8 giờ. Tôi hừ hừ hai tiếng, anh lại còn dám nói cái này. Anh nói với em là 8 giờ, nhưng mà em xem lịch xe đến. Từ đó đến đây, một chuyến sáng sớm 6 giờ đã đến, một chuyến 10 giờ đến, đâu có xe 8 giờ. Sao anh lại gạt em? Thật ra khi hỏi anh cái này, trong đầu tôi đã tự nghĩ ra được đáp án. Ví dụ như, sợ em dậy sớm sẽ mệt mệt gì đó. Vậy mà anh lại thở dài nói. Anh sợ em nói. Bỏ đi lầm tự sâm. Giống thế em không dậy nổi đâu Anh cứ thế mà về tô châu đi Tôi vừa bực vừa buồn cười Em đâu có như thế Ừ Giờ anh biết rồi Anh chăm chú nhìn tôi Tôi vốn nghĩ gặp lại anh sẽ rất mất tự nhiên Nhưng hoàn toàn không hề có Lại thoải mái giống như trước đấy Nhưng bây giờ đối diện với ánh mắt như thế của anh Tôi lại đột nhiên cảm thấy tay chân mình thật thửa thái Tôi né tránh ánh mắt của anh Vừa vịt trêu Phải rồi, rất lợi hại nhỉ Sao cơ Vừa rồi em thấy hết cả rồi Cô gái áo xanh kia đó Anh cười Thế thì là cộng điểm Hay là điểm trừ đấy Tôi ngạc nhiên một lúc mới hiểu ra ý của anh Nhất thời túng quẫn Cái gì mà, cái gì chứ, cái gì cộng Em học toán không giỏi Không đợi anh nói thêm Tôi lung tung nhét một cái hộp vào tay anh Cho anh bánh bao. Bánh bao nóng lúc nãy, bây giờ đã đồng cứng lại. Mua đồng thế này mà gói bánh thế kia thì cũng ngốc lắm. Nhưng mà, dù sao thì tôi cũng rất hay bị không bình thường. Ở ngoài cổng bên cạnh có một quán cà phê, ra đó ăn đi. Được. Thấy anh trả lời nhanh như vậy, tôi muốn nhắc anh. Ngon lắm đó. Anh cười cười. Vậy à, vậy bây giờ thích hợp ăn nhất rồi. Tôi cuối đầu, nhưng khóe miệng tự giác công lên, đã tố giác trong lòng tôi bắt đầu động. Đi thôi. Lúc này tôi đi trước. Chắc là do còn sớm, ở quán cà phê này rất yên tĩnh, không có nhiều khách lắm. Người phục vụ nhiệt tình giúp chúng tôi hấp lại đánh bao, lại còn rất thân thiện mang ra tận nơi giúp, khiến tôi thật ngạc nhiên. Ăn xong, chúng tôi chậm rãi đi về phía bãi đỗ xe. Anh muốn đi chơi sao? Vô tích thật ra cũng không có gì đẹp Thái hồ bây giờ cũng lạnh lắm Tôi cố gắng suy nghĩ Hay đi linh sơn tự nhỉ Ít nhất nóc chùa ở đó cũng rất đẹp Hay là đi thành tam quốc thành thùy hứ Tôi đang thao thào bất tuyệt giới thiệu Anh lại lên tiếng Anh vẫn muốn Em có thể đưa anh đi ngắm hòa mai Tôi ngừng lại Nhớ đến trong thư anh có nói Nhận được lời mời đi ngắm hòa mai của tôi Anh đã mừng rỡ như thế nào? Trong lòng tôi lại cảm thấy thật chùa xót Hít vào một hơi lạnh, tôi mới có thể nhẹ nhàng nói. Được, chúng ta đi thăm vườn mai. Vé vào cửa vườn mai rất rẻ, là anh giúp em tiết kiệm. Lúc đến đây là tôi tự lái xe đến. Thật ra, tôi ngồi xe lầm tự xâm nhiều lần rồi. Nhưng từ khi xem thư anh gửi, tôi đột nhiên thấy lo lắng, không muốn anh lái xe nữa. Nên khi đến bãi đỗ xe... Tôi nhanh chóng dành vào vị trí ghế lái. Lầm tự sâm quả nhiên không ngồi vào ghế bên cạnh, mà đứng bên ngoài cửa sổ ghế lái, gõ gõ vào cửa kín xe. Tôi mở cửa sổ xe. Ngoài đường tuyết nhiều lắm, để anh lái. Không phải là em không tin tưởng khả năng lái của anh. Vốn định tùy tiện mượn cớ để anh bỏ đi ý định muốn lái xe, nhưng lại nghĩ đến, sau này chúng tôi cần ra ngoài rất nhiều, không thể lần nào cũng mượn cớ này nọ. Vì thế nghiêm túc đổi giọng. Em là thật sự không tin tưởng tay lái của anh lắm. Chắc là chạm đến tự ái của anh rồi. Anh một lúc không nói gì, nhìn tôi, muốn cười lại không cười được, sau đó thở dài. Tôi dục Lên xe, lên xe, không thì hoa rời hết đấy. Tôi đã dự liệu được đường xá ngoằn nghèo ở vô tích, rất tập trung nhìn vào tên từng con đường. Nhưng cứ đi, cứ đi, đột nhiên thấy lạ lạ. Trước mắt là mặt hồ thái hồ lấp lánh sao? Sao tôi lại đi dọc theo bờ hồ đến đây thế này? Tôi chậm rãi cấp xe vào lề, lấy điện thoại, chưa kịp mở phần mềm bản đồ lên, đã nghe người bên cạnh chậm rãi nói. Lúc nãy có rào lộ, em nhìn nhầm rồi. Tôi yên lặng quay đầu nhìn anh. Bằng chỉ đường nói đúng ra em phải rẽ phải, nhưng em phải đi vào đường ở giữa. Sao anh không nói sớm? À, anh nghiêm túc nói. Anh cho là người bị khinh thường, thì không có tư cách chỉ đường mà. Về mặt của tôi chắc là rất kỳ lạ, dầu dĩ bẻ tay lái dự định quay xe trở về, lại bị lầm tự xâm cản. Đừng quay xe, ở đây được rồi. Sao? Lầm tự xâm nói. Em xem kìa, tôi nhìn theo tầm mắt của anh, từ xa xa một tầm mây đỏ ập vào mắt. Hình như chính là hoa mai nở rộ. Tôi đưa xe đến gần, dừng ở đường nhỏ bên cạnh. Quả nhiên là một vườn mai lớn. Không biết lúc nào, bên cạnh Thái Hồ lại có nhiều cây mai thế này. Bây giờ, chính là lúc hoa mai nở. Vừa rồi tuyết rơi, tuyết nhẹ nhàng đọng lại trên cánh hoa. Xung quanh bờ hồ đầy dấu chân in lại. Cảm giác thật yên tĩnh và trong lành. Nước Thái Hồ nhẹ nhàng gợn sóng. Tôi cùng lâm tự sâm lặng lẽ ghé vào rừng mai. Trong một khoảnh khắc không ai lên tiếng, chỉ có tiếng giày đạp lên tuyết. Vậy là suốt hai năm qua, anh vẫn cho rằng, người hai năm trước mời anh đi ngắm hòa là em. Nên từ đầu lúc ở công ty, anh mới đối xử với em như thế. Lầm tự xâm mất một lúc mới trả lời. Đúng. Vậy sau đó, vì sao anh lại? Tôi ngừng. Rõ ràng trong lòng anh đã nghĩ em bỏ mặc anh. Tôi dừng lại nhìn anh. Anh đã từng tìm rất nhiều lý do để thuyết phục bản thân. Có thể do Gia Kỳ chưa nói rõ, có thể do năm đó em còn nhỏ, không dám đối diện với chuyện nghiêm trọng như thế, cho nên lựa chọn quên đi. Trong y học cũng từng có chuyện đó xảy ra, hoặc có lẽ em cũng không biết tên tiếng chung của anh. Lúc đó sai Kỳ giới thiệu là Vincent, hoặc là em đã quyền dáng vẻ của anh, cho nên không biết... Anh và người hai năm trước là một. Anh đã tìm rất nhiều lý do, nhưng cái nào cũng đều thật không hợp lý. Nhưng mỗi lý do anh đều tự thuyết phục bản thân tin vào. Nếu không, sao anh lại có thể buông tay, để bản thân lại theo đuổi em lần nữa? Chẳng cảm động chút nào. Tôi thật rất muốn nắn một quả cầu tuyết ném anh. Anh hỏi cũng chẳng thèm hỏi, đã đóng một dấu đen trên đầu em. Em là người như thế sao? Em không phải. Anh sầu não thở dài. Nhưng hy quang, chữ em ra, anh không nghĩ sẽ làm thế nào với ai khác ngoài em. Từ đầu đến cuối, nếu không phải em, anh không cần. Xin lỗi. Anh nói. Nếu không phải là ba em vô ý vạch chân, anh có dự định cả đời này sẽ không cho em biết. Lâm tự xâm không trả lời, hiển nhiên là đồng tình. Tôi không tránh khỏi cảm thấy giận, nhưng giận bên ngoài, bên trong lại nổi lên cảm giác chùa sót đau lòng. Vậy mà lại có một người, nguyện ý sẵn sàng vì tôi, mà một mình chịu đau khổ, nguyện ý sẵn sàng chờ tôi kiềm định, dù tôi đã phụ lòng anh. Một đợt gió nổi lên, cánh mai và tuyết cùng rào rào rơi xuống. Sao mấy hôm nay anh không nói gì đã chạy xa như vậy? Khiến em lo lắng đến thế... Anh làm sao đối diện với em được? Sọng nói của anh chùa chát. Anh vốn luôn cho rằng, vì em mà anh không thể tiếp tục cầm dao giải phẫu. Nhưng anh vẫn là tự mình cam tâm tình nguyện. Thế mà cuối cùng lại là, vì một người không liên quan, là vì một hiểu lầm. Anh nở nụ cười tự diễu. Anh thậm chí còn không biết phải ăn nói với bản thân thế nào nữa. Cuộc đời của anh thực sự trở thành trò cười trong người khác. Lòng tôi đau đớn từng cơn Trong lúc đó Không nói câu nào có thể thốt lên Hình như ngôn ngữ đã trở nên vô dụng Tất cả đều rất yếu ớt Nhếp hì quang Em quen biết cậu ta khi nào Tôi hơi ngạc nhiên Mới ý thức được người anh ta nói là trang tự Không biết vì sao anh lại hỏi Nhưng tôi vẫn trả lời Nhì hè năm ba lên năm tư Một năm rưỡi Khóe mệnh anh nhứt lên cười. Mấy hôm nay anh vẫn nghĩ đến câu nói kia của em. Câu nào? Em nói, nếu em biết anh trước thì tốt biết mấy. Nhưng nếu là anh tình nguyện quen biết em sau, anh sẽ không oán trách. Sẽ không nghĩ nếu không xui xẻo như thế, thì chúng ta đã sớm ở cùng nhau. Nhưng mà... Anh tiếp tục. Lại là em quen biết anh trước. Tôi không nghĩ... Mấy câu nói đó lại có nhiều mà lực như thế Nhàm nhạc bình thường Nhưng khiến tôi thật đau đớn Kể cả câu Cuộc đời của anh thật sự trở thành trò cười Tất cả khiến tôi thật sự khổ sở Trong ngáy mắt tôi thốt ra Từ nay Em và anh hẹn hò đi Anh Chỉ kinh ngạc và thất thần trong chốc lát Sau đó lại như bị đốt cháy Nóng này tim đập mạnh Nhưng rất nhanh Cảm giác đó liền biến mất Hy quang, anh là hy vọng em cùng anh có thể đến với nhau, nhưng không phải là vì nhất thời kích động của em. Tôi quật cường nói. Em là đam nhất thời kích động đó, anh có đồng ý không? Anh yên lặng nhìn tôi, cuối cùng lại như đầu hàng, thoáng chốc kéo tôi vào trong lòng anh, cẩn thận ôm lấy. Áo khóc của anh có hơi lạnh, nhưng nhanh chóng vì cái ôm này mà cảm thấy ấm lên. Tôi nghe thấy tiếng tim mình đập mạnh như thế. Nhưng không chút nào muốn né tránh Một hồi lâu sau Tôi nghe được một lời khẳng định vang tay Đồng ý Sau đó anh lặp lại Trong giọng nói mang theo một chút mệt mỏi nhẹ nhẹ Anh đồng ý Tôi đã có một quyết định rất khó khăn Tôi phải quay về bộ phận tài vụ Lý do Phó Tổng lồng nhìn thư si điều động của tôi Cũng không ngẩm đầu lên mà hỏi Trên đó đều viết cả rồi. Trái ngành dẫn đến công tác hiệu quả thấp. Anh gật đầu, thoải mái cầm bút ký mấy chữ. Anh không thèm níu kéo em luôn sao? Trời muốn mưa, bạn gái muốn chuyển bộ phận, anh có cách nào chứ? T anh bị tôi trừng mắt, anh cười, đưa đơn đã ký lại cho tôi. Vậy đi được rồi, bàn giao công việc một chút, từ ngày mai có hiệu lực. Tôi cầm thư chuẩn bị rời đi, phía sau lại truyền đến âm thanh thản nhiên của anh. Phải rồi, năm nay quản lý các bộ phận đá thống nhất được tiêu chuẩn khen thưởng, đều cấp hết cho các bộ phận rồi. Tôi đột nhiên phát sinh một loại dự cảm chẳng lành. Bộ phận quản lý và tài vũ, bên nào nhiều hơn? Là bộ phận em vừa mới rời đi. Em là tính thuộc về bên nào? À, không tính là người bên anh được. Phó Tổng Lâm rất nhiệt tình cho tôi biết. Vì sao hẹn hò còn chưa được một tuần? Tôi đã đối mặt với cảm giác không phải người quen này. Ấn khiết với chuyện tôi chuyển đổi bộ phận rất muốn tìm hiểu. Lúc ăn trưa thiếu chút nữa là cầm đũa gõ lên đầu tôi. Bà động não chút đi. Gần phát thưởng rồi mà con đổi bộ phận. hay ta nói mà. Có phải bà thật sự không chịu đựng được Phó Tổng Lâm quấy dày không? Tùy anh ta thực sự đẹp trai. Bảo không thích, thì cũng thấy hơi phiền nhỉ. Tôi phụt cười sạc ruộng. Sau một hồi, thấy ân khiết không để ý, tôi lấy điện thoại nhắn cho Lâm tự xâm một tin. Có người nói em không chịu được anh quế dối, nên mới đổi bộ phận đây này. Rất nhanh, Lâm tự xâm trả lời. Ân khiết? Thôi xong, hình như tôi vô ý bán đứng đồng đội rồi. Tôi không vững dạ nhìn sang ân khiết, vội vã nhắn lại. Không phải là tin vỉa hè Một hồi sau Lâm tự xâm trả lời Ừ Ơ thế mà là trả lời sao Lẽ nào là anh để bụng Tôi thấy thật phiền Lần đầu tiên cùng người khác trần trần chính chính bàn chuyện yêu đương Nên nhiều lúc không biết Mình nên nói gì và không nên nói gì mà Lúc chiều đi làm Tôi lén quan sát anh vài lần Thấy chưa Đã nói là hiệu quả là việc kém mà Nếu cùng, à, bạn trai ở cùng một bộ phận, hình như thật sự rất phân tâm. Đáng tiếc con chưa nhìn được gì, vì có khách đến, cửa sổ phòng làm việc của phó tổng che lại. Không dình xem được, tôi chỉ còn cách thật tập trung làm việc. Tường Á đi rồi, bộ phận chúng tôi chỉ có hai người mới, đều là cấp trên. Chưa kể, tôi chỉ là đổi bộ phận chứ không phải nghỉ việc, khả năng gặp lại cũng không thấp. Trước khi tan làm... Liên tìm một cơ hội chạy đến phòng của anh. Lâm tự sầm đang đứng trước kệ sách xem tài liệu. Không phải anh giận chứ? Giận cái gì? Lâm tự sầm từ sắp tài liệu ngẩn lên, ngạc nhiên nhìn tôi. Không có việc gì, sao tôi chủ động lên tiếng được chứ? Đành vờ vịt ứng phó. À, là chuyện em đổi bộ phận. Điều em đến từ đầu là dụng ý của anh, có gì phải tức giận chứ? Anh ôn hòa cười, ánh mắt rời về trên tài liệu. Sang đây. Hử? Anh cúi đầu xem tư liệu, khiến tôi không hề cảnh giác mà đến gần anh mấy bước. Hôm nay là ngày cuối cùng em ở bộ phận quản lý. Đúng vậy. Anh nhìn xuống, sau đó không hề báo trước, tay khép tài liệu, hơi nghiêng người, cúi đầu hạ một nụ hôn xuống môi của tôi. Cảm giác ấm mát qua đi. Anh mỉm cười nhìn tôi Tốt rồi Anh cũng không tính là chịu hư danh nữa Tôi cảm thấy như bị sét đánh Chỉ ngây ngốc đứng ở đó Lại còn hỏi Hư danh thì cơ Quấy rối đó Lâm tự sâm cười cười Tay giúp tôi vén vải sợi tóc ra phía sau Rất dịu dàng nhắc tôi Mai là về bên tài vụ rồi Hôm nay không cần tăng ca Cứ thoải mái nghỉ ngơi thôi Khốn nạn thật. Trong đầu tôi lúc đó chỉ xuất hiện bà chữ này. Tôi thế nào cũng nghĩ không thông. Nụ hôn đầu của tôi lại là ở trong phòng làm việc, dùng phưởng thức quấy rối mà đạt đi mất. Tôi nghĩ lúc tôi nhìn anh, vẻ mặt rất bì phẫn. Anh nhịn không được cười. Sao vậy? Biểu hiện của em giống như muốn đánh anh. Tôi cầm phẫn nói. Lần đầu, quấy rối trong văn phòng rồi bị người ta đánh. Anh lớn lên đẹp trai vậy cũng thực vô dụng. Tùy rằng không ngoài dự tính lắm, nhưng anh đây thật rất vui vẻ. Ánh mắt anh chăm chú nhìn môi của tôi, giống như hoàn toàn không hề nắm được chọc điểm. Cánh tay nhấc lên, ôm chặt thắt lưng tôi, lại cúi đầu lần nữa. Lần này không nhẹ nhàng như trước nữa. Rõ ràng dựa sát vào như vậy, nhưng vẫn mạnh mẽ ôm chặt tôi vào người anh. Sức mạnh đàn ông khiến cố gắng vô lực của tôi không hề có tác dụng. Anh nhẹ nhàng lưu luyến môi tôi, chậm rãi không hề nóng vội, khiến tôi không thể thở nổi, cứ để anh tùy ý chiếm đóng, càn quét tới tới lui lui. Lần trước, tôi còn chưa kịp nghĩ gì, anh đã rời môi đi. Lần này thời gian dài như vậy, trong đầu tôi lại hoảng loạn thành một mớ bỏng bóng. Tay chân đã không nghe tôi điều khiển nữa. Đến khi anh rời khỏi môi tôi rồi, tôi phát hiện cánh tay của mình chẳng biết lúc nào đã bị anh để trên kệ sách. Hai tay nắm chặt lấy áo của anh Tay nắm tay tôi vẫn không buông ra Vui đầu vào gáy tôi Sợi tóc trên mặt tôi Khiến tôi ngứa ngáy phát loạn Thật nguy rồi Rất lâu sau Hô hấp của anh đã bình tĩnh Rất dự dàng không thành ý nói vào bên tay của tôi Lần thứ hai cũng là tại phòng làm việc Bị cấp trên quấy rối Làm sao bây giờ Đệ nhất cầm thú y khoa gì gì đó Phương Sư hình vẫn là không lừa tôi. Câu trên là sau khi ngủ dậy sáng sớm hôm sau, trong lòng tôi đã đúc kết được. Mang các vật phẩm cá nhân từ chỗ lầm tự sâm về lại phòng tài vụ, cùng việc tôi lăn qua lăn lại trên giường không ngủ được là hai nguyên nhân chính. Dẫn đến việc 7 giờ tôi dùng điện thoại gọi cho Ấn Khiết, làm phiền cô ấy đến giúp tôi dọn dẹp. ân Khiết thiếu ngủ nói nhỏ với tôi. Bà bị khơ thật rồi. Còn có mấy ngày nữa là đến Tết, khi không lại đổi bộ phận. Tôi thở ngắn thở dài nói. Thế giới nội tâm phức tạp của tôi, bà không hiểu được đâu. Tôi chỉ thấy tiền thưởng của bà tự nhiên bị hụt rồi đó. Sẽ nhanh kiếm lại được thôi, yên tâm đi. Đột nhiên mắt cô ấy lé sáng. Điện thoại của bà đổi cái mới khi nào vậy? Động tác thu dọn của tôi dừng lại, một lúc sau mới trả lời cô ấy. À! Mấy hôm trước Đang yên đang lánh Sao lại đổi điện thoại Cái trước bị hư sao Ừ, làm rớt Vẻ mặt của ẩn khiết nhất thời đồng tình nhìn tôi Thợn miệng hỏi Nhưng mà bà còn có tôi mà Phòng tài vụ bắt đầu có người đến Tôi cũng không muốn cùng cô ấy lẳng nhằm Đẩy cô ấy đi ra Được rồi, được rồi Bà về phòng làm việc đi chiều nay tôi mời khách Tiệc lớn hả canteen. Việc tôi đổi bộ phận có chút bất ngờ, các đồng nghiệp tài vụ thấy tôi đều giật mình, vẻ mặt ít nhiều có chút dò xét. Tôi nghĩ thật kỹ, chắc là do cũng giống Ân Khiết, muốn sang bộ phận bên đó. Quả nhiên, lúc ở trong phòng nước, Lý Kỳ Kỳ rất ý tứ an ủi tôi. Em về là tốt rồi, bên này ai cũng công nhận, trong sạch lúc nào cũng tốt hơn. Tôi mỉm cười, gật đầu biểu thị đồng ý. Xoay người ra ngoài, nhắn tin cho Lâm tự sông. Phó Tổng à, anh phải chú ý hình tượng nhé. Ai cũng nghĩ, em là vì né tránh ma trảo của anh mà phải đổi công tác đó. Sau đó, tôi bỏ qua thất bại ngày hôm qua, rất vui vẻ mà làm việc. Một ngày bận rộn rất nhanh trôi qua, chuông báo tan tầm vang lên. Tôi đột nhiên ý thức được. Hôm nay đến tận giờ này, Lâm tự sông vẫn chưa nhắn tin trả lời cho tôi. Tôi cúi nhìn điện thoại trong túi. Đồng nghiệp chung quanh đều dọn dẹp xong, chuẩn bị ra về, rồi lại đột nhiên cùng lúc ngồi ngược trở lại, ra vẻ như đang rất chuyên tâm làm việc. Chuyện gì thế? Tôi đang cầm điện thoại, ngầm đầu nhìn ra hướng cửa. Lúc đó, Phó Tổng Lâm tự dâm tay đút vào túi quần, nhảm nhã bước vào phòng làm việc của chúng tôi. Anh hình như hoàn toàn không để ý đến bầu không khí kỳ lạ trong phòng, vô cùng tự nhiên đi đến bàn của tôi. Tàn làm rồi à? Hôm nay chúng ta cùng sư huynh đi 10 phút sau, tôi ngồi trên xe của Lâm tự Tâm vô cùng nghiêm khắc tiến hành khiển trách. Anh đến phòng làm việc của em làm gì? Vừa rồi anh ở văn phòng nhìn thấy tiểu trường bên bộ phận sản xuất. Cậu ấy không làm việc của mình, sao lại chạy đến chỗ của bọn em? Giọng nói của anh có vẻ cao ngạo hỏi tôi. Tôi lập tức thể hiện tình cảm đồng nghiệp giải thích. Anh ấy đi đón kỳ kỳ tan làm đó, cũng hết giờ, đâu có sao. Đương nhiên, Lâm tự xâm thản nhiên nói. Cho nên, vì sao anh không thể đi đón em tan làm? Sau đó anh lại làm ra vẻ trầm ngâm. Bây giờ, hẳn là không nghĩ em né tránh anh quê rồi nữa chứ? Đúng vậy, sẽ không nữa. Các hạ đã dành chính nguồn thuận rồi. Ai? Loại sinh vật tên bạn trai này đều khó trị thế này sao? Hay là do loại ở bên cạnh tôi là đặc biệt? Cứ như vậy. Kinh qua ngày đầu tiên thật kỳ diệu. Sau đó những ngày tiếp theo của tôi ở phòng tài vụ. Thật thuận lợi, thật thành thơi, thật quan hệ tốt đẹp, thật là vui. Rất nhanh sau đó, tôi bị thường phát hiện. Tùy có thay đổi bộ phận, nhưng hiệu suất công tác cũng không cao lên nhiều. Email của công ty có thể làm chứng. Phương diện này, Phó Tổng Lâm đã tạo nên một gương xấu. Hôm tôi đến phòng tài vụ đó, anh gửi cho tôi một email vô cùng kỳ lạ. Là toàn bộ lý lịch cá nhân của anh. Nói là tự chuyện sẽ chuẩn xác hơn. Này thì sinh nhật, này thì quê quán. Lý lịch học vấn công tác, còn có ảnh của anh từng giai đoạn nữa. Tôi hàng say đọc xong tự chuyện của anh, cầm điện thoại gọi đến số phòng của anh. Nhỏ giọng nói. Anh gửi gì cho em vậy hả? Cho em cái này làm gì? À, hướng dẫn sử dụng sản phẩm. Gửi cho em bạn giải thích công năng đặc điểm của bạn trai em thôi mà. Nhưng mà anh cũng đâu cần kể cả việc mình thay bóng đèn gì đó. À, đó là công dụng đại diện nhất. Phải rồi, anh may vá cũng được lắm. Vậy anh viết lý lịch tình yêu của mình như vậy là để cho em biết anh là hàng bị lỗi trả về sao? Cô nhiếp này, khả năng đọc hiểu tiếng chung của cô có phải có vấn đề không? Đó là lý lịch tình yêu sao? Ai bảo anh viết cả việc bị thầy bắt đi xem mặt vào làm gì? Tôi nhín cười, nhiềm túc nói. Đương nhiên là phải. Đó là do khách hàng tiềm năng, không xác định được. Sản phẩm ta đây liền chủ động rút khỏi chợ. Mặt khác cũng xin kính cẩn nhắc nhở quý bạn hàng. Tất cả khả năng tài cán của sản phẩm tôi đây... Đã bảy ra hết rồi. Cô nhiếp, hy vọng cô có thể khai thác tận lực, tích cực sử dụng. Là tôi bị ảo giáp sao? Sao lại liên tưởng đến câu tích cực sử dụng cuối cùng kia của anh ấy, đầy ẩn ý đùa cờ chứ? Tôi nói lảng sang chuyện khác, giả vờ nghiêm túc hỏi. Anh đừng có lừa bịp em nhé. Giai đoạn lịch sử đen tối của anh, em đều nghe hết rồi. Anh giờ khóc giờ cười nói. Cái gì lịch sử đen tối chứ? thuần khiết còn không có nữa là... Chờ chút. Bên kia ống loa truyền đến tiếng đập cửa. Chắc là do có người tìm anh. Anh cũng không vội. Anh không cúc tôi. Tôi cũng không cúc. Vừa đeo tai nghe vừa tính toán. Bên kia truyền đến tiếng anh và đối phương đang nói chuyện. Nhanh chóng, giọng của anh lại cất lên. Lúc anh đi học ở Mỹ, có quen biết một vị giáo sư Hoa Kiều. Bây giờ đột nhiên mời anh đi ăn. Câu nói của anh kết thúc. Tôi nghĩ đến anh trước đây từng nói qua. Việc nhiều đến mức, thời gian hẹn hò cũng không có. Có chút hiếu kỳ hỏi. Ở trường anh bận rộn đến thế sao? Lâm tự xâm cười khẽ. Không bận như bây giờ. Ờ, người ta nói chuyện yêu đương, chỉ xấu thông minh sẽ giảm sút Nhưng tôi nghĩ của tôi lại đột nhiên tăng mạnh thì phải. Giống như bây giờ vậy, tôi vỏng vô nói chuyện với anh, đột nhiên lại giải thích được ý tứ của anh. Nhưng tôi vẫn giả vờ không nghe ra. hay anh bận thế thì em không nói với anh nữa. Nhanh chóng treo điện thoại rồi, tôi suy nghĩ một chút, cười tủm tìm đem bản lý lịch xin việc của tôi gửi sang cho anh xem. Cuối cùng anh trả lời một câu. Xem ra, cô nhiếp không hề ngoan ngoãn học hành nhỉ. Học giỏi thì hay lắm sao? Tôi thẹn quá hóa giận hỏi Chỉ là giải thích cho anh một chút Về mục tiêu của chủ hàng thôi Đà tạ hảo ý Nhưng mà không cần Anh đối với mục tiêu của khách hàng tiềm năng Suy đoán ra So với em còn phong phú hơn nhiều Phải không? Ví dụ Ví dụ như Anh biết khách hàng tiềm năng của anh Tối nay là muốn đi ăn thức ăn vùng Đông Bắc này Anh lâm này Anh có thể đi mua sổ số đó Thật đó Lâm tự xâm Sao tên của anh lại nhiều mộc như thế Chẳng lẽ ngũ hành của anh lại thiếu mộc Chỉ một lúc đã nhận được tin hồi âm Cây thì nhiều lắm Chỉ thiếu ánh sáng thôi Tôi kiểm chí không được Còng khóe miệng Nghĩ một chút rồi trả lời Nhiều cây như vậy Ánh sáng thì lại vừa lên chiếu sáng cũng không đủ mà Hy quang Hy quang là nắng sớm mà Nhất định là rất yếu Lúc này, thật lâu sau Cũng không thấy anh trả lời Tôi tìm cớ chạy sang phòng của họ Từ cửa thủy tinh nhìn vào Thấy anh đang cùng một vài người thảo luận gì đó Yên tâm quay về chỗ của mình Vùi đầu vào làm việc Đột nhiên thấy điện thoại khẽ động Mở ra hộp tin nhắn Quả nhiên thấy tin nhắn của anh nằm lặng lẽ bên trong Mở ra Thấy anh nói Anh chở em Tặng cho anh ánh dường rực rỡ nhất. Vậy là quyển hưởng của câu chuyện Tôi như ánh dường rực rỡ đã kết thúc rồi. Các bạn cảm thấy như thế nào về câu chuyện này? Đừng quên để lại cảm nghĩ của bạn sau khi nghe chuyện nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở những câu chuyện tiếp theo.